Ta mục nhược hơn nói như vậy nhiều vẫn là vô dụng, có điểm sinh khí, không hề nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói chuyện, kia hảo, chúng ta liền công bằng cạnh tranh. Nơi này là bách vị lâu bắt bán, ai ra giới cao, ai là có thể được đến muốn nụ vật. Diêm lịch hành không có đáp lại, chỉ là nhữ như mày, trong lòng có chút khổ sở cùng không vui. Hắn chỉ là muốn biết về nàng càng nhiều sự, chỉ cần nàng mục đích không phải mưu hại ma thành, hắn thậm chí sẽ đạo nghĩa không thể chối từ giúp nàng, nhưng nàng chính là không muốn tin tưởng hắn. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, bọn họ là cũng thế cũng thế hương đi theo diêm lịch hành nhiều năm nhiều ít có thể đoán ra diêm lịch hành lúc này tâm tình như thế nào đối mục nhược thân hành vi có chút bất mãn vì thế quyết định thế chủ tử giáo huấn một chút nàng chăm cho hỏi một cô đương ngươi muốn cùng chúng ta cạnh giới kia cũng đến có nhất định tài lực mới được xin hỏi ngươi hôm nay mang theo nhiều ít ngân lượng hiện tại những người khác đã ra giá đến 100 trăm lượng chúng ta muốn ra giá cả tuyệt đối ở cái này phía trên ngươi có cái này tiền sao quan ngươi chuyện gì mục nhược thân tức giận mà hỏi lại trong lòng tính nhầm ở thần kiếm sơn trang mật địa lấy vàng giá trị nhiều ít như vậy nhiều vàng hẳn là đủ rồi đi bất quá lấy nhiều như vậy vàng đổi một khối đã ảm đạm long lân giống như lại không quá có lời chính là nàng lại tưởng được đến này khối long lân thật là một cái đầu hai cái đại. xem ra thế giới này chẳng những này đây võ vi tôn, còn phải có tiền. tự nhiên là không liên quan chuyện của ta. bất quá nguyên nếu không có so với chúng ta càng nhiều tiền, cũng đừng đi ra ngoài đoạt giới. hắc ương móc ra một đại điểm ngân phiếu, mỗi chương mức đều là 100 trăm lượng. mục nhược hân nhìn đến cái kia ngân phiếu, không hề mặc số vàng, bởi vì nàng biết trên người nàng vàng không hắc ương ngân phiếu nhiều, nếu cảnh giới nói, nàng là nhất định sẽ thua. làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn nàng từ bỏ long lần sao? không đến cuối cùng thời điểm liền từ bỏ, không phải nàng mục nhược hân hành sự tác phong. mục nhược hân nỗ lực nghĩ cách, trong lúc lơ lãng nhìn đến lam chính tư, dùng ngón trò điểm chính mình cầm, tự đủ hỏi, không biết lam chính tư tiền nhiều hay không nếu hắn tiền đủ nhiều nói, thỉnh hắn giúp ta cái này vội, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn đi. cùng lắm thì ta về sau còn tiền cho hắn, hoặc là trước tiên cho hắn cứu mạng linh dược. vừa nghe đến mục nhược hân lầm bầm lầu bầu nói, diêm lịch hành trong lòng hỏa khí liền không đánh chỗ tới, dưới sự tức giận, lạnh nhạt nói, buồn, ta không cùng ngươi đoạn, vì che giấu hắn ở sinh khí, không thể dùng buồn tọa tự sương, nàng chính là nghiên cứu qua. gì? a hoàng, ngươi lại không cùng ta đọa lạc, nhưng đừng chơi tăng mục nhược hân không thể tưởng được diêm lịch hành sẽ đột nhiên bộ, bất quá nàng không để bụng cái gì nguyên nhân, chỉ cần hắn hòa nàng liền hảo, hảo hoành, quay đầu lại ta miễn phí đưa ngươi cây phong linh thảo, bất quá ngươi muốn giúp ta đem cấp nga. Dùng ngươi danh nghĩa ra tới cạnh giới, khẳng định không ai dám cùng ngươi đoạn Cứ như vậy, kiếm nhưng chính là nàng. Long Lân đã cạnh giới đến 200 vạn lượng, trên người nàng căn bản không như vậy nhiều tiền, chỉ có thể dựa bên cạnh này hào đại nhân vật. Lấy tam cây phong linh thảo đổi giá trị mấy trăm vạn lượng Long Lân, nàng kiếm phiên. Diêm Lịch hành cái gì đều không nói, chỉ là cấp Hắc Hưng đánh cái thủ thế. Hắc Hưng hảo là khó chịu, trừng mắt nhìn Trừng một Như Hân, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà ra giá, 300 vạn lượng. Dưới lầu chủ trì bắt bán công việc tiền tiên sinh, nghe được có cảng cao giá cả, cao hô to, 300 vạn lượng, có hay không ra giá cao. Đây chính là 20 năm trước, từng ở nhân gian xuất hiện quá một lần kim Long Long Lân, thế gian chỉ này một khối. Diệp Khai Thắng cũng tưởng được đến này khối long lân, thậm chí không quen biết hưng, cho nên cùng Hắc Hưng đoạn, tăng giá 350 và lượng. Hắc Hưng kinh ngở cười, "Cũng thêm 400 và lượng, 450 và lượng, 500 và lượng, 510 và lượng, 600 và lượng, 610 và lượng." Diệp Khai Thắng kêu giới kêu lên cuối cùng, không dám thêm đến như vậy nhiều, bởi vì cái này giá cả đã gần trên người hắn sợ mang ngất lực, lại nhiều hắn nhưng lấy không ra. Người kia rốt cuộc là ai, tư nhiên cùng hắn không qua được, đáng giận. Hắc Hưng hoàng trong tay ngân thiếu, tiếp tục thêm 1000 và lượng. "Ngươi, 1000 lượng 110 và lượng, 1500 và lượng." Đáng giận. Một Nhược hơn nghe mấy ngày này văn con số, kinh ngạc đến trong mắt đều mau rơi xuống, làm tốt những cái đó tiền đau lòng, đột nhiên có loại không nghĩ muốn long lân cảm giác. Long lân đã từ lòng trên người bóc ra, hơn nữa bóc ra thật lâu, giá trị không lớn, nàng không cần thiết hoa như vậy nhiều tiền đi mua, tuy rằng này đó tiền không phải nàng, nhưng nghe có điểm đau lòng. A Hành, tính, từ bỏ. Ngươi không phải nói trí tại tất đất sao, vì sao lại từ bỏ? Diễm Lịch hành thanh nhiên hỏi, đối những cái đó tiền làm một chút đều không đau lòng, thậm chí là một chút cảm giác đều không có. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy quý, 1500 vàng lượng, quá nhiều. Là 2000 vàng lượng. Ha đầu lại nói, nói cho một Nhược hơn cảnh giới mới nhất tin tức. Cái gì? 2000 vàng lượng? Từ bỏ, từ bỏ, ta từ bỏ. Ngươi thật từ bỏ." Diêm Lịch Hành hỏi đến cực kỳ nghiêm túc. Một Nhược Hân lắc đầu trả lời, "Từ bỏ, từ bỏ." Hóa như vậy nhiều tiền mua một cái bọc da 20 năm long lân, không có lời. "Nếu ngươi không cần, ta đây liền muốn chi. Sáng này có ý tứ gì?" Hương đem Diêm Lịch Hành lời nói nghe được rõ ràng, không chút nào đau lòng trong tay ngân phiếu, tiếp theo kêu được 2500 bạc lượng. Cái này bảng giá đã rất cao rất cao, đối diệp khai tháng tới nói đã là cực hạn, không dám lại bỏ thêm, đành phải đem long lân nhử ra. Cái kia cùng hắn đoạt người rốt cuộc là ai? Vừa không là tứ đại danh gia, cũng không phải năm đại gia tộc, càng không phải trong hoàng thất người, nơi nào tới tiền tài quy thế? Chu Hiếu Hồng ở trên lầu xem đến rõ ràng, đã không còn vì mới Phong Linh thảo mệnh tiền sự sinh khí, bởi vì Long Lân bên này phiên bội kiếm lời trở về, bất quá hắn lại không thế nào tưởng bán, vì thế đối một bên hộ vệ nói, phân phó đi xuống, đình chỉ Long Lân bán đấu giá, thu hồi kho trùng. Từ vừa rồi Phong Linh thảo sự hắn có thể nhìn ra được, Mục Nhược Hân có nhất định dám bảo năng lực, Mục Nhược Hân không có ngăn cản Ma Vương cạnh đoạt Long Lân, nói vậy cái này Long Lân nhất định vi phạm, so với hắn trong tưởng tượng còn phải có giá trị. Lâu chủ, nay chỉ sợ không tốt lắm, đã lấy ra tới bán đấu giá, nếu là thu hồi đi, sợ là sẽ nhận người nhạt thoại, đối bách vị lâu thành danh không tốt. Hùng ma Vương đã ra đến 2500 vật lượng, đem vật thu hồi, sợ là muốn tới hắn. Hộ vệ nhắc nhở nói: Bán đâu ra đến một nửa vật phẩm liền không bán, Bách vị lâu còn chưa bao giờ từng có như vậy sự. Nói được cũng là, là ta không suy xét chú đáo. Người phái cá nhân đi ra ngoài, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều đem long lân cho ta cứ về. Dù sau này tiền cũng là trở lại chính hắn trong túi, không sao cả. Hảo, thuộc hạ này liền đi làm. Hưng ra giá đến 2500 văn lượng, thật lâu đều không có người ra càng tốt dưới, đang lúc tiền tiền sinh muốn hảo thành giao khi, đột nhiên có người sát ra tới, hô lớn nói, 3000 văn lượng. Thật lớn một số ngạch, đem tất cả mọi người xem lên người, sôi nổi đem ánh mắt chuyển đi, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào, nhưng giá giá người chỉ là một cái bình thường gia đình, chủ nhân vẫn chưa hiện thân. Nhưng mà không ai biết, là Chu Hữu hổng ở sau lưng thao tác. Bách vị lâu chưa bao giờ quản là ai ra giá, chỉ cần có người ra tới kêu giới cũng lấy đến ra tiền, vậy có thể 3000 vạn lượng, còn có hay không càng cao. Thiền tiên sinh hô, 3500 vạn lượng. Hắc Ưng tăng giá. Gia đình cũng thêm, 4000 vạn lượng. 5000 vạn 2. 6000 vạn lượng. Bạch Hắc Ưng đang muốn tiếp tục kêu giới, lời nói mới không kêu xong đã bị người cấp kéo một phen. Một nhược Hân không cho Hắc Ưng lại tăng giá, đem hắn kéo đến bên trong tới, người đầu bị cửa sao? Hoa vạn lượng mua một khối vô long lân. Ai muốn mua liền cho ai, ngươi đừng lãng phí tiền. Một cô đương, ta dùng lại không phải ngươi tiền, ngươi đau lòng cái gì? Ngươi dùng chính là A Hoành tiền. Liên tính như thế, kia cũng không phải ngươi a. Ngươi cùng chủ thượng quen biết bất quá mấy ngày, chủ thượng tiền còn không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi, chó cắn lưỡng độc tân, không biết người tốt tâm, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến các ngươi đem tiền tiêu đến như vậy hoan uổng, hảo tâm nhắc nhở các ngươi mà thôi. Đừng lại bỏ thêm, mặc kệ ngươi thêm nhiều ít đều mua không giới này khối long lân. Một cô nương lời này ý gì? Một Nhược Hân lại đem Hắc Ưng kéo đến phía trước đi, chỉ vào cái kêu tiêu giới gia đình, nói, ngươi xem hắn, một cái đại biểu chủ tử ra tới mua đồ vật gia đình, tựa như một cái rối gỗ giật dây, chịu người thao tác nếu ta không có đoán sai nói, nay hẳn là bách vị lâu chính mình người, bọn họ đem đồ vật bán được một nửa, đột nhiên lại không nghĩ bán, cho nên mới dùng loại này phương pháp đem đồ vật lấy về đi. cứ như vậy, bọn họ chẳng những bảo vệ bách vị lâu thanh danh, còn bảo vệ long lân, hơn nữa là xu không hoa. đáng giận, dám chơi ta, ta hiện tại liền đi tìm bách vị lâu lâu chủ tinh sổ. hắc ương rất là sinh khí, nội giận đùng đùng mà muốn đi tìm chu hữu hồng tính sổ. người cho ta trở về, một nhược thân không cho, đem hắn kéo lại, giải thích nói, ngươi đi tìm hắn tính cái gì chứ a, ngươi có chứng cứ sao? nhân gia tùy tiện phái ra một người tới, chỉ cần đem sự tình đều đẩy đến đại biểu trên người, ngươi lại có thể thế nào? tính, bất quá chính là một khối đã ảm đạm long lân, không đáng ngươi hoa 2.500 vạn lượng. nếu ngươi ngại tiền nhiều nói, có thể cho ta. tường mở. Hừ, nếu không phải ta, ngươi đã sớm không có 2.500 và vạn lượng. tiêu đảo chưa chắc. hắc ương không cùng một nhược hơn nhiều lời vương nghĩa, đi đến diêm lịch hành trước mặt, cung kính hỏi, chủ thượng, hay không còn muốn tiếp tục tăng giá cảnh đoạt? diêm lịch hành đem một nhược hơn lời nói nghe được là rõ ràng, ở một nhược hơn cùng hắc ương tranh luận thời điểm, ngắm quan sát một chút chu lưu hồng, một chút mối. nếu là trước đây, hắn nhất định hái được bách vị lâu, bất quá hiện tại, hắn lựa chọn nghe một nhược đề nghị, không cần. chủ thượng, lấy chúng ta năng lực, muốn được đến này khối long lân, đó là tuyệt đối có thể, ngài vì sao từ bỏ? Chính như một cô nương theo như lời, không đáng, nhưng đó là Long tộc Long Lân, ngài, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, nếu chủ thượng đã làm tốt quyết định, kia thuộc hạ cũng chỉ có nghe lệnh hành sự. Hắc Hưng không có biện pháp, chỉ phải nghe lệnh, đem ngân phiếu thu hồi tới. Một Nhược Hân hai chỉ tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm vào Hắc Hưng trên tay ngân phiếu xem, thẳng đến hắn đem ngân phiếu thả lại trong túi, nàng mới thu hồi tầm mắt, cười hi hi hỏi, "A huynh, các ngươi ma thành rất có tiền sao? Này tiền là nơi nào tới? Ngươi vì sao muốn biết cái này?" Diễm Lịch Hành không trả lời, hỏi lại nàng, "Chẳng lẽ nàng là hướng về phía ma thành tiền tài tới? Chỉ là tò mò mà thôi, ta cũng muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mặc kệ Hắc vẫn là Bạch, ta chiếu đơn vào thu. Người ái tiền." Ai không yêu tiền, đừng cùng ta nói ngươi coi tiền tài như cặn bã, muốn thật đến không có tiền thời điểm, ngươi liền biết tiền đáng quý. Nói cách khác, chỉ cần cho ngươi tiền, ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Diễm lịch Hoành nói chuyện ngữ khí càng ngày càng đông cứng, hiển nhiên thực không thích một nhược hân như vậy tính cách, nhưng lại bị nàng thẳng thắn thật sâu hấp dẫn. Trên đời này không thiếu có tham mộ hư vinh nữ nhân, nhưng các nàng thường thường sẽ không thừa nhận, mà một nhược hân lại lớn mật thừa nhận, không hề bất luận cái gì che giấu. Cũng không phải nói như vậy, dù sao chuyện xấu ta không làm, nếu là đối người xấu làm chuyện xấu nói, tiêu đảo có thể suy xét suy xét. A Hoành, ngươi có phải hay không tưởng tiêu tiền mời ta làm việc a? Nói nói xem, ngươi muốn ta cho ngươi làm chuyện gì? ra sao? Hảo thương lượng, vẫn là cái kia hữu nị giới, ta cho ngươi đánh giảm mười 15. Không có việc gì. Nhưng ngươi trên mặt viết có việc. Không có việc gì. Hừ, cái này Ma Vương tiền thật đúng là không hảo kiếm, nửa ngày cũng chưa có thể từ trên người hắn đào ra một cây ma tới, còn bạch bạch không có tam cây phong linh thảo. Không đúng, nàng không đến long lần, làm gì muốn miễn phí cho hắn phong linh thảo. Diễm Lịch hành từ từ cười, lại uống lên một chén rượu, cảm giác tâm tình rất là không tồi. Hắn đối nàng có thăm nhập hiểu biết vài phần. Nguyên lai like nàng gái tiền, thái thật sự băng phẳng, thực quang minh chính đại, hắn thưởng thức nàng điểm này. Hắc Hưng không có lại ra giá, giá tiền tiên sinh vẫn luôn ở hồ lớn, 6000 vạn lượng, còn có hay không người trở ra so 6000 vạn lượng càng cao giá cả? Hiện trường không bất luận cái gì phản ứng, có hay không người? Vẫn là không phản ứng. Diệp Khai Thắng đối Hắc Hưng có điểm ý kiến, nhân cơ hội châm chọc hắn, "Uy, ngươi không phải rất có tiền sao, như thế nào không tiếp tục thế nhưng mà đâu? Ngày nó vai hề. Hắc Hưng trái lại chào phúng Diệp Khai Thắng, người đến cùng hắn phế môi lưới. "Ngươi nói cái gì? Tư nhiên dám như vậy mắng ta, có loại báo thượng tên họ tới." Diệp Khai Thắng đã chịu Vũ Nục, bạo độ như sấm, đối với Hắc Hưng giống to. "Mà Thành Hưng? Cái gì? Mà Thành Hưng?" biết được hắc ương thân phận, diệp khai thắng liền cái dám cũng không dám thả, hai chân nung ra mà ngồi xuống, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn ai không dễ chọc, cư nhiên đi chọc ma thành hắc ương, thiếu chút nữa liền dẫn lửa tiêu thân. hắc ương nhìn thấy diệp khai thắng sợ tới mức liền gan cũng chưa, khinh thường cười lạnh, cũng không cùng loại này tiểu nhân vật so đo, đem lực chú ý chuyển rời đến kia khối long lân thượng. nếu bách vị lâu người không bán, kia hắn liền thông qua khác phương thức bắt được tay, không ai ra càng cao bảng giá, cho nên long lân cuối cùng lấy sáu vạn lượng giá cả bị gia đình mua đi gia đình đi lên sân khấu kiểm tra rồi một chút long lân xong tổn hại xác định đồ vật không sai lúc này mới từ tiền tiên sinh trong tay tiếp nhận tới đang muốn muốn đem hộp đắp lên ai ngờ long lân thế nhưng tự động bay lên chậm rãi chậm rãi hướng lên trên phi, vây quanh bách vị lâu nhanh chóng chuyển một vòng sau đó huyền phù ở không trung bất động không quá một hồi nhẹ nhàng mà triệu một nhược hân bay đi một màn này đem toàn trường người đều xem lên người ngay cả một nhược hân cũng không ngoại lệ không biết long lân vì cái gì sẽ bay về phía nàng chương 67, ta thực xác định long lân bay đến một nhược hân trước mặt dừng lại bất động nguyên bản đảm đảm vậy một lần nữa tản mắt ra kim sắc lóa mắt băng mang linh lực dao động từ cường Một nhược hân vươn tay phải bàn tay, bất quá cũng không có tới gần long lân, cứ như vậy thò tay trưởng, nhìn xem có cái dạng nào sự tình phát sinh. Long lân rất có linh tính, một nhược hân rơi ra bàn tay lúc sau, nó liền bay vào tay nàng trong tay, nhẹ nhàng mà rơi xuống trên tay nàng. Nó chính mình bay qua tới, hảo thần kỳ a. Một nhược hân rất là kinh ngạc, cũng không có lập tức đem long lân thu vào chính mình trong túi, mà là dùng tay nâng, lặng lặng mà nhìn nó, cảm thấy mặt trên có một cổ thực thân thiết hơi thở, thật giống như là thân nhân tiến đến. Vì cái gì nàng sẽ có như vậy cảm giác, diêm lịch hành thấy như vậy một màn, khiếp sợ đến cực điểm, hai mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn một nhược hân, ở trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của nàng, nàng rốt cuộc là ai? nếu nàng thật sự chỉ là một văn thanh nữ nhi, long lân tuyệt không sẽ có như vậy phản ứng, trừ phi một văn thanh cùng long tộc có quan hệ. nhưng theo hắn quan sát, một văn thanh là một cái bình thường đến không thể lại bình thường văn nhân, căn bản không có khả năng cùng long tộc nhắc lên quan hệ. không chỉ là diêm lịch thành, hiện trường mọi người cũng đều thực kinh ngạc, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một đứa hân, thưởng thức mực này kỳ quan. chu hữu hồng kinh ngạc rất nhiều còn thực tức giận, nhưng không nghĩ bạch bạch tiện nghi một đứa hân, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở một đứa hân trên người, đột nhiên lăng không phi hạng lấy náy mắt lôi không kịp che thay chi thế tốc độ vọt đến một đứa hân trước người, ra tay cướp đoạt nàng trong tay long lân. Mộc Nhược Hân chỉ lo xem trong tay Long Lân, chờ nàng phát hiện Chu Hữu Hồng đánh đút lại thời điểm, đã không kịp làm ra phản kích, hơn nữa phía trước linh lực hao phí quá lớn, liền tính phản ứng kịp thời cũng ngăn cản không được Chu Hữu Hồng cấp đoạt Long Lân, cũng may có người ra tay tương trợ, nàng mới tránh thoát một kích. Diêm Lịch Hành vẫn luôn đề phòng Chu Hữu Hồng, Chu Hữu Hồng vừa ra tay, hắn lập tức vọt đến Mộc Nhược Hân trước người, dùng thân thể ngăn chờ nàng, bảo hộ nàng, xuất trưởng đem Chu Hữu Hồng đánh trở về. Chu Hữu Hồng cho rằng Diêm Hành lực chú ý đều ở Long Lân trên người, lúc này mới dám mạo hiểm thủ, lại không ngờ cuối cùng vẫn là lọt vào Diêm Hành trở, bị hắn một mánh liệt kim quang đánh đuổi. kim quang quá cường, đem Mộc Lan đều đánh hỏng rồi đột nhiên mà tới đánh nhau, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi, có người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò mà nhìn. Diêm lịch hành từ trước đến nay không thích ở đánh nhau, lúc sau nôn luận một phen, cho nên thu tay lại sau liền lãnh nhìn Chu hữu hồng, không nói một câu, đem dư lại sự giao cho những người khác đi làm. Hắc cương thói quen tính mà đi ra, hai tay vây quanh, tà tà khí hỏi, Chu lâu chủ, này đó là các ngươi bách vị lâu đạo đại khách sao? Chu hữu hồng kỳ thật đã bị Diêm lịch hành đả thương, nhưng vì bách vị lâu thanh danh, chiếc kiêng, đem trong miệng nguyên bản muốn phun ra tới máu tươi nuốt trở lại đi, giả bộ không có việc gì dạng, dùng tay một lọn tóc, yêu nghiệt mà trả lời, đối với tưởng lấy không bách vị lâu đổ người, chúng ta là sẽ không đem hắn coi như khách nhân đối đãi. Long Lân chính là ta bách vị lâu chi vật, mới vừa rồi cũng không phải các ngươi cạnh hạ nó, cho nên ta ra tay lấy về, đó là đương nhiên sự. Nơi này có mấy trăm người, mấy trăm song đôi mắt đều nhìn đến là Long Lân chính mình bay đến một cô nương trong tay, há có thể nói là lấy không? Tóm lại Long Lân là ta bách vị lâu đồ vật, các ngươi mơ tưởng bạch bạch mang đi, hoặc là liền phó bạc đủ tuổi hay, hoặc là liền đem đồ vật bông, nếu không, nếu không như thế nào? Nếu không chu hữu hồng nói đến một nửa, lúc này mới ý thức được chính mình ở với ai nói chuyện, trong lúc nhất thời đối ma thành có chút sợ hãi, không dám vọng hạ của luôn, vì thế chuyển biến ngữ khí, tâm bình, khí hòa mà nói, bất quá cũng không phải cùng hát ứng nói, cũng không phải cùng diêm lịch hành nói, mà là cùng một nhược hân nói, một cô nương, ngươi là một đại học sĩ thiên kim, nói vậy từ nhỏ chịu thánh hiển chi sĩ hương đúc, pha hiểu làm người sử thế chi đạo, này Long Lân chính là ta bách vị lâu chi bật, còn thỉnh cô nương trả lại, tại hạ chắc chắn vô cùng cảm kích một nhược hân đối chu hữu hồng kia phó yêu lý yêu khí bộ dáng thực phản cảm, đúng chi chu hữu hồng vừa rồi còn đối nàng vùng tay đánh nhau, hiện tại làm nàng cam tâm tình nguyện trả lại long lân, tuyệt đối không có khả năng. nói nữa, là long lân chính mình bay đến nàng trong tay, nàng dựa vào cái gì còn trở về? mỡ heo hồng, ngươi luôn miệng nói này long lân là các ngươi bách vị lâu đồ vật, xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? mỡ heo chu hữu hồng đối một nhược hân như vậy xưng hô hắn cảm thấy thực tức giận, nhưng lại không hảo lập tức cùng nàng trở mặt, chỉ phải hảo nôn hảo nữa mà cho nàng sửa đúng một phen, một cô đương, lại hạ tên là chu hữu hồng, đều không phải là mỡ heo hồng. ta đích đích sắc sắc là kêu ngươi mỡ heo hồng a, có sai sao? mộc nhược hân một bộ thực thiên chân vô tà dạng, cố tình đem hữu tự niệm thành du tự, tức chết cái kia chu hữu hồng, này trách không được nàng. ai kêu hắn lấy một cái như vậy khó nghe tên, cái gì không học tiêu, cố tình tiêu mỡ heo. ngươi mỡ heo hồng, long lân liền ở ta trên tay, ngươi tưởng lấy về đi nói liền tới lấy hảo. chu hữu hồng làm cái hít sâu, quyết định không cùng mộc nhược hân so đo cái này, trước đem long lân lấy về tới quan trọng, thấy mộc nhược hân như vậy hảo phóng mà đem long lân trả lại, tiếng cười nói cảm ơn, kia tại hạ liền đa tạ một cô đương, ngươi đừng trước tạ đến quá sớm. Một nhược hân đột nhiên lại tới nữa một cái biến chuyển. Nếu ta đem long lân còn cho ngươi, mà nó lại bay trở về, vậy ngươi liền cũng không thể lại đem nó lấy về đi. Nói cách khác, nếu long lân còn trở lại trong tay ta, nó chính là thuộc về ta. Này, cứ như vậy, liền không xem như lấy không ngươi đồ vật, là long lân chính mình lựa chọn muốn đi theo ta. Hảo, nếu ta cầm trở về, nó lại tự hành bay vào ngươi trong tay, tiên này khối long lân liền về ngươi sở hữu. Chu Hữu Hồng nói xong liền khởi bước triệu một nhược hân đi đến, trong lòng đã làm tốt tính toán, chỉ cần đem long lân lấy về tới, hắn liền nắm đến gác cao, hoặc là thả lại đến hụt khóa, liền tính nó tưởng phi cũng phi không đứng dậy. Một nhược hân rất hảo phóng mà rơi ra bàn tay, đem long lân đưa đến Chu Hưu Hồng trước mặt. Diêm lịch Hành không quá tán đồng nàng như vậy cách làm, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự muốn trả lại. Yên tâm đi, nó còn sẽ trở lại tay của ta thượng. Một nhược hân nói được cực kỳ khẳng định, phi thường có tự tin. Ngươi xác định, ta thực xác định. Tuy rằng hắn không biết nàng vì cái gì có thể như thế xác định, nhưng trực giác lại nói cho hắn, nàng theo như lời hết thể đều là thật sự. Diêm lịch Hành không hề nhiều lời, đứng ở một bên nhìn, cũng để phòng Chu Hiếu Hồng, nếu Chu Hiếu Hồng lại lần nữa ra tay, thì hắn chắc chắn sát chi. Chu Hữu Hồng đi đến mục dược hân trước mặt khi, đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua Diêm Lịch Hành, có điểm sợ hai hắn, xác định hắn sẽ không lung tung động thủ mới dám giơ tay đi lấy Long Lân, cũng làm hảo phòng ngừa mục dược hân đổi ý trong lòng chuẩn bị, ai ngờ hắn thế nhưng dễ như trở bàn tay liền đem Long Lân cấp lấy về tới. Nhưng mà Long Lân tới rồi Chu Hữu Hồng trên tay, kim sắc quang mang nháy mắt biến mất, biến trở về nguyên lai ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua như là khối không đáng một đồng bảy. Này, này sao lại thế này? Chu Hữu Hồng nhìn trong tay không hề ánh sáng Long Lân, kinh ngạc với nó biến ảo vô thường. Vì cái gì ở mục dược hân trên tay chính là bảo, ở trên tay hắn chính là căn thảo? Phục, người này cùng người, quả nhiên là không thể so. Hắc Hứng mở miệng châm chọc Chu Hữu Hồng, Những người khác cũng đang âm thầm cười nhạo, khe khe nói nhỏ, tóm lại Chu Hữu Hồng hiện tại chính là một cái chê cười, trở thành mọi người cho cười, Chu Hữu Hồng tức giận đến trong cơn giận dữ, hung hăng bóp trong tay long lân hết giận, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi đầu cười nhạo hắn hắc hưng, đêm này bút trướng ghi tạc trong lòng. Ma thành tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được, chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, vẫn là có khả năng đưa bọn họ tiêu diệt rớt. Hắc Hưng là cá nhân nếu như danh người, hai mắt như Liệp Ưng giống nhau sắc bén, vô luận Chu Hiếu Hồng che giấu đến tốt, hắn đều có thể nhìn ra được Chu Hiếu đỏ mắt mắt ngầm về điểm này trá, chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi. Tương diện bọn họ Ma thành, kia cũng đến nhìn xem Bạch Vị lâu có hay không cái này năng lực mới được chứ bỏ Diêm lịch hành ở ngoài, những người khác đều không chú ý tới Hắc ưng cùng Chu Hữu Hồng Kiếm Y giao phòng, đều nhìn kia khối trở nên nản đạm vô công Long Lân, nhìn xem nó hay không còn sẽ chính mình bay trở về đến một đượt hân trong tay. Chu Hữu Hồng bắt được Long Lân lúc sau, cùng Hắc ưng dùng ánh mắt giao phong một trận, lúc này mới đem Long Lân phóng tới Hộ Vệ sớm đã chuẩn bị tốt huộng, chính là hắn vừa mới đem Long Lân bỏ vào đi, nó liền bay ra tới, lại biến trở về kìm quang lấp lánh bộ dáng, một lần nữa bay trở về đến một đượt hân trong tay, đem hắn tức chết rồi, dùng tay chỉ một đượt hân, tức giận chất vấn, ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân? Ta cái gì đều không có làm a? Mộc Nhược Hân thực thanh niên mà trả lời, bắt tay trưởng Long Lân phóng tới trước mắt tới, xem cái cẩn thận, cũng cùng nó nói chuyện, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn đi theo ta, bất quá ta có thể cảm giác được đến, trên người của ngươi có một loại quen thuộc hương vị, thực thân thiết. Long Lân nghe xong Mộc Nhược Hân lời nói, huyền phụ lên, cử động một chút, kim quang càng là long lánh, lấy này tới hồi đáp nàng. Mộc Nhược Hân không quá minh bạch Long Lân muốn biểu đạt có ý tứ gì, bất quá có một chút nàng biết, Long Lân nguyện ý đi theo nàng, ngươi tưởng đi theo ta? Tiếc hảo, về sau liền đi theo ta đi. Bất quá ngươi là thuộc về Bạch Vị Lâu không đúng, ngươi hiện tại đã không thuộc về Bách Vị Lâu, mà là thuộc về ta. cái kia mở heo Hồng đem ngươi lấy về đi, ngươi lại bay trở về trong tay ta, dựa theo chúng ta phía trước quyết định, ngươi đã là ta sở hữu vật. nhớ kỹ na, ngươi hiện tại là của ta. Mục Nhược Hân nói xong liền đem Long Lân phóng tới chính mình tùy thân mang theo tiểu nghiên bao trung, bỏ vào đi. lúc sau còn trụ một chút, xác định không có lầm. một cô nương, ngươi là ma vương vị hôn thề, ma vương mới vừa rồi nguyện ý ra 2.500 nghìn vạn lượng mua này khối Long Lân, nếu ngươi cầm đi nó, có phải hay không nên làm ngươi vị hôn phu đem này số tiền phó thừa đâu? Chu Hưu Hồng không muốn ăn như vậy lại mệnh, lùi mà cầu tiếp theo, không thể phải về Long Lân liền phải tiền, không nghĩ tới mỡ heo hồng, heo lâu chủ, nếu ngươi lại nói mọi việc như thế nói, ta liền thật đường ngươi là cái heo đầu. Mật ngươi vẫn là bách vị lâu lâu chủ, làm như vậy nhiều năm bất bán, chẳng lẽ không biết này hành vi củ sao? Ai ra giá cao thì được, vừa rồi có người ra càng cao bảng giá mua này khối long lân, chúng ta đã sớm đã từ bỏ cảnh giới, liền tính ngươi thứ này cuối cùng không ai muốn, cũng không nên tìm chúng ta lấy tiền đi. Ngươi nếu liền cái này cũng đều không hiểu, còn như thế nào đương lẩu một chi chủ? Một người hân không mang theo một chữ thô tục liền đem chu hữu hồng tổn hại đến mặt mũi Ta còn có nga, nói cho ngươi một sự kiện, nam nhân trên người mặt quá nhiều phấn hoa là rất thất tiểu tâm đưa tới hoang mật thải mật. Ngươi ừ. Chu Hữu Hồng càng ngày càng sinh khí, nhưng vô luận hắn nhiều sinh khí, Long Lân thuộc về một Nhật Hân đã là sự thật, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp thu sự thật, giận dỗi rời đi. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, lúc ấy hắn liền không phải người ra tới cạnh giới, mà là làm Ma Vương lấy 2502 giá cả mua đi, nói như vậy còn có thể đại kiếm một bút. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mất nhiều hơn được. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ nghĩ cách đem Long Lân cứ về. Chu Hữu Hồng vừa đi, xem náo nhiệt người liền dần dần tan đi, mà đối diện Lam Chính Tư lại vẫn như cũ ngốc bất động, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Chu Hữu Hồng vừa rồi nói một câu, ngươi là Ma Vương vị hôn thê. Một cô nương khi nào trở thành Ma Vương vị hôn thê, hắn như thế nào không biết? một cô nương cũng không có đương trường phủ nhận, xem ra là sắc có việc này. tuy rằng hắn đối một được hơn không có phù hộ bất luận cái gì hảo tưởng, nhưng nghe tới nàng đã trở thành người khác vị hôn thê khi, trong lòng vẫn là rất là khó chịu. Lam Chính Tư bị tình khó khăn, vốn dĩ trái tim liền không tốt, tối tâm dưới, bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm, kịch liệt ho khan không ngừng, khụ cụ. công tử, ngươi làm sao vậy? Đông thúc xem đến sốt ruột, chạy nhanh đảo chén nước tới, nhưng mà đường hắn đoan thủy qua đi khi, vừa vặn nhìn đến Lam Chính Tư cụ da huyết, đang dùng tay che lại, càng là lòng nóng như lửa đốt, công tử, không có việc gì, nghỉ nơi một hồi liền hảo. Lam Chính Tư không hy vọng Đông thúc quá lo lắng, ở tái nhợt trên mặt bài trừ một mạt mỉm cười, dùng tướng đối mặt tử vong. Hắn vốn chính là cái người đáng chết, có thể sống đến bây giờ đã là trời cao ba lần, đủ rồi. Một cô nương liền ở phụ cận, ta đi đem nàng gọi tới, liền tính là dập đầu quỳ lạy, ta cũng muốn cầu nàng cứu ngươi. Không cần, sinh tử có mệnh, hết thể xem thiên ý đi. Không phải sinh tử có mệnh, là sự thành do người. Đông thúc lam chính tư tưởng ngăn cản Đông thúc, chính là lực bất tòng tâm, căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể từ hắn đi. Đông thúc từ trên hành lang chạy đến đối diện đi tìm một người gần, người còn chưa tới liền kêu, một cô nương, một cô nương. Ali không thích Đông thúc, nhìn đến hắn tới liền bỏ qua một bên đầu, khinh miệt một tiếng, người đang ghét. Một nhược hân mặc kệ Ali, thấy Đông Thúc như thế kinh hoàng suốt ruột, tiến lên đi một bước, hỏi, Đông Thúc, ngươi hoang mang rối loạn, có cái gì việc gấp sao? Một cô đương cầu xin ngươi cứu cứu công tử nhà ta đi. Đông Thúc đi vào một nhược hân trước mặt, trực tiếp quỳ xuống muốn nhờ. Nhà ngươi công tử làm sao vậy? Hắn gần nhất phát bệnh đến lợi hại, vừa rồi còn cụt suất tới, trước kia liền tính phát bệnh, cũng không như vậy nghiêm trọng. Lúc này đây thật sự bất đồng. Chúng ta vốn dĩ tính toán tham gia song song kiếm đại hội liền đi trước Đông Tường Quốc, đi Diệp cầu Diệp Thánh Tiên sinh ra tay giúp, nhưng công tử bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, ta thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể tới cầu một cô đương, còn tỉnh một cô nương thủ cứu công tử nhà ta một mạng. Ngươi trước đừng có gấp, ta qua đi nhìn xem. Mộc Nhược Hân không lãng phí thời gian, vòng quanh hành lang, bước nhanh chạy hướng Lam Chính Tư nơi phòng. Diễm Lịch hành đối này thực khó chịu, trong lòng tất cả đều hững, đột nhiên đối Lam Chính Tư có loại mạc danh để ý, không thích Mộc Nhược Hân cùng Lam Chính Tư đơn độc ở bên nhau, cho nên cũng đi đối diện. Này một chương là vì trong nước cá ABC đại hồng bao thêm càng, 2000 tự, cùng với ZZ1045875 đại hồng bao thêm càng, 2000 tự, sau đó còn sẽ có đổi mới nha, đại gia kiên nhẫn chờ đợi, kỳ hỉ. Chương 68, không có nguyên nhân. Lam Chính Tư nhìn đến Mộc Hân đội mà tới rồi, trong lòng đặc biệt vui mừng, có lẽ là bởi vì tâm tình hảo, bệnh tình nháy mắt có sơ qua chuyển biến tốt đẹp, không hề cụ đến như vậy kịch liệt, nhưng Ngọc Ôn mà lên tiếng kêu gọi, một cô đường làm ta nhìn xem, một nhược thân không giống ngày xưa như vậy thiên chân đấu trí, mà là vững vàng một trọng, nghiêm túc nghiêm túc. gần nhất đến phòng liền ngồi ở lam chính tư bên người, động thủ cho hắn xem mạch. Không một hồi, diêm lịch hoàng cũng tới, nhìn thấy một nhược thân cùng lam chính tư thân mật tiếp xúc, càng là khó chịu, một khuôn mặt đều hắc lôi kéo, chỉ là người khác nhìn không tới, chỉ có chính hắn biết. Hắn không thích nàng cung bất luận cái gì nam nhân có tiếp xúc, không có nguyên nhân, chính là không thích. Nhưng cho dù lại không thích, hắn hiện tại cũng không có lý do gì tiến lên đem nàng lôi đi, liền bởi vì không thể, hắn tại căn đứng. Lam chính tư cảm giác được diêm lịch hoàng trên người truyền đến ý, nhưng hắn cũng không sợ hãi, chỉ là đạm gợi chí chi. Đối với một cái đem chết người tới nói, còn có cái gì đáng giá sợ hãi? Một nhược hân cấp lam chính tư hảo so mạch, ngay sau đó bắt tay thu hồi, ngược lại bắt tay trưởng nhẹ nhàng phúc đến hắn ngự thượng, thúc dụ linh lực, làm linh lực từ bàn tay truyền tới trong thân thể hắn, giúp hắn đem bị hao tổn tâm mạch chữa trị. Cái này hành động, làm diêm lịch hành càng thêm phẫn nộ. Tuy rằng đã cực lực khắc chế, nhưng vẫn là khắc không được, nghiêm thất nói, ngươi vừa mới hao hết linh lực, hiện tại còn chưa khôi phục, lại thi pháp cứu hắn, chính mình không muốn sống nữa sao? Còn không mau mau thu tay lại, một chút linh lực mà thôi, ra khiếm được. Một nhược hân tịch thu tay, tiếp tục cấp lam chính tư chữa trị tâm mạch, rãi bắt đầu cảm thấy có điểm lực bất tâm, Thống chi nàng mới vừa không lâu mới vì cứu diêm lịch hành hao hết linh lực, hiện tại lại cứu lam chính tư, tiếp tục hao phí linh lực đi xuống, nàng thật sự sẽ ăn không tiêu. Lam Chính tư nghe xong Diêm lịch hành lời nói, cảm động rất nhiều lại lo lắng phần không nghĩ một người thân có việc, cho nên mở miệng ngăn cản nàng. Một cô nương, ngươi đừng động ta, ta nhất thời nửa khắc còn không chết được. Đây là bệnh cũ, quá sẽ liên hảo. của ngươi tâm mạch bị thương quá nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, sống không đến ngày mai. May mắn ngươi hôm nay gặp cỡ ta, bằng không ngươi ngày mai liền chết thẳng cẳng. Đây là vì sao? Này phải hỏi chính mình a. Biết rõ chính mình trái tim không tốt, còn không hiểu đến trong giữ hảo tự mình cảm xúc. Ngươi gần nhất cảm xúc quá không ổn định, tăng thêm tâm mạch tổn thương, hiện tại đã tới rồi hiếp sinh mệnh nghiêm trọng trình độ. Ngươi hảo hảo bảo trì nỗi ổn định, đừng miên man suy nghĩ, ta giúp ngươi chữa trị tâm mạch. Người tính hạ tâm tới, hảo hảo điều tức, đừng làm cho ta uổng phí công lực." Mộc Nhược Hân tuy rằng đã cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng vì đem Lam Chính Tư từ Quỷ Môn Quan kéo trở về, liền tính linh lực đã mau hao hết, nàng vẫn là tiếp tục cho hắn chuyển vận linh lực. Hiện tại chỉ có biện pháp này có thể cứu Lam Chính Tư, nàng không có lựa chọn nào khác. Lam Chính Tư càng là cảm động, vì không cho Mộc Nhược Hân bạch bạch hao phí linh lực, cho nên nghe nàng lời nói, "Tính hạ tâm tới, hảo hảo điều tức." thực mau hắn liền cảm giác ngực một chút cũng không đau, từ từ mãn hoãn, như là bị tam tới tới, lại như trọng hoạch tân sinh. Nếu hắn khi còn nhỏ không bị người đả thương tấm mạch, nếu hắn là một cái khỏe mạnh người, Mộc Nhược Hân sẽ lựa chọn hắn vì chính mình trung thân bạn lữ sao? trên đời này không còn nếu, hơn nữa nàng hiện tại đã là ma vương vị hôn thê, hắn không hề có bất luận cái gì cơ hội. Lam chính tư không chế không được, lại bắt đầu miên man suy nghĩ, tâm càng ngày càng không bình tĩnh, liền bởi vì không bình tĩnh, tâm mạch chữa trị khó khăn lớn hơn nữa, này nhưng đem một nhược hân cấp hại khổ. Một nhược hân là căn cứ Lam chính tư tâm mạch tổn thương trình độ tới chuyển vận linh lực, cho nên Lam chính tư tâm mạch một có dao động, nàng phải tăng lớn linh lực phát ra, này đối với nguyên bản linh lực không đủ nàng mà nói, là hạng nhất gian khổ công trình, cuối cùng bởi vì linh lực hao hết, đổ dưới. Nếu lịch hành xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, vừa thấy đến một nga xuống, tức tiến lên đỡ lấy nàng, làm nàng ngã vào hắn trong lòng ngực, đau lòng vật còn tự tự trách sở tại nàng ra tay cứu lam chính tư khi hắn nên ngăn cản một cô nương lam chính tư thấy một nhược hân nga xuống cũng thực nôn nóng không có nói mắt khác chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng tuy rằng cảm thấy nàng giúp vào diêm lịch hành trong lòng ngực thực chối mắt nhưng hắn không dám đối nàng có bất luận cái gì hy vọng xa vời cho nên ở chói mắt hắn cũng có thể tiếp thu một nhược hân lại lần nữa linh lực hao hết mới đến liền đôi mắt đều không mở ra được hưu khí vô lực mà bài trừ một câu hắn tâm mạch tổn thương quá nghiêm trọng ta linh lực không đủ không thể giúp hắn hoàn toàn chữa trị a hoàng ta hảo mật cuối cùng một chữ còn chưa nói xong người đã đào đã ngủ ngủ đi hảo hảo nghỉ ngơi Diêm Lịch hành rất hào phóng mà làm một được thân rượi vào trong lòng Ngư hắn ngủ, sau đó đem nàng hành bế lên, hai người bị đen bóng chân châu quăng vây quanh, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mục Lam Chính Tư rất muốn đuổi theo, nhưng lời nói đến bên miệng liền tạm trở về, vươn một nửa tay cũng dằng có ở giữa không trung, cũng chậm rãi thu hồi. Đông Thúc biết Lam Chính Tư ở thương tâm khổ sở, chính là vì thân thể hắn suy nghĩ, vô luận như thế nào đều mở miệng quyết bảo, "Công tử, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi hiện tại nên làm sự chính là hảo hảo điều dưỡng thân thể, chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, mới có thể báo đáp một cô nương ân tứ mà." Bất quá một cô nương vừa rồi cũng nói, nàng cũng không có giúp ngươi đem tâm mạch hoàn toàn chữa trị hảo, cho nên ta đề nghị, đem đi trước Đông Tường quốc này đi hóa lại, trước tiên ở Nam Thành trụ hạ, chờ một cô nương khôi phục, chúng ta lại thỉnh nàng ra tay cứu giúp. Đông thúc, phái người đi ra ngoài tìm hiểu một cô nương sự, một có tin tức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải lập tức quay lại hướng ta bẩm báo. Công tử, thứ ta nói thẳng, hiện tại một cô nương bên người có ma vương thủ, nếu phái người đi ra ngoài tìm hiểu, chỉ sợ có đi mà không có về. Một cô nương là ma vương vị hôn thê, ma vương chắc chắn chiếu cố hảo nàng, ngươi thả yên tâm, trước đem thân thể dưỡng hảo. Vậy ngươi liền đi hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem ma vương đặt chân nơi nào, nếu là có thể, chúng ta dọn đến bọn họ phủ cận đi trụ. Làm chính tư chính là chưa từ bỏ ý định, nói cái gì cũng muốn đem khoảng cách cùng một Nhược Hân kéo gần. Đông thúc không có biện pháp, đành phải nghe lệnh làm việc, bất quá còn có một chút tư tâm. Cùng một Nhược Hân trụ đến gần một chút cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nếu công tử tình huống có biến, hắn có thể tìm một Nhược Hân kịp thời cứu trị. Diêm Lịch Hành mang theo một Nhược Hân rời đi, Hắc Ưng cũng xuống sân khấu, đám vị lâu người đều dần dần tan đi, đến cuối cùng một cái đều không dư thừa, chỉ có nơi này nhân viên công tác. Chu Hữu Hồng bị Diêm Lịch Hành kim quang sở chấn, bị thương không nhẹ, trở lại chính mình phòng sau, lập tức máu, ăn một viên dược mới dễ chịu chút, có lẽ là bởi vì trong lòng tức giận quá nặng, vô luận hắn như thế nào điều tức, ngực còn như là có một đoàn hỏa ở thiếu đến hắn khó chịu đến cực điểm lúc này đây bách vị lâu bác bán hắn chẳng những mệnh phong linh thảo tiền còn làm người bạch bạch cầm đi long lân càng là thân bị trọng thương này bổ trứng hắn nhất định sẽ tìm một người thân tính trở về lúc này một cái hộ vệ gõ cửa đi đến gần nhất liền trực tiếp bẩm báo lâu chủ đã dựa theo ngài phân phó đem bách vị lâu hôm nay bác bán sự áp xuống sự tình tạm thời sẽ không truyền tới viêm quân nơi đó bất quá biết chuyện này người quá nhiều tứ đại danh gia năm đại thế gia người đều có sợ là không được bao lâu Thuộc hạ cho rằng hẳn là đúng sự thật viêm quân bẩm báo tình huống nơi này nếu làm viêm quân biết ngài gạt với hắn chỉ sợ đúng sự thật bẩm báo đồng dạng là tử lộ một cái hiện tại duy nhất đường sống chính là mau chóng đem thiếu hạ ngân lượng bổ túc chúng ta rốt cuộc muốn bổ nhiều ít hay. Phong Linh thảo mệnh 200 vạn lượng, Long Lân 6000 vạn lượng, tổng cộng là 6200 vạn lượng. Lâu chủ, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, ở không thể vận dụng bách vị lâu ngân lượng dưới, ngắn hạn trong vòng chúng ta là vô pháp lấy ra tới. Ta sẽ nghĩ cách lộng tới 6200 vạn lượng, ngươi lui ra đi. Chu Hiếu Hồng thực nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, không cho chính mình lại đi sinh một nhược hơn khí, mà là trước hết nghĩ biện pháp gom góp 6200 vạn lượng. Nguyên bản không nên là như vậy nhiều ngân lượng, chỉ vì hắn cuối cùng phải người đi cùng Hắc Ưng cảnh giới, kết quả đem Long Lân giá cả cạnh tới rồi 6000 vạn lượng. Hắn thật đúng là vác đá nện vào chân mình, vừa mất phu nhân lại tử quân. Không quan hệ, chờ hắn đem 6200 vạn lượng gom đủ lúc sau, lại đi tìm mục lực hơn tính sổ cũng không muộn bách vị lâu như thế nào một áo một nhược hân ở nam thành càng phong phát hỏa đến nơi nào đều là đàm luận nàng bắt quái tin tức người này a đội lúc sau chuyện gì đều bị truyền thật sự mau một nhược hân là ma vương vị hôn thêm một chuyện giống như là hồng thủy giống nhau ngáy mắt thổi quét toàn bộ nam thành phố lớn ngõ nhỏ không người không biết không người không hiểu một người mặc màu trắng sao vào tuổi trẻ nam tử đầu thúc kim mọc quan cầm trong tay quạt xếp phong tư nhẹ nhàng mà đi ở nam thành mỗi điều trên đường cái nơi đi đến đều bị mê đảo mọi người đặc biệt là chưa lập gia đình thiếu nữ ái mộ không thôi có còn vứt tới mỹ nhãn Diêm Lệ Hành tiêu sái đi ở trên đường cái, đối với trung quanh đám người ánh mắt sớm đã là xuất hiện phổ biến, không gì cảm giác, đương đi đến một cái trà lều bên kia, nghe được thứ nhất tin tức, kinh ngạc không thôi, dừng lại bước chân nghe. Mấy cái nhàn nhã phố phường tiểu dân, đang ở trà lều nói chuyện thiếng. "Ai, các ngươi nghe nói sao? Một đại học sĩ đại nữ nhi một được hần, là Ma Vương vị hôn thê. Việc này ở Nam Thành, ai không biết, đều đã truyền khắp. Đúng vậy đúng vậy. Không thể tưởng được một cái học sĩ phụ cư nhân cùng Ma Vương có quan hệ, quá lệnh người chấn kinh rồi." Yên nhưng không, ngươi nhìn một cái cái Thần Kiếm Sơn Trang kết cục, đó là thảm đến, không nhìn thẳng A. Ngày xưa huy phong diện Thần Kiếm Sơn Trang, hiện tại liền chim bay quá đều cho ngươi tiếp theo phân. Thần kiếm sơn trang có như vậy kết cục, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, chết không được bất luận kẻ nào. Ỷ vào một phen giả kiếm, tác bài tác phúc, ỷ thế hiên người, còn đem nhân danh một đại học sĩ nhi tử đóng lâu như vậy, xứng đáng bị người thu thập. Kỳ thật ta đã sớm không quen nhìn thần kiếm sơn trang ngày thường hành động, toàn ra đều là đàn ngang ngược vô lý người. Dương Tính là lớn lên Mỹ, chỉ là mắt cao thật sự, giống chúng ta người như vậy, chỉ cần cùng nàng nói thượng một câu, kia kết cục sẽ so một đại học sĩ nhi tử còn thảm. Này ma vương là cái đáng sợ người, ngươi nói một nhược hắn dám gạ cho hắn sao? Quả ngươi dám không dám? Nhân gia ma vương coi trọng, ngươi liền tính không dám, không nghĩ, kia cũng đến đã. Nói được cũng là Nghe đến đó, Diêm Lệ Hành là không hiểu ra sao, tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa cân nhắc. Hắn cái kia lén khốc vô tình, không gần nữ sắc ca ca, khi nào nhiều ra cái vị hôn thê, hắn như thế nào không biết. Cái này một nhược hơn rốt cuộc là ai? Hắn đến chạy nhanh đi làm ra cái đến tụt cùng tới mới được. Diêm Lệ Hành nhanh hơn bước chân, trong ngáy mắt đã đi vào một khách điểm bên ngoài, nhìn nhìn khách điểm bảng hiệu, xác định không có lầm mới đi vào đi. Phong hộ pháp trước sau như một mà ở ngoài cửa phòng thủ, nhìn thấy Diêm Lịch Hành liền hành lễ, "Nhị công tử, Phong hộ pháp, ta đại ca đâu, có phải hay không ở bên trong? Ta đi vào tìm ta đại ca." Diêm Lệ Hành hỏi xong lúc sau, không đợi Phong hộ pháp trả lời, đã tưởng đẩy cửa đi vào nhưng phong hộ pháp không cho ra tay ngăn cản hắn nhị công tử chủ thượng có lệnh không có hắn cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào để tránh bẫy giày một cô nương nghỉ ngơi một cô nương cái gì một cô nương là như vậy một được hơn sao chẳng lẽ bên ngoài đồn đai vớ vẩn là thật sự ta đại ca thật sự có cái vị hôn thê cái này cái gì cái này cái kia có chuyện liền nhanh lên nói ngươi nếu là không nói ta liền đi vào hỏi ta đại ca nếu là đại ca trách tội lên ta liền nói là ngươi không có ngăn lại ta cho nên ta mới đi vào phong hộ pháp không có biện pháp đành phải đúng sự thật trả lời kỳ thật thuộc hạ cũng không quá minh bạch chuyện này tựa hồ là thật sự nhưng lại tựa hồ là giả Nhị công tử tính cách tuy rằng không chủ thượng như vậy lãnh quả, nhưng nói cười gian đều có chứa lưỡi dao sắc bén, so sánh với dưới, hắn vẫn là tình nguyện hầu hạ chủ thượng, không hầu hạ cái này âm dương quái khí nhị công tử. Cái gì kêu tựa hồ là thật sự, lại tựa hồ là giả, ngươi cả ngày đi theo ta đại ca bên người, chẳng lẽ loại sự tình này còn không biết thật giả sao? Diêm Lệ Hành 12 phải chuyên nguyên hỏi hiểu không có thể. Hắn không duyên cớ nhiều ra cái tẩu tử, không lộng minh bạch sao được. Chủ thượng không chính miệng nói, cho nên thuộc hạ không dám vọng tưởng nhiều đời. Bất quá, bất quá cái gì? Ngươi nhanh lên nói, đừng đứ quãng, nói được một chút đều không dứt khoát, giống cái đứa nhân. Bất quá thuộc hạ có thể nhìn ra được tới, chủ thượng là thật sự thích một cô nương nói như vậy, ta đây liền càng muốn vào xem một chút. Diêm Lệ Hành thân hình chặt lõe, hiện lên phong hộ pháp ngăn lại, linh hoạt mà đẩy cửa ra, bằng mau tốc độ lõe đi vào. Nhị công tử, không thể phong hộ pháp suốt ruột mà hướng trong truy, đuổi tới một nửa cũng không dám đuổi theo, cũng không dám lớn tiếng loạn đều, biết chính mình thất trách, vì thế quỳ xuống tình tội. Chủ thượng, thuộc hạ không có thể ngăn lại nhị công tử, còn thỉnh chủ thượng trách phạt. Không đợi Diêm Lịch Hành hồi đáp, Diêm Lệ Hành đã xen vào nói nói, đại ca, ta lại không phải cái gì người ngoài, không cần thiết đem ta đương giống nhau đối đi. Ngươi bỏ được xuất hiện. Diêm Lịch Hành chất vấn, thật lâu mới đem tầm mắt từ một trên người rời đi, phóng tới Diêm Lệ Hành trên người, hắn cái này cả ngày ở bên ngoài du ngoạn đệ đệ. Nam Diệu quốc cái kia mỹ nam, bị nữ tranh bảng tái không mấy ngày liền phải bắt đầu rồi. Ta đương nhiên đến tối. Lần trước thi đấu, ta cư nhiên mới xếp hạng đệ tam, quả thực làm giận. liền cái kia mọi hướng rơi thẳng lên trời đều ở ta phía trước. Bất quá hắn sở dĩ ở trước mặt ta, đó là bởi vì ta lúc ấy trên mặt giải qua cái đầu, hiện tại đầu không có, ta nhất định sẽ xếp hạng hắn phía trước. Còn có. Nghe thấy một chỗ giải không có bất luận cái gì dinh dưỡng giá trị nói, Diêm Lịch Hoành cảm thấy thực phiền lòng, không vui đánh gãy, đủ rồi. Không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta không nói là được. Diêm Lệ Hành nhìn thoáng qua Diêm Lịch Hành trên mặt mặt nạ, cho rằng vừa rồi lời nói nghiêm trọng đả kích chính mình ca ca, chạy nhanh xin lỗi, không hề dám mặt mày hớn hở khen chính mình mỹ. Đến gần một bước, nhìn xem thượng nằm người, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đại ca, hắn chính là ngươi vị hôn thê sao? Lớn lên hẩm mỹ, Thủy Linh Linh, giống trong núi đi ra thiên tử, xứng đôi ta đại ca. Bất quá ngươi như thế nào đột nhiên muốn cưới vợ? Ai nói hắn là vị hôn thê của ta? Diêm Lịch Hành hỏi thật sự bình tĩnh, gọn sóng bất kinh, tựa hồ thực không thèm để ý vấn đề này. Không phải không thèm để ý, mà là không để bụng hắn trở thành nàng vị hôn thê. Ở giúp nàng đẩy hồi tứ hôn thánh chỉ thời điểm, hắn liền có chứa một chút tư tâm. Bên ngoài người đều đang nói a từ ta tiến nam thành bắt đầu đều nghe được về một lượt hơn các loại lớn nhỏ sự tích nghe tới nàng là người vị hôn thê khi ta chính là doạ choán vào đâu đại ca nàng rốt cuộc có phải hay không người vị hôn thê a ngươi như vậy vẫn luôn thủ nàng thật đúng là như là trượng phu ở chiếu cố thế tử nàng biết ngươi chân thật tình không sao ngươi có thể đi ra ngoài diêm lịch hành không trả lời trực tiếp kêu diêm lệ hành đi ra ngoài diêm lệ hành đã đoán được sẽ là cái dạng này kết quả đang muốn rời đi đống nhiên phát hiện đầu bò ngồi một con tiểu xảo đáng yêu màu đỏ hổ ly rất là tò mò cũng thích rối tay đi sờ sờ hảo đặc biệt hổ ly đại ca ngươi đánh nào làm ra a còn không có sờ đến đã bị hung hăng cắn một ngụm Ali không thích bị người xa lạ chạm vào. Diêm Lệ Hành dỗi ra tay lại đây, nó liền nhào lên đi, há mồm liền cắn, cắn xong lại nhảy đánh trở về, đứng ở thượng, dựng thẳng lên lông tóc, đối Diêm Lệ Hành phát ra mánh liệt địch ý cùng cảnh cáo, u không chuẩn chạm vào ta. Hảo hung hồ ly, đáng giận, tư nhiên dám cắn ta, đêm nay ta liền đem ngươi nướng thành hồ ly thịt, làm đồ nhắm rượu. Con hảo không cắn được ta mặt, bằng không ta như thế nào tham gia 3 ngày sau thi đấu? Diêm Lệ Hành lắc lắc bị tát tay, kiểm tra một chút miệng vết thương, xác định không có độc mới yên tâm, còn làm hạ quyết định, một hai phải nướng này chỉ hồ ly không thể, u lại làm một cái chán ghét người xấu, người xấu, nơi này tất cả đều là người xấu chính là nó không thể đi, bởi vì chủ nhân còn không có tỉnh lại, nó muốn canh dự ở chủ nhân bên người. người còn dám hung, ta hiện tại liền táng qua ngươi mau, lại lột da của ngươi ra. Đồ người xấu, người xấu. người không tin đúng không? Ta liền làm cho người xem. Diêm Lịch Hành ở ngầm đầu lên thượng, tưởng giơ tay đi bắt Kali. Nhưng Diêm Lịch Hành không cho, nửa đường chặn đứng hắn tay, nhắc nhở hắn, không nghĩ bị thiếu chết nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nó. Vì cái gì? Nó là hỏa hồ. A, nó là hỏa hồ, hỏa tộc trong truyền thuyết linh thú, có thể chịu ở các loại mùi lửa hỏa hồ. Nhưng ta thấy thế nào đều không cảm thấy nó giống hỏa hồ, đảm như là một con kỳ quái hồ ly. Lớn lên như vậy nộn, nướng một chút ăn rất ngon xuống đồ vật, tự nhiên giang cắn thương ta, ta phi làm thịt người không thể. Diễm Lệ Hành không quá tin tưởng A Ly là hỏa hổ, còn nghĩ đem nó cấp nướng, báo bị cắn chi thủ. hắn là cái có ân báo ân, có thủ báo thủ người, vô duyên vô cớ bị cắn, đương nhiên muốn báo thủ. Liên luyện ngục liệt hỏa đều thiêu bất tử nó, ngươi cảm thấy có thể đem nó cấp nướng sao? Diễm Lịch hành lánh lánh lánh từ nói, đống nhiên thấy một nhược thân mày nhiễu nhíu, cho rằng nàng là nghỉ ngơi đã chịu ảnh hưởng, cho nên ngủ đến không tốt, vì thế nghiêm khắc mệnh lệnh nói, đi ra ngoài. Ta đây đem này chỉ hồi ly cũng mang đi ra ngoài. U người xấu, cú này không chuẩn chạm vào ta, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi cái chết súc sinh, còn hung ngươi không sợ hỏa phải không? ta đây liền dùng thủy yêm, đem ngươi chết đuối, xem ngươi còn dám không dám cá ta. úng người xấu, cái này người xấu ghét nhất. ta cũng không tin ta diêm lệ hành không đối phó được ngươi cái này tiểu xuất sinh. diêm lệ hành chính là cùng ali so đo, lại lần nữa duỗi tay đi bắt nó. ali hỏa lớn, vì tự bảo vệ mình, phun hỏa mà ra. diêm Lệ hành thấy tình huống không ổn, nhanh chóng lắc mình tiến lên, đem diêm lệ hành lôi đi. ali phun ra hỏa, không có đốt tới diêm lệ hành, nhưng thật ra đem mặt sau chỉnh trường cái bảng cấp tiêu, hỏa thế rất lớn, thực máy liệt, không một hồi liền đốt tới địa phương khác. a, nó thật đúng là hỏa hồ. diêm lệ hành cái này chân tướng tin ali là hỏa hồ, còn hảo nó tuổi còn nhỏ. Hỏa ý lực không lớn, bằng không hắn khẳng định xui xẹo, không biết hắn mặt bị đốt tới không có. Ôi người xấu, không tốt, cháy. Diêm Lệ Hành thấy trong phòng hỏa thế càng lúc càng lớn, đã chậm rãi chiều biên tiêu đi, sợ mục Nhược Hân sẽ bị bỏng, chạy nhanh qua đi đem nàng bế lên. Trong phòng đã bắt đầu toát ra khói đặc, sắp đến khó chịu, mục Nhược Hân hút vào nóng rát không khí, từ ngủ say trung tỉnh lại, khò khụ. Như thế nào lại cháy? Khò khụ. Ôi chủ nhân, chủ nhân, có người xấu muốn giết ta. A Ly thấy mục Nhược Hân tỉnh lại, chạy nhanh nhảy đến nàng trong lòng ngực, chặn cáo Diêm Lệ Hành, nói rất đúng lý quất. Ai có như vậy lại lăn chó, cư nhiên dám giễu ngươi? Mục Nhược Hân nghe được Galin nói có người muốn sát nó, bảo hộ chi tâm cực cường, mở mắt to, tức giận chất vấn, mà trong phòng liền ba người, trừ bỏ nàng cùng Áo huynh ở ngoài, còn nhiều ra một cái tuấn đến phi phạm gian sở hữu nam nhân. Bất quá nàng đối xoáy ca một chút đều không cảm mạo, Áo huynh sẽ không giết Galin, nàng càng là sẽ không, như vậy dư lại cũng chỉ có cái tiêu tuấn đến phi phạm nam nhân. Mục Nhược Hân từ Diêm Lệ Hành trong lòng ngực lệ xuống, ôm Ali đi đến Diêm Lệ Hành trước mặt, hung thần ác sát mà trừng mắt hắn, hỏi, có phải hay không ngươi muốn giết Ali? Diêm Lệ Hành có điểm chột dạ, bất quá càng có rất nhiều bị sặc đến khó chịu, khụ khụ. Chuyện này có thể đi ra ngoài lại nói sao? Như vậy lại hỏa, lại không ra đi sống, chúng ta đều phải bị sống sở sở thiếu chết xem hỏa hồ là không sợ hổ nhưng các ngươi cũng không sợ sao? Ali hút hỏa một nhược thân một chút đều không nóng nảy, đem áo ly phóng tới trên mặt đất đi. Ali nghe chủ nhân mệnh lệnh mở miệng đem trong phòng hỏa toàn bộ đều hút đến trong bụng đi, hỏa nháy mắt liền không có, dư lại bị thiêu đến mặt vô toàn phi da cụ, còn gặp nạn nghe khí vị. U Ali hút xong hỏa lúc sau lại nhảy trở lại một nhược thân trên bay, một cái nhà ở hỏa đuối no nó tới nói không tính gì. Bất quá thứ này không thể ăn, hương vị không thịt kho tào hảo. Diêm lịch hành kiến thức quá Ali hút hỏa bản lĩnh, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, đi đến một nhược thân trước mặt quan tâm họ nàng, nhưng có bị thương? Ta không có việc gì. A Hành người này là ai? À, nhìn như vậy làm người chán ghét co, hắn làm gì muốn sát Ali, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ. Mục Nhược Hân còn ở trừng mắt Diêm Lệ Hành, một hai phải cấp Ali thảo công đạo không thể. Mọi việc là khi dễ nàng thân nhân, bằng hữu người, nàng đều sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Sáu nghìn tự, hôm nay đổi mới xong, kỳ Chương 69, mà Vương Tôn thượng, Diêm Lệ Hành sớm bị Ali hút hỏa bản lĩnh làm cho sợ người, mở to hai mắt nhìn ngồi ngồi ở Mục Nhược Hân trên vai Ali. thích đến không được, tán thưởng không thôi, thật là lợi hại tiểu hồ ly, không là hỏa hỏa hổ. hôm nay ta cuối cùng mở rộng tầm mắt. Nếu là ta cũng có một con như vậy linh, thật là tốt biết bao. Đại ca, có thể hay không đem nó cho ta a? ngươi có phải hay không hỏi sai người? Diêm lịch hành vô ngữ thật sự, người đi để ý Diêm lệ hành thiếu cát cân, lãnh nhìn hắn. Ali nghe được Diêm lịch hành nói muốn muốn nó, lập tức phát ra mãnh liệt phản đối, U nó mới không cần cùng cái tên xấu xa này, nó chỉ đi theo chủ nhân. Một nhược hân sờ sờ Ali đầu nhỏ, chấn ăn nó, đừng có gấp, ta sẽ không đem ngươi đưa cho người khác, càng sẽ không làm người khi dễ ngươi. U chủ nhân thật tốt, Ali cũng thực hảo A. U Ali thực thích một nhược hân, dùng chính mình đầu nhỏ đi đỉnh đỉnh nàng mặt, dùng hành động tới biểu đạt chính mình tâm ý ngoan. Diêm Lệ Hành nghe xong mục nhược hân cùng A Ly đối thoại, A Ly nói hắn tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng mục nhược hân lời nói, hắn nghe được rõ ràng, thế mới biết A Ly là nàng sợ hữu vật, ngượng ngùng cười nói, "Ha ha, nguyên lai này hồ ly là người a, ta còn tưởng rằng là ta đại ca, đang muốn hướng hắn thảo muốn đâu." "Đại ca ngươi là ai?" Mục nhược hân tức giận hỏi, bất quá đã đoán được đáp án, đảo mắt nhìn về phía Diêm Lệ Hành, "Khi Đô Đô mà hỏi tiếp, A huynh, đừng nói cho ta cái tên đáng ghét này chính là ngươi đệ đệ. có thể ở Ma Vương trước mặt mà không đổi sắc người, y đòi không có mấy, trừ phi là nhà mình thân nhân, liền tính là nhà mình thân nhân, cũng chưa chắc có thể làm được loại này cảnh giới." Xếp thật là lệ đệ. Nghiêm khắc thực hiện trời sinh tính không kèm chế được, tàn mạt quán, nhưng hắn vô ác ý, ngươi chớ trách. Diêm lịch hành lãnh lãnh đạm đạm mà thừa nhận, không có một chút ít của sóng, giống như đang nói một kiện bình thường vô kỳ sự. Ngươi đệ đệ thật chán ghét, gần nhất liền khi giết Ali, còn muốn giết Ali, Ali rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn? Diêm Lệ Hành nghe một nhược hân tả một cái chán ghét, thiếu một cái chán ghét, nghe được có điểm phát hỏa, nhưng ngại với nàng, có thể là hắn tương lai tổ tử, liền tính lại hỏa đại cũng đến nhịn một chút, tận lực tâm bình khí mà cùng nàng nói chuyện, ta nói tổ tử, ngươi đem ta hoan hoảng đến cũng quá lợi hại đi, là chỉ hồ ly trước ta, ta tìm nó báo đó là thiên kinh địa nghĩa sự, bất quá. Không đợi Diêm Lệ Hành nói xong, Mục Nhược Hân đã hai tay chống nạnh giống to, ngươi kêu ai tẩu tử đâu? Một giấc ngủ dậy liền biến thành người khác tẩu tử, quả thực là không thể hiểu được. Nơi này liền chúng ta ba người cộng thêm một con hồ ly, chứ bỏ ngươi có thể làm ta tẩu tử, còn có ai có thể? Ta khi nào biến thành ngươi tẩu tử? Nga, không đúng, là tương lai tẩu tử, hiện tại còn không phải. Ngươi Mục Nhược Hân tức giận đến nổi trận lôi đôi nghiến răng nghiến lợi, biết cùng Diêm Lệ Hành khắc khẩu không hề ý nghĩa, dứt khoát đi chất vấn đương sự, "A Hành, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Diêm Lịch Hành mang theo một chút tiểu tư tâm trả lời, "Chuyện này do, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới là. Ta ngủ một giấc tỉnh lại đã bị nhân xưng hô vì tẩu tử, ta nơi nào rõ ràng?" Nam diệu quốc đế quân tứ hôn sự, người đã quên. Thứ hôn? Đối nga, nàng như thế nào đem đạo thánh chỉ kia cấp đã quên, không đúng, lúc ấy ta chỉ là kêu ngươi giúp ta, cũng không có nói thật sự muốn ngươi cưới ta. Nhưng toàn bộ nam thành đều đã biết, ngươi là ta Diêm Lịch hành vị hôn thê. Tại sao lại như vậy? Thật là đồ đại. Mục Nhược Hân dùng tay ôm đầu, bực bội không thôi, điều chỉnh một chút nỗi lòng, tính hạ tâm tới, hảo hảo cùng Diêm Lịch hoành nói, "A hoành, ngươi nên sẽ không thật muốn ta gả cho ngươi đi, có gì không thể? Ta nguyện ý cưới ngươi." Diêm Lịch hoành nói thật sự nhẹ nhàng, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hắn hoàn toàn không bài xích chuyện này. "Cưới nàng, hắn thực nguyện ý, càng là vui." Ngươi nguyện ý với ta, kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không gả cho người ha. Những lời này, đem Diêm Lịch Hành Tâm cấp thương tới rồi, cho rằng Mục Nhật Hân là ghét bỏ hoặc là sợ hai hắn Ma Vương thân phận, còn có mặt nạ phía dưới vô pháp kỳ người mặt. Diêm Lệ Hành chịu đựng không được bất luận kẻ nào đối hắn đại ca nửa điểm thương tổn, vô luận là thân thể thượng thương vẫn là trong lòng tự thương, đối Mục Nhật Hân mở miệng đả thương người sự cực kỳ phẫn nộ, một trương vấn tiêu gương mặt thượng che kín sắc khí, lạnh giọng quát lớn, ngươi tính cái thứ gì? Ta đại ca nhìn chúng ngươi, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phuật phận. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần ta đại ca từng cớ, ngươi nhất định phải đến à một như thân ghét nhất người khác uy hiếp nàng, càng chán ghét bị người bức bách, Diêm Lệ Hành càng là nói như vậy, nàng liền càng phản cảm, càng không muốn. Ta không tính nô vật, bởi vì ta là cá nhân, một cái có chính mình chủ kiến người, một cái có quyền lực lựa chọn chính mình nhân sinh con đường người. Ta gả ai không gả ai, không phải ngươi định đoạt, mà là ta chính mình định đoạt, đừng nghĩ vào chính mình, có điểm quyền lực liền tưởng tùy ý bài bố người khác nhân sinh. Thật là cái không biết trời cao đất dày nha đầu núi, ngươi biết ngươi là ở với ai nói chuyện sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết, càng không thường biết, bởi vì ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, về sau là nhắm mắt làm ngơ. Ngươi, Diêm Lệ Hành không thể tưởng được sự tình sẽ nhào đến túi bụi nỗ nỗi, không thể không mở miệng ngăn cản, đều cất miệng. Đại ca, ngươi trưởng nào thì trở nên có thể chịu được người khác ở ngươi trước mặt làm càn. Diêm Lệ Hành vẫn là khơ phục, một hai phải giáo huấn một chút một nhược hân không thể. Ta kêu ngươi câm miệng. Đại ca, câm miệng. Hừ. Diêm Lệ Hành vươn một tiếng, một nhược hân cũng đi theo hừ, hừ. Hừ xong lúc sau, nhìn về phía Diêm Lệ Hành, tận lực dùng bình thản ngựa khí nói với hắn lời nói, A Hành, không đúng, ta cảm thấy ta hẳn là xưng hơn ngươi vì ma Vương Tôn Thượng mới đúng. Ma Vương Tôn Thượng, quấy giày lâu như vậy, ta thật sự quá ý không thôi. Ngươi đã cứu ta mấy lần, ta cũng giúp quá ngươi không ít, chúng ta chi gian liền tính là huề nhau, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cáo tử. Mộc nhược Hân nói vừa xong, đầu tiên là trừng mắt nhìn Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, lúc này mới hướng ngoài cửa đi đến, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, hơn nữa đi được cực nhanh. Nếu một cô nương Diêm lịch Hành tưởng lưu lại một nhược hân, nhưng lời nói đến bên miệng lại tặc trụ, cũng không có thể kịp thời đem người ngăn lại, trong lòng phảng phất bị sắc bén chủy thủ thật sâu đâm một chút, rất đau. Hắn không muốn nàng rời đi, nhưng lại sợ hai đương nàng nhìn thấy hắn lư sơn chân diện mục tình hình lúc ấy sợ tới mức tránh mà xa chi, thậm chí ghét bỏ với hắn. Mâu Thúy lại đau đớn tâm, lệ Diêm Lệ Hành khó chịu vô cùng, nội lòng hỗn loạn ở dưới, Minh nói lại bắt đầu nao nghe rục dịch. Đại ca, ta có phải hay không làm sai cái gì? Nói sai cái gì? Diêm Lệ Hành đầu không ung đốc, nhìn ra được đến chính mình đem sự tình đảo loạn đến không xong cực kỳ, có điểm tự trách. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn thi công áp chế mình nói. Diêm Lệ Hành tận lực không cho chính mình phiền lòng táo, bảo trì tâm bình khí hòa, vì thế không đi nghĩ nhiều một được hận, tính toán trước đem mình nói trẩn. Ngăn chặn lúc sau lại cái khác tính toán. Cái gì? Mình nói lại ra tới sao? Ân, đi ra ngoài đi. Đại ca, có phải hay không bởi vì ta, cho nên, không cần tưởng quá nhiều, đi ra ngoài đi. Diêm Lệ Hành không trách tội Diêm Lệ Hành, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại và công, áp chế mình nói. Kỳ thật này thật sự cùng nghiêm khắc thực hiện không quan hệ, nếu hắn tưởng lưu lại một được hân, vừa rồi là có thể lưu lại, chân chính nguyên nhân là chính hắn, hắn không dám cùng mâu thuẫn, dẫn tới hiện tại cái này cục diện. Thế gian có thể có mấy người tiếp thu được hắn người như vậy, một cái nửa người nửa ma quái vật. Diêm Lệ Hành biết Diêm Lịch Hành đang ở nỗ lực trấn. Ám Minh nói, cho dù trong lòng có lại nhiều nói tưởng nói cũng chưa nói, mang theo một viên trầm trọng tâm đi ra cửa phòng. Phong hộ pháp vẫn luôn đều ở ngoài cửa, đối với bên trong phát sinh sự cũng rõ ràng, Diêm Lệ Hành vừa ra tới, hắn liền nói thẳng nói, nhị công tử, ngươi vừa rồi đối một cô nương lời nói thật sự thật quá đáng. Nếu không có một cô nương, chủ thượng sớm bị Minh nói cùng âm ma cắt lưỡi, biến thành bọn họ con rối. Một cô nương vì ban chủ thượng trấn. A Minh nói, hao hết linh lực, chủ thượng cùng nàng càng là nhiều lần cùng chung hoàn nạn, ngươi cái gì cũng không biết, lại nói ra như thế đã thương người nói, thật sự. Cái gì? Nàng vì giúp ta đại ca, hao hết linh lực, giẫm lệ hành kinh ngạc và vân, càng vì chính mình vừa rồi lời nói sở hành tự trách. Một khi hao hết linh lực, nếu không thể kịp thời được đến điều tức hoặc là trung gian ra cái gì sai lầm, liền vô cùng có khả năng bỏ mạng. Nói như thế nào tới, cái kia một lượt hơn là hắn đại ca ân nhân cứu mạng, kia cũng coi như là hắn ân nhân. Đúng vậy, bằng không nàng như thế nào sẽ ở chủ thượng trong phòng hôn mê? Ngươi đừng xem thường một cô đường, nàng chính là cái cao thâm khó đoán người. Bằng vào một phen dị sắt kiếm chặt đứt thần kiếm, bách vị lâu bắc bán khi long lân, tự hành bay vào nàng trong tay, càng là phúc trạch thâm hậu có thể được hỏa hồ tương hậu tả hữu. Được rồi được rồi, ta biết nàng có bao nhiêu ghê gớm, những việc này ta mới vừa tiến nam thành thời điểm cũng đã nghe được ba hoa trích trè, chỉ là không nghe nói nàng vì cứu đại ca hao hết linh lực sự. Nếu hắn biết đến lời nói, vừa rồi liền sẽ nhiều cấp một nhược hơn vài phần mắt mũi. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, vì đại ca, cùng lắm thì lần sau nhìn thấy một nhược hơn thời điểm, hắn thành thành khẩn khẩn mà cho nàng nói lời xin lỗi. Hắn chính là rất ít hướng người xin lỗi một nhược thân vừa ra khách điểm môn lập tức đưa tới nhiều mặt nhân sĩ chú ý mà những người đó chỉ là âm thầm nhìn cũng không có bất luận cái gì hành động tựa hồ tưởng động lại không dám động nhất rõ ràng chính là thần kiếm sơn trang những cái đó đệ tử mỗi người đều một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nam cung thần đứng ở nào đó trên tự lâu nhìn phía dưới đường cái đi qua một nhược thân trong mắt tràn đầy không cam lòng lửa giận vì thế hỏi một bên tùy tùng nàng chính là một nhược thân đúng vậy nhị hoàng tử cư nhiên dám cự tuyệt bổn hoàng tử bổn hoàng tử chắc chắn làm nàng hối hận không kịp tất chỉ phái người đi học sĩ phụ tuyển đọc sao hồi nhị hoàng tử đã phái người đi tuyển chỉ hảo hảo Học sĩ phủ có một cái như thế nào cường đại người như vậy thế lực, hắn đương nhiên muốn trước mượn sức lại đây, tuyệt không có thể làm người giành trước chiếm tiền nghi. Trương 70, Mươi, kém quá xa. Một người hân rời đi khách đếm lúc sau liền trực tiếp hồi học sĩ phủ, vừa vào cửa liền nghe thấy bọn người hầu nói chuyện phiếm thiên thiên. nguyên Lai là đế quân lại hạ tân tứ hôn thánh chỉ, bất quá cũng không phải cho nàng hạ, mà là cấp một thải điệp, tứ hôn cấp một thải điệp cùng nam cung thần. Nàng mới mặc kệ đế quân tứ hôn cho ai, chỉ cần không phải tứ hôn cho nàng liền hảo. Đối với một thải điệp tới nói, đây là một cuộc hảo hôn nhân, gả cho đương kim nhị hoàng tử, tương lai còn có khả năng là nhất quốc trí mẫu, uyển khuynh thiên hạ. Một nhị phu nhân tử nhận được thánh chỉ kia một khắc bắt đầu, cái mũi dương đến so thiên còn cao, đi đến nơi nào đều bãi đại tư thế, còn cố ý tới cửa khiêu khích một phu nhân. Nha, tỷ tỷ, hôm nay muốn hạ hầm vũ sao? Ngươi cư nhiên ở trong sân may vá quần áo. Cũng đúng, đại nhân trong khoảng thời gian này đắc tội không ít người, đến nơi nào đều yêu cầu ngân lượng chuẩn bị. Đối với hai bàn tay trắng hắn, thật là có điểm ăn công tiêu. Quần áo phá, không có tiền mua tân, đương nhiên đến bổ. Ngươi tới chính là vì cùng ta nói cái này. Một phu nhân như ưu lan giống nhau, trên người tản ra cùng thế vô tranh điểm tĩnh, không cùng một nhị phu nhân sau so đo, tiếp tục may vá quần áo của mình. Nàng là quá quá nghèo nhặt từ người, cho dù làm mười mấy năm quan phu nhân, cũng không có quên mất kia đoạn khổ nhặt tử. Đương nhiên không phải, chỉ là muội muội ta nhàn đến nhàm chán, nghĩ đến cùng tỷ tỷ tâm sự tiên, hiện tại không liêu, sợ là về sau liền không cơ hội. Ba ngày lúc sau, Thái Điệp liền phải gả cho nhị hoàng tử, đến lúc đó nàng chính là hoàng tử phi, mà ta liền sẽ trở thành nhị hoàng tử mẹ vợ, trở thành hoàng gia thân thích. Thái Điệp nói, nàng gả qua đi thời điểm sẽ đem ta cùng nhau mang đi, làm ta hưởng hưởng phúc. kia chúc mừng ngươi, ta sẽ phân phó phòng bếp, thiếu làm hai người đồ ăn. Ngươi một nhị phu nhân còn tưởng rằng chính mình nói như vậy sẽ làm một phu nhân hâm mộ chết, ai ngờ một phu nhân lại là như vậy dường như không có việc gì phản ứng, tức chết đi được, vì thế đem nói đến càng khó nghe. Tỷ tỷ, ngươi đứa con này đến bây giờ còn khảo không ra cái công danh, không trông cậy vào, mà ngươi cái kia nữ nhi lại cùng tà ma ngoại đạo dây dưa không rõ, càng không trông cậy vào, ta thật không biết ngươi còn có thể trông cậy vào ai. Đúng rồi, đại nhân ở quan trường đó là xuống dốc không thanh, cũng không trông cậy vào lạc. Con gái của ta như thế nào, không cần ngươi một ngoại nhân tới bình luận, quản hảo chính ngươi là được. Một phu nhân có thể chịu đựng một nhị phu nhân chăm trọng điểm ai, nhưng không thể chịu đựng được một nhị phu nhân làm thấp đi nàng tử. Ngươi ngoài, chẳng lẽ tỷ tỷ đem ta đưa người ngoài sao? đối với ta tới nói ngươi vĩnh viễn đều là cái người ngoài nếu tỷ tỷ đem ta đưa người ngoài ta đây liền trước đem tử tục tiểu nói ở phía trước thái điệp trở thành hoàng tử phi lúc sau ngươi đừng nói chúng ta là người một nhà gặp được cái gì khó khăn cũng đừng tới tìm chúng ta bởi vì chúng ta cùng các ngươi là người ngoài quan hệ ngươi nói đủ rồi sao nói đủ rồi liền cút cho ta nha thẹn quá thành giận lạm tỷ tỷ tuổi lớn đừng sinh như vậy nhiều khí sẽ lao đến càng mau ngươi một phu nhân đang muốn cùng một nhị phu nhân sạo một sạo trong lúc lơ đãng nhìn đến đứng ở bên cạnh một người hân vui vẻ nói nếu hân ngươi đã về rồi Mộc Nhược Hân đem một vị phu nhân vừa rồi khiêu khích cùng trảo phúng nói nghe được rõ ràng, vốn đang tưởng tiếp tục nghe một chút, nhìn xem một vị phu nhân còn có thể nói ra nhiều khó nghe nói, đáng tiếc bị phát hiện, vì thế đi qua đi, "Nương, ta đã trở về." Trong nhà môn có phải hay không không phân hảo, làm một cái chó điên chạy vào gọi bậy. "Sá, Mộc Nhược Hân, ngươi mắng ai là chó điên?" Một vị phu nhân biết Mộc Nhược Hân là đang mắng nàng, không đợi một phu nhân đáp lại, nàng đã trước mở miệng chất vấn. "Ai nổi trận lôi đình trả lời, ai chính là chó điên a? Ngươi dám mắng ta là chó điên? Không phải ta mắng ngươi là chó điên, là ngươi thừa nhận chính mình là chó điên. Nếu ngươi không phải chó điên, ta đây mắng chó điên thời điểm, ngươi làm gì tức giận như vậy? Ngươi làm càn." Một nhị phu nhân một cái hòa đại, phất tay dựng lên, tưởng ném một nhược thân một bản thái tử. Mộc nhược thân ra tay cực nhanh, giữa không trung chặn đứng một nhị phu nhân tay, bóp chặt cổ tay của nàng, dùng xảo tính sau này áp. A một nhị phu nhân đau đến loa loa kêu to, còn liều mạng kêu gọi, buông ta ra. Cứu mạng a, người tới a, giết người, cứu mạng a, giết người, Mộc nhược thân giết người làm. Trung quanh người hầu nghe được tiếng la, sôi nổi chạy tới, nhưng không ai tiến lên, chỉ là đứng ở một bên xem. Mặc cho một nhị phu nhân lại như thế nào kêu, Mộc cũng không buông tay, đến cơ hồ đem một phu nhân thủ đoạn cấp bệ đến chết, nói, ngươi tiếp tục tiếp tục đều, tốt nhất đem khắp thiên hạ người đều kêu tới. Ngươi. Một người Vân, ngươi không cần khinh người quá đáng, nơi này là thiên tử dưới chân, đừng tưởng rằng ngươi có một thân võ công là có thể muốn làm gì thì làm. Khinh người? Ta có ở khinh người sao? Ta chỉ là tại giáo huấn một cái chó điên mà thôi. Thái Điệp liền sắp gả cho nhị hoàng tử, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, đó chính là cùng hoàng gia là địch, đến lúc đó ngươi có 10 cái đầu đều không đủ chém. Một phu nhân nghe thế câu nói, sợ sự tình náo đại, lại đây phân nhủ, nếu hơn, tính, hạ tất cùng loại người này so đo, mất nhiều hơn được. Nương, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ta không cho một Thái gả cho nhị hoàng tử, nàng liền vĩnh viễn gả không thành, cho nên ngươi không cần sợ hãi, thiên sập xuống, nữ nhi ta cho ngươi chồng. Mộc Nhược Hân cho một phu nhân một câu an tâm nói, sau đó dùng sức khắc một chút một Nhị Phu nhân thủ đoạn, châm chọc nói, người nữ nhi hiện tại còn không có gả cho nhị hoàng tử đâu, không bằng như vậy đi, ngươi kêu một thải điệp đi đem nhị hoàng tử mời đến, ta ngay trước mặt hắn, hảo hảo hiếu kính hiếu kính hắn cái này tương lai mẹ vợ như thế nào. Lúc này, một thải điệp tới, nhìn đến chính mình mẫu thân bị Mộc Nhược Hân như vậy ngược đãi, sương lên máu to, Mộc Nhược Hân, ngươi làm gì? Cư nhiên dám đối với ta nương bất kính, ngươi có phải hay không chán sống? Mộc Nhược Hân lanh ta cười, đặt Mộc Nhị Phu nhân đầu gối một chân, đem nàng đá đến nửa vỉ dưới mặt đất, phản bác nói, là nàng trước đối ta nương bất kính, cư nhiên dám đối với ta nương bất kính, ta xem nàng chính là chán sống nếu nàng đã sống được không kiên nhẫn, ta đây liền người tốt làm tới cùng, đem nàng đưa đến Diêm Vương để đi. Ngươi, ta chính là sắp trở thành Hoàng tử phi người, ngươi dám đối ta bất kính sao? Một thời điệp lấy ra Hoàng tử phi thân phận chơi vi phong, cho rằng như vậy sẽ hữu dụng, không nghĩ tới một chút dùng đều không có. Chờ ngươi thành Hoàng tử phi tìm tới cùng ta tính bất kính trướng, hiện tại ta muốn tính chính là nàng đối ta nương bất kính trướng. Một nhược hân lại đạp một nhị phu nhân mà khác một bên đầu gối, làm nàng đối với một phu nhân bị xuống. Nàng hôm nay một hai phải hảo hảo này đối gây tật mẹ con không thể, miễn cho các nàng về sau luôn tới khi dễ nàng mẹ quỳ. A một nhị phu nhân đau thê thảm kêu to, cảm giác nhanh tay muốn chặt đứt, nhưng lại không nghĩ dễ dàng hướng một phu nhân dập đầu nhận sai. Còn đối một thải điệp cái kia hoàng tử phi thân phận ông cũng có hy vọng, cho nên hướng một thải điệp cầu cứu. Thải điệp, cứu ta. Một thải điệp đứng lên, cố không được nhiều như vậy, đoạt một cái người hầu cây trổi, xông lên đi đánh một được hơn, chính là còn không có đánh tới. Đông nhiên một đoàn hồng ma ma đổ vật nhẹ qua tới, hung hăng mà cắn cánh tay của nàng không bỏ. A, a ly thấy một thải điệp muốn đánh một được hơn, hộ chủ sốt ruột, nhảy bắn qua đi, trực tiếp cắn thượng một thải điệp cánh tay, hung hăng mà cắn, dùng sức mà cắn. Ai dám khi dễ nó chủ nhân, nó liền cắn ai, chết súc sinh, buông ta ra một thải điệp dùng sức mà phủ tay, tưởng đem Ali ném dớt, chính là mặc kệ nàng như thế nào ném, vẫn là ném không xong. Ali cắn đủ rồi mới bung ra một thải điệp, nhảy trở lại một đượt hơn trên bay, cũng đối một thải điệp phát ra địch chí gào giống thanh, u người xấu. một nhị phu nhân bị một đượt hơn ác, một thải điệp bị Ali cắn đến cơ hồ không có nửa cái mạng, mẹ con hai cái muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. vừa lúc lúc này quản gia chạy tới báo, phu nhân, phu nhân, nhị hoàng tử tới. vừa nghe đến nhị hoàng tử tới, một nhị phu nhân cùng một thải điệp khí thế lại trúng lên, đặc biệt là một nhị phu nhân, vây vao tự đắc mà nói, nhị hoàng tử tới, một đượt hơn, ta xem ngươi hảo có thể tiêu ngạo tới khi nào, tới liền tới rồi, có cái gì cùng lắm thì, tới cũng hảo ta đang muốn cho hắn xem vừa ra trò hay đâu. Mộc Nhược Hân tiêm tà cười, đem một Nhị Phu nhân buông ra, tay phải nhẹ nhàng gùng, Lục Đằng liền từ nàng cổ tay áo bay ra tới, đem một Nhị Phu nhân buộc chặt trụ, tiếp theo lại triệu một thải điệp bay đi, cũng đem nàng buộc chặt trụ. Một tay Lục Đằng chói lại hai người, Một Nhị Phu nhân còn tưởng rằng Mộc Nhược Hân là sợ hãi nhị hoàng tử, cho nên mới bung ra nàng, ai ngờ không đến nháy mắt công vu, cả người đã bị Lục Đằng cấp chói lại, không chỉ có là nàng, ngay cả nàng nữ nhi cũng giống nhau. Mộc Nhược Hân, ngươi làm gì? Buông ta ra! Một nhược hân trong tay cầm lục đằng một mặt, nhìn nhìn bên cạnh một cây đại thụ, thả người nhảy, bay qua một cây đại thụ chi, đến nhánh cây mặt khác một bên, sau đó kéo động thủ lục đằng, đem một nhị phu nhân cùng một thải điệp điếu đến trên cây đi. A, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Ta hôm nay khiến cho các ngươi biết, ta một nhược hân không phải cái có thể tùy tiện khi dễ người. Không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi thật đúng là khi ta là hổ giấy sao? Một nhược hân căn bản không tính toán dễ dàng đem một nhị phu nhân cùng một thải điệp buông xuống, đem trong tay cầm lục đằng một mặt, hướng đại thụ bên kia ném đi. Lục đằng gắt gao cuốn lấy cây cối, cứ như vậy, không cần một nhược thân kéo, một nhị phu nhân cùng một thải địa vẫn như cũ bị treo ở trên cây. Một phu nhân nhìn bị treo hai người, lo lắng sự tình náo đại, vẫn là nhiều khi nhủ, nếu Hân, nhị hoàng tử liền phải tới, một thái điệp lại là nàng sắp quá môn hoàng tử phi, ngươi vẫn là trước đem nàng đưa xuống đi, miễn cho chọc giận nhị hoàng tử. Đế quân chưa lập có thái tử, nhị hoàng tử vô cùng có khả năng trở thành thái tử, là sau này nam diệu quốc tân đế quân, vẫn là không cần chọc hắn cho thỏa đáng. Nương, yên tâm đi, ta dám cam đoan, nhị hoàng tử sẽ không vì đôi mẹ con này khó xử với ta. Một nhược Hân nói được thực khẳng định, đối chính mình lời nói phi thường có tự tin. Đây là vì sao? Nhị hoàng tử tưởng cưới người là ta, cũng không phải một thái điệp, sở dĩ lui mà cầu tiếp theo, đó là bởi vì một thái điệp cùng ta có như vậy một chút huyết thống quan hệ một khi nhị hoàng tử biết được ta cùng một thải điệp quan hệ như thế chi kém, quay đầu lại hắn nhất định sẽ tìm mọi cách xóa việc hôn nhân này, liền tính đi không xong hắn cũng sẽ không đối xử tử tế một thải điệp, rất nhiều đem nàng đường cái tiếp dưỡng ở nhà. này lại là vì sao? nhị hoàng tử sở dĩ tưởng cưới ta, nguyên nhân liền ở chỗ ta lấy một phen gì sắp kiếm chặt đứt thần kiếm, hắn tưởng mượn sức ta, mượn dùng ta năng lực giúp hắn bước lên đế quân bảo toàn, cưới một thải điệp, mục đích cũng là cái này. nếu ta cùng một thải điệp là nhân, hắn cưới một thải điệp không thể nghi ngờ chính là cùng ta là địch, đến lúc đó ta liền sẽ lựa chọn trợ đại hoàng tử giúp một tay. này mốt mua bán mất công như vậy lại ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao? một nhược hắn nói vừa nói xong, ngay sau đó liền vang lên một trận vỗ tay. Nam cung thần kỳ thật đã sớm tới rồi trong viện, chỉ là không có đi qua đi. Nghe do một nhược thân lời nói, lúc này mới nhịn không được vỗ tay. Sau đó đi qua đi, một đại tiểu thư chẳng những võ công lợi hại, ngay cả trí tuệ cũng lạ như thế chi nhất. buồn hoàng tử bội phục chỉ đến. Một thái điệp vừa thấy đến nhị hoàng tử, liền mở miệng cầu cứu, nhị hoàng tử, chúng ta, cứu cứu ta. Một nhị phu nhân cũng không có mở miệng cầu cứu, mà là sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng mà đốc, cân nhắc một nhược thân vừa rồi nói kia phiên lời nói, trong lòng có một loại thực điểm xấu dự cảm. Một nhược thân nói được không phải không có lý, nếu nhị hoàng tử cưới thái điệp mục đích chính là vì được đến một từ thân tương trợ, kia chỉ cần một nhược thân một câu, nhị hoàng tử liền sẽ đem các nàng mẹ con hai tàn xương nát thịt. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Nam Cung Thần cũng không để ý tới một thải điệp, ánh mắt vẫn luôn ở một nhược thân trên người, cực kỳ thưởng thức nàng, thậm chí có thể nói là thích nàng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn trợ nàng năng lực, hiện tại hắn là thiệt tình tưởng cưới nàng, cái này thông minh lại có bản lĩnh nữ nhân. Một đại tiểu thư, này hai người xử trí như thế nào? tùy nguyên vì này, bổn hoàng tử tuyệt không ra tay can thiệp. Nhị hoàng tử, ngài, ngài đang nói cái gì? Một thải điệp nghe thế câu nói, đây mặt hoàng sợ cũng không thể tin tưởng, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Nàng chính là hắn tương lai hoàng tử phi, hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Bổn hoàng tử đối không hề đại nào nữ nhân, một chút hứng thú đều không có. Nam Cung Thần một câu, đem một thái điệp đẩy mạnh tuyệt vọng bên trong một cái liền thời cuộc như thế nào đều nhìn không ra tới nữ nhân, cưới trở về chỉ là lãng phí đồ ăn. nhị hoàng tử, đây chính là ngự tứ hôn nhân, ngươi nói như vậy, có người sẽ rất khổ sở. một nữ nhân âm vèo vèo mà nói, lời nói có ẩn ý. cái này ngự tứ hôn nhân vốn là ngươi cùng ta, chỉ vì tạo hóa chơi người, bổn hoàng tử đành phải đổi cá nhân, chính là người này so bổn hoàng tử trong tưởng tượng kém quá nhiều, cho nên bổn hoàng tử quyết định trở về liền hướng phụ hoàng tình tội, làm hắn thu hồi việc hôn nhân này. nay ngự tứ hôn nhân có thể nói lui liền lui sao? đích xác không dễ. nam cung thần đối một nữ nhân cái loại này thông hiểu chăm sự năng lực rất là thưởng thức, bất quá cũng ở sầu việc hôn nhân này hắn cho rằng một thải điệp cùng một lục hân kém sẽ không quá xa, cho nên mới thỉnh tứ hôn thánh chỉ, ai ngờ kém quá xa. nhưng mà hắn hai ngày thỉnh lưỡng đạo tứ hôn thánh chỉ, sợ là không hảo lui về. không sao cả, có như đem một thải điệp cưới trở về làm tiếp, đem nàng lạnh ở một bên. một lục hân cũng biết nam cung thần không năng lực lui về việc hôn nhân này, bất quá lại chưa nói phá, tay du ra, đem lục đẳng cấp thu hồi cổ tay áo giữa. lục đẳng giống như là một cái có sinh mệnh tê mây, chủ nhân kêu nó đi nơi nào, nó liền đi nơi nào, chủ nhân mệnh lệnh vừa đến, nó liền trở lại nàng cổ tay áo giữa. không có lục đẳng treo, một nhị phu nhân cùng một thải điệp hai người đồng thời từ trên cây rơi xuống, cũng may không tính cao, cho nên không căng ngã thành cái gì trọng thương, rất nhiều là trời ra điểm ra rơi xuống lúc sau, một thải điệp lập tức bò đứng lên, đi đến Nam cung Thần trước mặt, rưng rưng chất vấn hắn, nhị hoàng tử, ngài vừa rồi lời nói chính là thật sự, thật ra rất quan trọng sao?" Một đại tiểu thư liếc mắt một cái là có thể nhìn ra buồn hoàng tử cấy mục đích của ngươi, mà ngươi lại còn ỷ vào buồn hoàng tử thế ở nàng trước mặt tác vai tác phúc, quả nhiên là con vợ lẽ, cùng con vợ cả không đến so. Nam cung Thần không đem một thải điệp đưa hồi sự, cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng nàng nói chuyện, thực thanh khẩn cùng một được hơn nói, "Một đại tiểu thư, buồn hoàng tử muốn mượn dùng ngươi Hà Bàn Lĩnh, không biết ngươi có bằng lòng hay không trợ buồn hoàng tử giúp một tay." Sự thanh lúc sau, Vĩnh Hoa phu quý, địa vị như thế, ngươi đem cái gì cần có đều có. Nhị hoàng tử, ta chẳng qua là cái sơn dã nha đầu, không hiểu cái gì triều đình đại sự, cũng không nghĩ hiểu. Ta đâu, chỉ nghĩ mỗi ngày quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cho nên nhị hoàng tử vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không trở thành đại hoàng tử phụ tá đất lực, đối với các ngươi quyền thế chi tranh, ta chỉ làm người đứng xem. Một nhược hân đầy rất kiên quyết, thực trực tiếp, cũng không sợ đắc tội nam cung thần. Liên tính không nói đến trực tiếp một chút, chỉ cần là cự tuyệt, đều sẽ đắc tội nam cung thần, dù sao là chết, nàng làm gì còn bận tâm nhiều như vậy. Một đại tiểu thư, ngươi như thế thông minh, nói vậy hẳn là biết một văn thanh ở trong triều địa vị đã lung lay sắp đổ, lúc này lại không ai ra tới giúp hắn một phen, hắn tùy thời đều có khả năng ra đại sự. Ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, chẳng lẽ không nên vì ngươi cha suy nghĩ một chút sao? Cái này liền bất lão nhị hoàng tử lo lắng, cùng lắm thì làm cha ta cáo lao hồi hương. Con người của ta bản lĩnh tuy rằng không tính quá lớn, nhưng vẫn là nuôi nổi sống thân. Ngươi nam cung thần khuyên căn mãi, chính là không có thể nói phục một nhược thân vì mình sử dụng, nhân lại mau không có, không hề hòa thanh hòa khí mà nói chuyện, nghiêm túc cảnh cáo nói, một đại tiểu thư, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cùng buồn hoàng tử đối địch, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhị hoàng tử, ngươi đừng quá làm người sợ khó, nếu không lật thuyền trong mương, thực mất mặt. Ngươi cùng với ở chỗ này khó xử ta, còn không bằng trở về nhìn chằm chằm khẩn đại hoàng tử nếu ta là đại hoàng tử, nhất định sẽ sơn ngươi phạm sai lầm thời điểm, bỏ đá số giếng. mục nhược hân cố tình nói một chút mơ hồ này huyền lại rất là có đạo lý nói. mà những lời này đem nam cung thần tâm cấp lên, có điểm nóng này, ngươi lời này là có ý tứ gì? buồn hoàng tử khi nào phạm sai lầm? ngươi một sai không nên hướng đế quân lần thứ hai thỉnh chỉ tứ hôn, nhị sai không nên quá nhanh cùng học sĩ phụ sẽ rách ra mặt, tam sai không nên làm trọt như vậy nhiều người mặt nói quyền thế chi tranh sự. nam cung thần nghe xong, trên mặt tràn ngập nóng, trong lòng biết đại sự không ổn, chạy nhanh rời đi. bất quá đi phía trước vẫn là hướng mục nhược hân xin lỗi, một đại tiểu thư, hôm nay là bổn hoàng tử đường đột, thỉnh mục đại tiểu thư không cần so đo, ngày khác bổn hoàng tử định về lễ tới cửa tạ tội. Còn có, đang tạm một đại tiểu thư nhắc nhở. Hắn có đại hoàng tử như vậy kinh địch, liền tính lại như thế nào tích thủy bất lậu, bên người cũng sẽ có đại hoàng tử nha tuyến, hắn hôm nay sợ làm đủ loại, thực mau liền sẽ truyền tới đại hoàng tử Lỗ Thái, nếu đại hoàng tử đến phụ hoàng nơi đó cáo thượng một mật, hắn đã có thể thảm. Công nhân bên ngoài kéo bè kéo cánh, ý đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cái này tội danh không nhỏ. 5000 càng, trong đó 2000 tự vì Nguyệt Thủy tím thần bao lì xì sì thêm càng, hôm nay đổi mới xong, ngày mai tiếp tục, hi hi. Chương 71, lông lông tương tư. Nam cung thần đi rồi, một phu nhân mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có điểm lo lắng. Đi tới, nắm một nhược thân tay, trầm trọng hỏi nàng: Nếu hân, hôm nay chúng ta xem như hoàn toàn đắc tội nhị hoàng tử, hắn nếu là muốn trả thù, sau này chúng ta nhận tử khả năng sẽ không quá hảo quá. Ta một phen tuổi không quan trọng, các ngươi còn trẻ, ai? Nương, ngươi thử ngấp lại. Nếu chúng ta hôm nay không đắc tội nhị hoàng tử, kết quả sẽ là cái gì? Một nhược hân trái lại nắm một phu nhân tay, hảo hảo cùng nàng nói chuyện, cũng nghĩ nên như thế nào giữ được học sĩ phủ Nàng đáp ứng quá mủm mủm, từ hiện đại đi vào nơi này lúc sau, nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giữ được mục gia, sau đó lại đi tìm ba ba. Là cái gì? Một phụ nhân là cái chính cống tam tổng tứ đức phụ nhân, căn bản không hiểu đến như thế nào phân tích thế cục. Nếu chúng ta hôm nay không đắc tội nhị hoàng tử, vậy sẽ đắc tội đại hoàng tử, nhị hoàng tử bung tha chúng ta, đại hoàng tử sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngược lại, đại hoàng tử bung tha chúng ta, nhị hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ở bọn họ hai cái hoàng tử giữa, chúng ta thế tất sẽ tương đối đắc tội một cái, bất quá chỉ là tương đối đắc tội mà thôi. Hôm nay sự, nhiều nhất chỉ là cùng nhị hoàng tử chống đối vài câu, nhiều nhất là hắn cái bất kính chi tội, nếu thật đáp ứng làm hắn phụ tá đắc lực, chúng ta liền chân chân chính chính cùng đại hoàng tử trở thành nhân. Bất quá ta đã làm do nói, hai không giúp đỡ, nhị hoàng tử liền tính hận chúng ta, cũng chỉ có thể hận ở trong lòng. Đại hoàng tử tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta. Nói tóm lại, chúng ta là an toàn. Sự tình quá mức với rắc rối phức tạp, một phu nhân nghe được đầu đều lớn. Bất quá đại khai ý tứ vẫn là hiểu. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu hân, ngươi là chúng ta phúc tinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho nhà của chúng ta mang đến vận may. Nương, chuyện này tệ nhất kết quả là cha quan chức khó giữ được. Bất quá ngươi yên tâm, giống cha như thế nào có tài hoang người, đi đến nơi nào đều sẽ lấp lánh và sáng, không sợ bị mai một. Kỳ thật cha ngươi đã sớm không muốn làm cái này quan, hắn tưởng khai cái tư thủ, làm tư thủ tiên sinh ta cũng không hy vọng hắn tiếp tục đãi ở ngươi lừa ta gạt quan trường bên trong, liền bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới không làm tần mây đi tham kiến khoa cử khảo thí. này dễ làm à? chạy nhanh kêu cha đem quan tử rớt, sau đó khai tư thụ đi. sự tình làm sao dễ dàng như vậy? khai tư thụ yêu cầu rất nhiều ngân lượng, cha ngươi làm người cường trực ghét. ta ruồi đi hót, hai bàn tay trắng, ngày thường hàng ngày chi tiêu đều thực khẩn trương, nơi nào có tiền làm tư thủ. tiền sự bao ở ta trên người, ngươi cứ việc cùng cha nói liền hảo. Nương, ta có điểm mệnh, về trước phòng ngủ một giấc, ăn cơm thời điểm sai người tới kêu ta liền hảo. mục nhục hơn dối cái đại lời eo, thật sự rất mệt, vừa rồi chỉ làm miễn cưỡng chống. Phía trước ở khách điểm đang ngủ ngon giấc, đột nhiên toát ra một cái chán ghét giang hỏa, làm hại nàng không ngủ đủ, hiện tại đến trở về bổ miên, cũng không biết ta Hoành hiện tại thế nào, Minh nói có hay không ra tới. Kỳ quái, nàng làm gì tưởng hắn? Bọn họ đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, từ đây cầu về cầu, lộ về lộ, lại không, có bất luận cái gì liên quan. Chính là cũng không đúng, nàng nói qua muốn giúp hắn đem Minh nói giải quyết, giớt, hiện tại chỉ là giúp hắn tạm thời áp chế mà thôi, cũng không có giải quyết. Mục nhược hơn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, đem tâm mơ hành, cái gì đều không đi tưởng, ngủ ngon. Lần này vì giúp Á Hoành cùng Lam Chính Tư, nàng lãng nguyên khí tổn hao nhiều, lại không hảo hảo nghĩ ngươi nói, vạn nhất thần kiếm sơn trang tìm tới muốn tới, nàng cũng chỉ có mặc người sâu xé phân bởi vì nỗi lòng hỗn loạn, Diêm Lịch Hành hao phí rất lớn công lực mới đem Minh nói tạm thời áp xuống, chính mình cũng mệt mỏi đến gần sức cùng lực kiệt, mặt nạ thấp hèn gương mặt tái nhợt vô cùng, chỉ là không ai biết mà thôi. Diêm Lệ Hành bưng đồ ăn, đẩy cửa đi vào tới, đem đồ ăn phóng tới đã đổi thành mới tinh trên bàn, dùng có chứa xin lỗi ngữ khí, nói, đại ca, ngươi rốt cuộc đem Minh nói chấn. Ngăn chặn, nhất định là vừa mệt vừa nói đi, ta làm phòng bếp lộng ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, ngươi tới ăn chút. Hiện tại là khi nào thần? Diễm Lịch Hành không hề ăn uống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đã là đen một mảnh, trong lòng nhớ tới một đã trời tối, Tuyết Minh nàng đi rồi có một ngày lâu, nói cách khác, hắn hoa một ngày thời gian mới đem Minh nói chặn không biết nàng hiện tại thế nào, linh lực khôi phục đến như thế nào, giờ tí vừa qua khỏi, diêm lệ hành thấy diêm lịch hành không ăn cái gì, đành phải quyết đủ, đại ca, ăn một chút gì đi, như vậy mới có sức lực cùng minh nói chống lại, cũng không ăn uống, diêm lịch hành đạm nhiên trả lời, làm lơ cái bàn đồ ăn, đi đến cửa sổ bên, nhìn bên ngoài cảnh đêm, không tự chủ được mà nhìn về phía một đại học sĩ phụ phương hướng đi, đại ca, không ăn uống cũng ăn chút đi, trước phóng, đại ca, diêm lịch hành là thật sự một chút ăn uống đều không có, chỉ muốn biết một nhược thân tình huống hiện tại, luôn mãi do dự lúc sau, quyết định mở miệng dò hỏi, một cô nương tình huống hiện tại như thế nào, ngươi nhưng có điều biết, lai like ngươi là suy nghĩ nàng a. Diêm lệ Hành cũng đi đến cửa sổ bên cạnh tới, đồng dạng nhìn về phía một đại học sĩ phụ phương hướng, lấy hài hước thú vị phương thức hỏi, "Đại ca, ngươi có phải hay không thật thích thượng cái kia một Như Hân? Nếu ngươi thật sự thích nàng, ta giúp ngươi nghĩ cách, đem nàng lộng tới tay, liền tính là cường thủ hạ đoạt, ta cũng giúp ngươi đem nàng lầm ra. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta ma thành lực lượng, còn lộng không đến một cái quan gia thiên kim." "Đừng lúc đứt nàng." Diêm Lịch Hành mang theo tức giận hạ cảnh cáo, bất quá cái này cảnh cáo đã đem sự tình nói được rất rõ ràng. "Hắn không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. Xem ra ngươi là thật thích thượng nàng, không cần đi động nàng, những người khác cùng sự, ngươi hái như thế nào chơi, ta từ ngươi, nhưng là nàng, không chuẩn ngươi động." Hảo hảo hảo, ta bất động nàng, ta cũng chưa nói quá muốn động nàng, liền tính ta tưởng động cũng không động đậy tới a. Nàng kia chỉ biết phun hỏa hồ ly, tuy thời đều có khả năng đem ta biến thành nướng heo. Diễm lệ hành không dám lại lấy một được hân tới nói giỡn, chỉ vì có người sẽ sinh khí, cũng không nghĩ nhiều liêu nữ nhân này, miễn cho người nào đó tương tư thành tật, cho nên hỏi mà khác. Đại ca, ngươi lần này hoa suốt một ngày mới đem minh nói chấn. Áp xuống đi, hoa thời gian so trước kia lâu rồi rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, minh nói lực lượng đã rất cường đại, nếu lại không thể đem hắn cănướt, ngươi liền sẽ bị hắn cănướt. Hiện tại đã tới rồi lửa xém lâu mày thời khắc, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mấy năm nay ta tham viếng rất nhiều địa phương, chính là đều không có tìm được áp chế minh nói bịa pháp. Hắn không phải đơn thuần đi ra ngoài rung ngoạn mà là thế đại ca tìm kiếm cứu mạng biện pháp chỉ tiếc không hề thu hoạch không biết có phải hay không taảo giác ta cảm thấy nếu hân linh lực là minh nói khắc tinh thường một lần nếu không có như hắn ở ta sớm bị minh nói cắn nuốt mà lúc này đây có thể đem minh nói ngăn chặn cũng quy công với nếu hân chuyển vận cho ta linh lực nàng cũng từng nói qua nàng có thể giúp ta chỉ là không biết thật giả diêm lịch hoàng lại nghĩ tới một đứa hân không phải bởi vì một đứa hân có thể giúp hắn kháng áp minh nói chính là đơn thuần từng nàng chuyện này ta nghe phong hộ pháp bọn họ nói qua đều do ta không tốt vừa trở về liền đem nàng cấp ký đi rồi việc này cùng ngươi không quan hệ không cần tự trách sắp trời đã tối ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiết Hảo, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá mệt, nhớ do an cơm. Diêm Lệ Hành thức thời lưu ra, không bái rời Diêm Lệ Hành, làm hắn một người yên lặng một chút. Đại ca hỉ thỉnh, cho dù là hắn cái này chí thân đệ đệ, đại ca cũng không cho hắn ở đây ầm ỹ, bất quá hắn đã thói quen, không sao cả. Hắn hiện tại nên làm sự chính là nghĩ cách đem một nhược hân cấp lộng trở về, liền tính đại ca nói không chừng, hắn cũng muốn như thế nào làm. Nếu thật giống đại ca nói như vậy, một nhược hân linh lực là minh nói khắc tinh, kia chỉ cần có một nhược hân ở, đại ca liền sẽ không bị minh nói Diêm Lệ Hành làm hạ quyết định, sáng mai liền đi tìm một hân, hướng nàng lỗi, cho dù chết là đánh, hắn cũng đem nàng lộng trở về. Bất quá hắn cũng không biết, có người so với hắn sớm hơn đi. Diêm lệ hành vừa đi, Diêm lịch hành liền hóa thành một đoàn hắc quang, biến mất với phòng bên trong, lại lần nữa xuất hiện thời điểm người đã ở học sĩ trong phủ, bởi vì không biết mục được thân ở tại cái nào phòng, cho nên chỉ có thể tùy ý loạn đi, thử thời vận, nhìn xem có không tìm được. Tìm tìm, muốn tìm người không tìm được, nhưng thật ra phát hiện học sĩ trong phủ có khả nghi người hành tích, vì thế âm thầm đi theo, thăm cái đến tận cùng. Một cái thân thủ nhanh nhẹn hắc y diệt nhân, với học sĩ trong phủ linh hoạt xuyên hành, nơi đi đến, thông suốt. Bất quá này cũng bình thường, học sĩ phụ không có bất luận cái gì thủ vệ, bọn người hầu đều nghỉ ngơi, toàn bộ sân nhìn không tới một bóng người. Hắc y diệt nhân còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, không nghĩ tới sớm bị người theo dõi một nhược hơn bởi vì quá mệt mỏi, ngủ đến giống lợn chết giống nhau, liền có người lẻn vào phòng cũng không biết. Ali quá tiểu, cảnh giác tính rất thấp, ngủ đến càng trầm. Hắc Y nhân cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sổ bay vào, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đất. Sau đó chậm rãi chiều giường đi đến, tận lực đem bước chân phóng nhẹ, không đánh thức thượng ngủ say người, đương tới gần giường khi, dùng tay đem màn lụa vén lên, nhìn thoáng qua bên trong nằm ngủ người, đang muốn một trưởng đánh tiếp, nhưng có người tốc độ càng mau, đã thanh kiếm giá tới rồi trên cổ hắn. Diễm Lịch hành trong tay cầm một thanh kim sắc kiếm, đặt tại Hắc Y nhân trên cổ, lệ nói, ngươi muốn dám động nàng, tọa hiện tại khiến cho ngươi đầu rơi xuống đất. Con hảo hắn đêm nay tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ma Vương. Hạ Y Liệp nhân nghe ra diêm lịch hành thanh âm, liền bởi vì nghe xong ra tới, cho nên không dám coi thường làm vậy, cũng không có quay đầu lại, sợ bị nhận ra tới, nghĩ kế thoát thân. Hắn cho rằng chính mình che giấu đến thiên y Liệp vô phùng, lại không ngờ sau lưng sớm đã có người theo dõi. Chu Hữu Hồng, không thể tưởng được ngươi lại là bực này bọn chó nhắt, làm việc như thế lẽ nút, bổ tọa thật đúng là rất là dân mình, như thế nào lường trước được đến, Đường Đường Bạch vị lâu lâu chủ, lại là bực này người. Thân phận bị xuyên qua, Chu Hữu Hồng rất là kinh ngạc, xoay người trở về, đối thượng diêm lịch hành hai mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết là ta? Hắn đem chính mình che giấu đến như vậy hảo, vì phòng ngừa bị người nhận ra, cố tình đem trên người linh lực tạm thời ẩn nấp, người bình thường không có khả năng biết là hắn cũng đúng, ma Vương không phải người bình thường. Chương 72, không buồn ngươi. Vì để người vất nhất, diêm lịch hành vẫn luôn thanh kiếm đặt tại chu hữu hồng trên cổ, thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, không cho hắn có một chút ít cơ hội thương tổn trên giường người. Ali nghe được nói nhau nhau tạp tạp thanh âm, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nương trong bóng tối ánh sáng, thấy được hai nhân loại hình dáng, tuy nhìn không thấy đối phương mặt, nhưng nó thực khẳng định hai người kia chúng không có một cái là nó chủ nhân, Tức Hắc nhảy bắn dựng lên, dựng thẳng lên lông tóc, đối hai người phát ra nha người xấu, có người xấu. Một nhược hân nghe được Ali kia, cũng nhận thấy được người ngoài hơi thở, Tức tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn trước kia hai cái đen người, nghiêm khắc chất vấn, các ngươi là ai, nửa đêm ở ta trong phòng làm cái gì? Hỏi xong lúc sau, nàng đã nhận ra trong đó một người, vì thế thẳng hô hắn, "A Hoành, ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy đến ta nơi này làm gì? Người này lại là ai?" "Nha người xấu, người xấu, chủ nhân, có người xấu." A Ly nhảy đến một lực hơn trên bay, kêu cái không ngừng, còn đối Diêm Lịch Hành cùng Chu Hữu tóc đỏ ra mãnh liệt ý, u người xấu, ngươi tỉnh, nhưng có bị thương." Diêm Lịch Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà là trước quan tâm một lực hơn tình huống, tuy rằng khẳng định chính mình vừa rồi ra tay thực kịp thời, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, muốn đích thân hỏi qua mới an tâm. Trong phòng của mình nửa đêm phát ra hai cái nam nhân, nàng một cái tiểu cô nương lại có thể như thế trong dung đối mặt, thật sự là. "Bị thương, ta vì cái gì sẽ bị thương?" Một Nhược Hân sốc lên tràn, hạ xuyên giày, cứ như vậy ăn mặc áo ngủ đi đến Diêm Lịch Hành bên người, nhìn đến hắn chính thanh kiếm đặt tại một cái hắc y nhân trên người, nghe nghe, đã có thể đoán được sự tình đại khái, đang lúc nàng muốn nói khi, trên người đột nhiên khoác tới một kiện áo đen, lệnh người khiếp sợ lại cảm thấy không thể hiểu được, "Gì? Đây là?" Diêm Lịch Hành đem chính mình trên người áo đen tới, khoác đến một Nhược Hân trên người, "Cái gì đều không chứa nói, A Hành, ngươi làm gì đem chính mình áo choàng cho ta a?" Nữ tử không nên quần áo bất chỉnh kỳ người. "Quần áo bất chỉnh, ta có quần áo bất chỉnh sao?" Mộc Nhược Hân đem chính mình từ trên xuống dưới nhìn một lần, không cảm thấy có bất luận vấn đề gì. Đeo áo mặt quần trắng đâu, cả người xuống núi đều bao đến kín mít, trừ bộ mặt cùng tay, không có một chút da thịt lộ ra, như thế nào sẽ quần áo bất chỉnh. Hảo đi, cổ nhân tư tưởng chính là như vậy phong kiến bảo thủ, nàng xem như kiến thức tới rồi. Dù vậy, Mục Nhật Hân vẫn là đem trên người áo đen hắc cầm xuống dưới, khoác trở lại diêm lịch hành trên người, nơi này là ta phòng, nghĩ muốn cái gì quần áo không có. Người hơn phân nửa đem chạy ra, mới là hẳn là chú ý giữ ấm người. Đem quần áo xuyên trở về đi, ta chính mình đến trong ngăn tủ lấy khác xuyên là được. Đối Mục Nhật Hân như vậy hành cử cùng với như vậy lời nói, diêm lịch hành cảm động rất nhiều lại có vài phần ho giải. Nàng đây là ở cự tuyệt hắn quan tâm vẫn là ở quan tâm hắn? Nếu là người sau, thật là tốt biết bao một nhược hân không nghĩ nhiều, đem quần áo còn cấp diêm lịch hành lúc sau liền tùy tay cầm lấy đặt ở trên giá áo quần áo, đơn giản mặc ảo. chu hữu hồng cho rằng diêm lịch hành cùng một nhược hân đang ở vội vàng nói chuyện yêu đương, tưởng nhân cơ hội trốn, kết quả vừa mới vừa động, trên cổ lại bị kiếm cấp giá thượng. diêm lịch hành đối chu hữu hồng sớm có phòng bị, cũng không tính toán dễ dàng thả hắn đi. chu hữu hồng vừa động, diêm lịch hành trong tay kim kiếm liền chống rông mà ra, lại giá tới rồi trên cổ hắn, không ai có thể ở bồn tọa dưới mí mắt dễ dàng trốn. ma vương, chúng ta từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải hung hổ do người? trên giang hồ những cái đó cái gọi là danh môn chính phái đều đem ngươi đương tà ma ngoại đạo muốn diệt trừ cho sảng khoái nhưng chúng ta lại bất đồng chưa bao giờ cùng ngươi là địch cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tiêu diệt ma thành ngươi hà tất vì một nữ nhân không duyên cớ nhiều thêm địch nhân chu hữu hồng thử cùng diêm lịch hành giảng đạo lý lớn vì chính là từ kim kiếm phía dưới cầu được một mạng không nghĩ tới Nhưng ngươi theo như lời bột vạ địch nhân đã nhiều không kể xiết thêm nữa một cái cũng không khác biệt chẳng lẽ ngươi một hai phải cùng chúng ta bách vị lâu là địch ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu bách vị lâu nói chuyện sao ta xác, hắn không thể đại biểu bách vị lâu nói chuyện một khi làm viền quân biết hắn hôm nay làm những chuyện như vậy thì hắn liền không thể không chết hiện giờ hắn nên làm sự chính là mau chóng nghĩ cách từ ma vương thuộc hạ giữ được một mạng, còn lại về sau lại nói chu hữu hồng ở trong lòng đem sự tình nương lượng một chút, vì câu mạng sống không tiếp quỳ xuống xin tha, còn thỉnh ma vương dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. nếu ma vương chịu tha ta một mạng, ta định sẽ không lại khó xử một người thân, long lân việc như vậy từ bỏ, bổn tọa không thể tưởng được bất luận cái gì tha cho ngươi một mạng lý do. diêm lịch hoàng nói đến lánh lại tuyệt, dùng kiếm đem chu hữu mặt đỏ thượng miếng vải đen khăn rớt, làm hắn lộ ra gương mặt. Một đã đem quần áo tốt, còn đem đèn cấp điểm thượng, thấy rõ chu hữu hồng gương mặt, nhưng cũng không kinh ngạc, cùng ta đoán không sai, quả nhiên là ngươi. ngươi đoán, ngươi là như thế nào đoán được ra tới? Chu Hiếu Hồng kinh ngạc với chính mình thân phận ở khăn che mặt bị chọn hạ phía trước cũng đã bại lộ, như thế nào cũng tưởng không rõ. Đem hắn linh lực nén ấp, đem thân thể bao vây đến kín mít, vì sợ bị người từ thân hình nhận ra, hắn còn ở trên người tắc rất nhiều đông, vì cái gì Ma Vương còn không có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra là hắn, ngay cả một nhược thân cũng đoán ra là hắn, quá lệ người khó hiểu. Trên người của ngươi phấn hoa vị, ta đại thật xa đã nghe tới rồi, không phải cùng ngươi đã nói sao? Nam nhân độ như vậy nhiều phấn hoa vị, thực tục, ngươi càng không nghe. Phấn hoa vị. Chu Hưu Hồng nghe nghe chính mình trên người hương vị, quả nhiên có rất nhiều trồng hoa phấn vị, không xong, nhất thời đại ý. Ngươi thật đúng là cái tiểu nhân, rõ ràng nói qua đem long lần cho ta, lại còn muốn so đo, tiểu tâm đến so nữ nhân còn nữ nhân. Nếu một tiểu thư chịu phóng ta một con ngựa, ta thể từ đây không hề tới tìm một tiểu thư phiền thoại, lại không phải ta thanh kiếm đặt tại ngươi trên cổ, ngươi cầu ta làm gì nha. Mộc Nhược Hân nói được thực sự không liên quan mình, đi đến cái bàn bên, đổ hai chén nước trà, một ly chính mình uống, một bên đưa cho Diêm Lịch Hoành, a Hoành, uống miếng nước trước, nhộn nhạo hầu. Diêm Lịch Hoành nhìn thoáng qua Mộc Nhược Hân, nhìn nhìn lại nàng truyền đặt nước trà, cũng không có dội tay đi tiếp, thực không rõ nàng giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Nàng thiếu chút nữa liền mệnh tăng với Chu Hưu Hồng trong tay, lại không chút nào sợ hãi, còn có tâm tình uống trà, chẳng lẽ nàng một chút đều không sợ sao? Mộc Nhược Hân thấy Diêm Lịch Hoành không uống nàng cấp thủy, cô ý nói, ngươi có phải hay không hoài nghi ta ở trong nước hạ độc, cho nên không dám uống à? Trên thực tế, nàng tin tưởng hắn sẽ không hoài nghi nàng. Hắn là một cái thích đem tâm sự tàng thật sự thâm lợi, không được một đầu hắn, hắn là sẽ không nói ra tới. Quả nhiên, những lời này làm Diêm Lịch Hoành gấp đến độ chạy nhanh giải thích, đều không phải là như thế. Nếu không phải, vậy ngươi vì cái gì không uống? Chẳng lẽ là không khát sao? Đạt tạ. Vì tránh cho Mộc Nhược Hân lại lung tung suy đoán, Diêm Lịch Hoành đành phải đem thủy cấp uống lên, quỳ một gối trên mặt đất chu lưu hồng, thấy như vậy một màn, rất là vô ngữ. Đều khi nào, này hai người còn có tâm tình ve vãn tình yêu, đầu bị kẹt cửa cấp kẹp tới rồi đi. Mục Nhược Hân nhìn Diêm Lịch Hành đem nước uống xong, sau đó đem không cái ly lấy lại đây, đáng yêu lại ngây thơ hỏi: A Hành, ngươi sẽ không sợ ta ở trong nước hạ độc sao? Ngươi nếu thật muốn hại ta, phía trước liền sẽ không ra tay tương trợ, trước mắt càng sẽ không làm điều thừa. Diêm Lịch Hành đem trong lòng suy nghĩ tất cả đều nói ra. Dựa theo hắn tính cách, loại này giải thích lời nói là sẽ không nhiều lời, nhưng hắn không nghĩ nàng lung tung suy đoán, càng không hy vọng nàng đối hắn có điều hiểu lầm, chỉ phải đơn giản giải thích một phen. Hảo A Hành, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Đúng rồi, ngươi đêm nay như thế nào sẽ ở nhà ta nha. Mục Nhược Hân hỏi xong một vấn đề lại hỏi một cái, hiện nhiên đã đem Chu Hiếu Hồng Nhiên vật này cấp quyền đến không còn một mảnh. Ta. Đừng có rông dài, bà bà mụ mụ, nam tử hắn đại trợ phu, ngượng ngùng xoắn xít, nói chuyện ngáo nhào rình dính, dính, sẽ có tổn hại nam tử khí khái nga. Ta là tới thế nghiêm khắc thực hiện theo như lời chi ngôn hướng ngươi tạ lỗi, mong rằng ngươi tha thứ hắn trẻ người non dạ. Lam ơn, hắn nhìn qua so với ta ít nhất lớn mấy tuổi, ta cũng chưa nói chính mình trẻ người non dạ đâu. Này Diêm Lịch Hành nén lời, từ trước đến nay không tốt lời nói hắn, đã từng nghèo, trong lòng cho dù có thiên ngôn và ngữ, cũng vô pháp nói ra. Một Nhược Hân thấy Diêm Lịch Hành kia ăn mệt dạ, không hề động hắn, hảo ác hành, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Tính, không được ngươi. Đa tạ. Cảm tạ cái gì nha, ta lại không vị ngươi làm cái gì cố ý sự. Nếu một cô nương, ban ngày việc, còn thỉnh ngươi chớ trách, nghiêm khắc thực hiện hắn. Được rồi được rồi, ta không phải keo kiệt như vậy người, xem ở ngươi phân lượng, ta liền không cùng hắn so đo. Bất quá hắn về sau nếu là lại cùng nói như vậy quá mức nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta đương trường sống lột hắn ra nga. Đây là tự nhiên. Đem lời nói ra lúc sau, Diêm Lịch Hành trong lòng thoải mái nhiều, mặt nạ phía dưới gương mặt, hiện lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, tâm tình cũng chuyển vị rất tốt, cả người thoải mái vô cùng. Chu Hữu Hồng lại lần nữa tưởng nhân cơ hội tàu. kết quả vẫn là giống nhau, vừa mới động đã bị phát hiện. Diêm Lịch Hành lúc này, đây cũng không có thanh kiếm đặt tại Chu Hữu Hồng trên cổ, mà là đặt ở trước mặt hắn, ngăn lại hắn đường đi, nói, ngươi thật đúng là đương buồn là cái bài trí. Hắn tuy rằng cùng Mục Nhược Hân nói chuyện với nhau thật vui, nhưng lại cũng không tới có thể từ mỹ mắt hạ nhân nhân vi sở dục vì cảnh giới. Chu Hữu Hồng biết chính mình vô pháp từ Diêm Lịch hành thuộc hạ chạy trốn, không hề làm loại này tính toán, mà là cùng hắn nói điều kiện, "Ma Vương, đưa ra ngươi yêu cầu, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?" Không đợi Diêm Lịch hành mở miệng, Mục Nhược Hân đã giành trước một bước nói, "Hoàng kim 100 vạn lượng. Hoàng kim 100 vạn lượng, ngươi cho ta là khai tiền trang sao?" Liên Tính là khai tiền trang, cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Hắn hiện tại muốn gom góp 6200 vạn lượng, đến bây giờ còn không có gom góp được đến, nơi nào lấy đến ra hoàng kim 100 vạn lượng? Nói như thế nào tới, ngươi mệnh không đáng giá 100 vạn lượng hoàng kim sao? Ta nếu ngươi mệnh không đáng giá một trăm vạn lượng hoàng kim, ta đây đã có thể trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương lạc. Ta thả ngươi, đó là muốn mạo nhất định nguy hiểm. Vạn nhất ngươi chạy lúc sau lại trở về tìm ta tính sổ, vậy không hảo. cái này nguy hiểm nếu kiếm không đến một trăm vạn lượng hoàng kim, ta thả rằng không mạo, rước khoát bảo hiểm một chút, đem ngươi băm đưa đi cấp Diêm Vương. Nói như vậy liền bất lo rất nhiều, cũng không sợ ngươi ngày sau tới tìm ta tính sổ. Ngươi Chu hữu Hồng bị một nhơ thân tức giận đến trước kiếp, thấy Diêm Lịch Hành đều không nói lời nào, vì thế liền thử từ trên người hắn xuống tay. Ma Vương, ngươi là đường đường Ma Thành chi chủ, há có thể tùy ý một cái hoàng nha đầu ở ngươi trước mặt tự chủ trương. Ngươi nếu chịu thả ta, ta cho ngươi càng tốt phong linh thảo thân là bách vị lâu lâu chủ, há có thể không biết mỗi tháng bắc bán tình huống, một khi có phong linh thảo, ma thành người nhất định sẽ đến mua, bởi vậy có thể thấy được, ma vương yêu cầu phong linh thảo. mặc dù lấy ra phong linh thảo tới làm dụ, diêm lịch hoàng cũng vẫn là không nói một câu, thấy một nhược hân chơi đến như vậy vui vẻ, đơn giản khiến cho nàng tiếp tục chơi, mà hắn liền làm người đứng xem, đến yêu cầu là lúc lại ra tay. a hoàng, thanh kiếm cho ta. một nhược hân đem diêm lịch hoàng trong tay kim kiếm cầm lại đây, thưởng thức một chút, hảo kiếm, so thần kiếm sơn trăng, kia đem phá kiếm hảo đến nhiều, đây là kim tộc đúc ra chi kiếm, uy lực vô cùng, sắc bén đến cực điểm. tiểu tâm một ít, đừng bị cắt chứ. Diêm Lịch Hành không làm bất luận cái gì do dự, một lực hơn một kiếm, hắn liền trực tiếp cho nàng, cấp thật sự cam tâm tình nguyện. "Nga, nguyên lai đây là kim tộc đúc ra tạo kiếm a. Quả nhiên không giống người thường." Ta Mụ Mụ nói, thiên hạ lợi hại nhất đao kiếm đều xuất từ kim tộc, xem ra là thật sự. "Mụ Mụ ngươi, mụ mụ ngươi là người phương nào?" Tại đây loại nhân đại, rất ít người sẽ dùng mụ mụ xưng hô mẹ đẻ, hơn phân nửa là dùng cho lão. Bảo trên người, chẳng lẽ nàng đã từng từng vào thanh lâu? Cái này sao mục nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm cái lý do tới giải thích, kỳ thật chính là ta nhận thức một cái cao nhân, ta đều là như thế này xưng hô nàng. Nàng còn không thể nói cho hắn sự tình chân tướng, chỉ cần trước lựa cả hắn. Bất quá cũng không xem như lừa gạt, nàng ngụ mụ đích đích sắc sắc là một cái cao nhân sao? Cao nhân? ra sao cao nhân? Cái này trở về sau lại nói cho ngươi. Ý ngoài lời, lại không muốn nói. Diêm Lịch Hành vừa vặn một chút tâm tình lại bởi vì việc này trở nên trầm trọng lên, tổng cảm thấy một Nhược Hân đối hắn có điều dấu diếm, không đủ tín nhiệm. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, bọn họ quen biết không thâm, ngay cả hắn cũng đối nàng còn có điều dấu diếm. Một Nhược Hân cho Diêm Lịch Hành một cái ngây thơ hồn nhiên tươi cười, sau đó lấy kiếm để ở chu hữu hồng kia chương yêu nghiệt cơ mặt, hu gió hắn, "Mặc heo, ngươi có phải hay không thực để ý gương mặt này nha?" đích xác, Chu Hữu Hồng thực để ý chính mình khuôn mặt, kiếm để ở trên mặt hắn đệ nhất khắc, hắn đã lòng nóng như lửa đốt. Một tiểu thư, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn chỉ là ngân lượng mà thôi, ta cho ngươi đó là, chỉ cần ngươi không giết ta, cũng đừng hủy hoại ta mặt là được. Ta còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân để ý khuôn mặt, không thể tưởng được nam nhân cũng để ý. Nam nhân cũng là người, đương nhiên sẽ để ý chính cái gọi là người muốn mặt. Thuần Vân ra, nếu là lớn lên một trường xấu xí mặt, ai còn sẽ nhiều xem ngươi vài lần. Có điểm đạo lý. Diêm lịch Hành nghe một lượt hơn cùng Chu Hưu Hồng đàm luận mặt sự, trong lòng rất khó chịu, lại ở vì chính mình diện mạo thống khổ, đặc biệt là nghe được một lượt hơn tán đồng Chu Hưu Hồng nói, càng vì khó chịu, nàng cũng là để ý ra người sao? nếu nàng biết hắn chân thật diện mạo, có phải hay không liền sẽ đối hắn tránh mà xa chi, coi là yêu ma đâu. chương 73, vật họp theo loài. một nhược hân mặt ngoài thần kinh đại điều, lời nói sở hành không hề quy luận kết cấu, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín não, không chỉ có có thể cấp đoạt đến chu hữu hồng sáng tỏ tâm tư, còn có thể chú ý tới diêm lịch hành mặt nạo phía dưới kia trường có chứa yêu thương với mặt. biết do hắn là bị chu hữu hồng nói gây thương tích, đương nhiên chính mình nói cũng đối hắn có nhất định đả kích, cho nên dám tiếp đuổi hắn. đối với chu hữu hồng, tới cái biến chuyển, bất quá, tái hảo túi ra dưới đều là bạch cốt, vô luận xấu đẹp cũng chưa bất luận cái gì khác nhau. 10 năm, 20 năm, 30 năm lúc sau, liền tính ngươi mặt lớn lên lại đẹp, khi đó cũng là châu ba ba Lạ. Câu này biến chuyển tính nói, làm Diêm Lịch hành trong lòng dễ chịu rất nhiều, mặt nạ phía dưới gương mặt hiển lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Nàng cùng người khác thật sự không giống nhau, nhưng hắn vẫn là không có dũng khí ở nàng trước mặt tháo xuống mặt nạ. Chu hữu Hồng hiện tại nơi nào có tâm tư đi theo một Dương Hân tranh luận cái gì đạo lý lớn, cảm thấy đề tài xả xa, xa, chạy nhanh xả trở về. Một tiểu thư, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, nói chuyện chính sự. Hảo, nói chuyện chính sự. Một câu, ngươi có nguyện ý hay không hoa một trăm vạn lượng hoàng kim mua người này mệnh? Một Dương Hân hỏi thật sự là dứt khoát, còn rất có quyết đoán, đem kim kiếm đặt ở Chu Hiếu Hồng trước mặt hoàng, hù dọa hắn. Đối với một cái muốn giết nàng người, nàng tuyệt không hiểu ý từ nương tay một trăm vạn lượng hoàng kim, này cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm thời gian làm ta đi chuẩn bị chuẩn bị, đúng không? Tiết Hảo, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày lúc sau, ta sẽ tự mình đến Bách Vị Lâu tìm ngươi muốn này một trăm vạn lượng hoàng kim. Hảo, ba ngày, ba ngày lúc sau ta chắc chắn cho ngươi một trăm vạn lượng hoàng kim. Chu hữu Hồng thực chẳng khoái liền đáp ứng rồi, kỳ thật ở trời tâm nhãn, chỉ cần Từ Ma Vương thuộc hạ chạy thoát, trở lại Bách Vị Lâu, có viên quân che chở, hắn còn sợ bọn họ không thành. Dù sao cũng không bao nhiêu người biết đêm nay đã phát sinh sự, chỉ cần hắn thể thốt phủ nhận, hết thể đều giải quyết. Chu Hữu Hở mới vừa ở, ở trong lòng đắc ý xong, đột nhiên miệng bị người vèo khai, một viên không biết là thứ gì thuốc viên ném vào hắn trong miệng, trực tiếp xuống bụng. "Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Một nhược Hân trong tay không biết khi nào nhiều ra một viên đen thui thuốc viên, dùng tay bóp chặt Chu Hữu Hở miệng, đem thuốc viên cấp ném đi vào, lại nâng một chút hằn căm, làm hắn đem thuốc viên cấp ăn đến trong bụng đi. "Mợ heo, ngươi cho là ta ba tuổi tiểu hải tử, như vậy hảo lửa sao? Đem ngươi thả chạy lúc sau, ta còn lấy cái gì cho ngươi đổi tiền? Ngươi ăn xong ta độc chế được hoàn, từ 77409 loại độc trùng, độc thảo nghiên cứu chế tạm mã thành, đến nỗi là nào 77409 loại, chỉ cần ta biết" đương nhiên, ngươi có thể tìm y sư vì ngươi phối chế giải dược. bất quá ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, chờ y sư vì ngươi phối ra giải dược thời điểm, ngươi đã độc phát thân vong. cho nên ngươi tốt nhất đừng cử động cái gì vài cân não, ngoan ngoãn mà cho ta đi chuẩn bị một trăm vạn lượng hoàng kim. nếu không liền chờ độc phát thân vong đi. ngươi, ngươi quá ác độc. Chu hữu hồng dùng tay quắp quắp kết hầu, tưởng đem kia viên độc hoàn cấp câu ra tới, chính là vô dụng, hắn đã hoàn hoàn toàn ăn đến trong bụng đi. ta ác độc, ngươi cũng không so với ta hảo đi nơi nào đi. đối phó ngươi loại người này, ta nhân tử chi tâm là sẽ không khởi bất luận cái gì tác dụng. Ngươi độc, ta sẽ so ngươi càng độc, ngươi tàn nhẫn, ta cũng sẽ so ngươi hơn, ta thu ngươi 100 vạn lượng hoàng kim, coi như là cho ngươi thượng một môn hữu dụng trường trình học, ngươi về sau sẽ được lợi vô cùng. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể trở thành Ma Vương vị hôn thê. Nga, vì cái gì? Vật học theo loài. Ta may mắn chính là không phải cùng ngươi vật học theo loài. Ngươi, ba ngày lúc sau, ta chắc chắn chuẩn bị tốt 100 vạn lượng hoàng kim, cáo tử. Chu Hữu Hằng môi đấu không lại một được hận, cũng không nghĩ nói thêm nữa vô nghĩa, chạy nhanh chạy trốn, trở về cách gom góp 100 vạn lượng hoàng kim. 6200 vạn lượng còn không có cái tin tức, lại tới nữa cái 100 vạn lượng hoàng kim, đây là kêu hắn đi vào nhà cấp của bất quá có nào hộ nhân gia có nhiều như vậy tiền đâu chu hữu hồng đi rồi diêm lịch hành tức khắc tâm sinh xấu hổ cũng dục rời đi cái gì đều không nói trực tiếp thúc giục linh lực tính toán dùng truyền tống thuật đem chính mình chuyển đi nhưng mà trên người vừa mới bắt đầu toát ra hắc quang liền có người đem hắn gọi lại a hoàng chờ một chút mục nhược hân thấy diêm lịch hành phải đi chạy nhanh gọi lại hắn sau đó đi đến trước mặt hắn hai tay đặt ở sau lưng tương nắm thoáng túi người về phía trước đối với trên mặt hắn mặt nạ hỏi a ngươi còn không có nói cho ta đêm nay vì sao sẽ xuất hiện ở ta trong phòng đâu chẳng lẽ chỉ là vì ngươi đệ đệ phương hướng ta xin lỗi sao thật là bởi vậy mà đến nếu là xin lỗi làm gì không ban ngày tới một hai phải nửa đêm lén lút mà tới Ta, ngươi cái gì? Xin lỗi, đường nội cô nương, ta này liền rời đi. Diêm Lịch hành chính là cái hố nút, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, chính là không nói. Một nhược hân âm thầm cảm thán một tiếng, bất đắc dĩ mà Ma đầu nói, "Hảo hảo, ta không đổ ngươi là được. Ngươi người này, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng không nói ra tới, chẳng lẽ không sợ nghẹn mắc lỗi sao? Ta xem ngươi đã sớm nghẹn mắc lỗi. ta cũng không tâm sự." Gã người, ngươi trên mặt rõ ràng mà viết, ngươi có tâm sự. Ta trên mặt. Diêm Lịch hành thật đúng là cho rằng một nhạc hân có thể thấy hắn mặt, quá mức kinh ngạc, tay không cấm phóng tới mặt nạ thượng, xác định mặt nạ còn ở, lúc này mới yên tâm. Nếu mặt nạ còn ở, kia nàng vì sao nói như vậy? Một nhược hân lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, Diêm Lịch Hoành không nói, nàng cũng biết hắn trong lòng nghi hoặc là cái gì, hắn không hỏi, nàng liền trực tiếp cho hắn giải thích nghi hoặc, đừng chỉ câu nệ với da chi tướng, một người cảm xúc không đơn giản là có thể từ mặt bộ biểu tình đọc đến ra tới, còn có thể từ trên người hắn hơi thở cảm giác được đến. Ngươi mặt nạ chỉ là có thể che đậy ngươi mặt bộ biểu tình, lại ngăn không được trên người của ngươi phát ra hỉ nộ ai nhạc. Tuy rằng ta rất muốn biết ngươi trông như thế nào, nhưng ta không cưỡng bắt ngươi, mà là tôn trọng ngươi, nếu về sau chúng ta còn có duyên, đến lúc đó ngươi nguyện ý lại làm ta xem cũng đúng. Ngươi thật sự không để bụng da chi tướng? Ta muốn nhìn là tình huống như thế nào lạc? trên đời này có rất nhiều sự đều là nói không chừng đối với chính mình thân nhân bằng hữu cùng với thích người để ý người chỉ cần là thiệt tình chân ý ta tin tưởng người như vậy đều sẽ không để ý ra trí tướng tiếc kia hắn với nàng trong lòng là bằng hữu hay là để ý người thích người diêm lịch hành rất muốn hỏi cái này chính là hỏi không ra khẩu chỉ có thể trôn ở trong lòng chính mình suy đoán đoán. án cái gì không có việc gì thiên liền máu sáng ta cũng đương rời đi ta đều bị các ngươi đánh thức nơi nào còn ngủ được hơn nữa ngươi đêm nay lại đã cứu ta một lần ta có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ ngươi nha mục nhược hân không cho diêm lịch hành đi không có lấy cớ cũng tìm lấy cớ lưu lại hắn chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì đối ta mà nói, kia chính là đã cứu ta một cái mệnh đâu, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Không cần. Dung Dung, làm nửa ngày, bụng hào đói, không bằng như vậy đi, ta đến phòng bếp cho ngươi chuẩn bị cho ta ăn. Đi. Một Nhược Hân mặc kệ Diêm Lịch Hành có đáp ứng hay không, trực tiếp giật hắn tay, lôi kéo hắn hướng phòng bếp đi đến. Diêm Lịch Hành không có làm ra bất luận cái gì kháng cự, tùy ý mục Nhược Hân lôi kéo đi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kích động, ảo tưởng thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc. Đã thật lâu thật lâu không ai như vậy quá hắn tay, cho dù là nghiêm khắc thực hiện, cũng chưa từng như thế quá. Đây là ấm áp lưu vị, hắn mơ hồ nhớ rõ. A Hành, đừng miên man suy nghĩ, ngươi hiện tại liền nghĩ cùng ta cùng nhau lộng đốn ngon một người thân đi ở phía trước, thường thường quay đầu lại nói một câu, bàn tay bên trong, lấy nu như suối nước chi lực, chậm rãi hướng diêm lịch hành chuyển vận linh lực. Sớm tại nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm nhìn đến A hoành ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhìn ra minh nói lại ở ngao ngao nghe rục rịch, càng biết A hoành đã vô lực ở áp chế minh nói, cho nên nàng mới mọi cách đem hắn lưu lại, tính toán ở vô hình bên trong đối minh nói ra này không ngờ, liền tính không thể hoàn toàn tiêu diệt minh nói, cũng có thể đem hắn tạm thời trấn trụ. Nếu không phải bởi vì minh nói quan hệ, nàng mới không tính toán nhanh như vậy để ý tới hắn đâu. Ban ngày thời điểm nàng sinh khí chạy lấy người, hắn cư nhiên không ra truy, tới rồi nửa đêm mới đến xin lỗi, hơn nữa vẫn là vì hắn đệ đệ xin lỗi, cái gì nhá? Ta sẽ không dễ nha chi thuật, ta dạy cho ngươi ngươi dạy ta. Diêm lịch Hành lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều hảo thoải mái, một chút không có chịu, còn có loại ấm áp dòng khí ở hắn trong thân thể lưu chuyển, chỉ là nhỏ đến khó phát hiện, nhưng lại tuyệt không thể tả. Hắn còn tưởng rằng này chỉ là tâm tình hảo lúc sau một loại cảnh giới, lại không biết là một được thân đang âm thầm cho hắn chuyển vận linh lực. đúng vậy, ta dạy cho ngươi. chúng ta tới trước phòng bếp đi xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại quyết định làm cái gì ăn. theo ý ngươi lời nói. Hảo A Hành, đợi lát nữa ngươi đến cho ta trợ thủ Nga, không chuẩn nói không, liền tính ta tiêu ngươi xài, nước, xoa mặt, ngươi cũng không thể tự Hảo, nếu ta làm được không thể ăn, ngươi cũng không chuẩn nói khó ăn. Hảo, còn có, nhất định phải ăn sợi quang. Hảo, vô luận mục nhược thân nói cái gì, Diêm Lịch Hoành đều ôn nhu trả lời, chịu thương chịu khó. Phải biết rằng, tiếng tâm lừng lấy, uy vũ khí phách, giết người như ma, máu lạnh vô tình ma thành chi chủ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm người như vậy quá mắng, càng sẽ không như thế mặc kệ nó. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ, cam tâm tình nguyện bị mục nhược thân quá mắng, cam tâm tình đối nàng mặc kệ nó. Minh nói thiếu chút nữa điểm là có thể phá lực mà ra, nhưng cố tình ở thời điểm mấu chốt, Diêm Lịch Hoành tâm bình tĩnh không bật sóng, hắn vô pháp mượn Diêm Lịch Hoành nỗi lòng hỗn độn bên trong sở bộ phát ra tới ma lực, lây tẩm hơn chính là có một cổ loại lai linh lực, không ngừng đem hắn chấn. Áp, này cổ linh lực thành phần lại sạch sẽ, sẽ, với hắn mà nói, giống như là hỏa gặp được thủy, là hắn cắt tinh. Lại là cái này đáng chết nha đầu thúi, lại nhiều lần hư hắn chuyện tốt, chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đem cái này nha đầu thúi bầm thây vạn đoạn, đem nàng nuốt đến trong bụng. Một Nhược Hân tựa hồ có thể nghe được tiếng Diêm Lịch Hành trong cơ thể mình nói đang nói chuyện, dùng tiếng lóng cùng hắn đối kháng, nghĩ ra được, kia muốn xem ta có đồng ý hay không. Chương 74, Hái lực lượng. Ở một Nhược Hân dưới sự trợ giúp, Diêm Lịch Hành thế nhưng hồn nhiên không biết Minh nói ý đồ phá lực mà ra sự, càng không biết hắn bị chấn. Áp xuống đi, giờ này khắp này một lòng tưởng đều là một lực hần, còn có chính là như thế nào hoàn thành Mộc Nhược Hân công đạo nhiệm vụ, xoa mặt Hắn đời này cái gì khổ đều ăn qua, chuyện gì đều đã làm, chính là không ăn qua chính mình làm cơm, cũng không chính mình đã làm cơm, đặc biệt là thành lập ma thành lúc sau, càng là chưa bao giờ từng vào một lần phòng bếp, trước mắt thế nhưng muốn xoa mặt, nên như thế nào xoa. Diễm Lịch hành không hiểu, ở đại trong buồn đem bột mì xoa tới xoa đi, cũng không biết phóng điểm nước, liền ở nơi đó làm xoa, xoa nhẹ nửa ngày cũng xoa không ra cái kết quả, nhưng thật ra bắt tay làm cho đầy tay bột mì, ngay cả trên quần áo cũng dính vào, nguyên bản màu đen quần áo bị biến thành bạch phấn phấn, tùy tay một phách đều có thể đánh ra thật nhiều bột mì tới. Hắn như thế nào cảm thấy xoa mặt xoa giết người còn khó a. Một nhược hân từ bên ngoài ôm tuổi đốt trở về, nhìn đến Diêm Lịch Hành biến thành một cái bạch bạch phấn người, lại nhìn nhìn trong buồn bột mì, "Vô nữ tới rồi cứ điểm, A Hành, ngươi như vậy như thế nào xoa mặt ta?" Liên Thụy cũng chưa phóng, "Ngươi muốn như thế nào?" Diêm Lịch Hành lựa chọn đối trong buồn bột mì đầu hàng, thật là không có cách. "Tính, ta tới xoa đi, ngươi đi thiết thịt, sau đó đem thịt băm." "Chặt thịt? Đừng nói cho ta ngươi liền chặt thịt đều sẽ không a." Liên cấm dao thay, đem kia khối thịt băm, băm thành thịt vụn, mình chưa. Một dược hân dùng tay chỉ đặt ở tất thượng thịt khối, đã nói được rành mạch, rõ ràng Nhưng Diêm Lịch Hoành vẫn là cái biết cái không mơ mơ hồ hồ đi qua đi biệt liễu mà cầm lấy dao phay đối với thất tượng thì thối không thể nào xuống tay cân nhắc nên như thế nào băng hắn chính là không chỗ nào sẽ không không gì làm không được ma vương không thể tưởng được lúc này cư nhiên cái gì đều sẽ không không được không thể ở một được thân trước mặt quá mất mặt chặt thịt mà thôi đơn giản Diêm Lịch Hoành rứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng dùng linh lực đem dao phay bao bọc lấy một đao băng đi xuống kết hợp lực lượng cường đại minh nếu lấy dao phay băng kỳ thật tựa như dùng nắm tay đánh một đao liền đem thịt khối cắt băng tuy rằng sự tình làm được thật xinh đẹp nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm huyền mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện được ý lạnh lùng hỏi như vậy được không Mục Nhược Hân đem hết thảy đều xem ở trong mắt, xem đến là trợn mắt há hốc mồm, dùng cực kỳ khoa trương ngựa khi nói: "Oa, wow, A Hoành, ngươi thật là lợi hại a, một đao liền đem sự tình xong xuôi, còn làm được như vậy xinh đẹp, có tiền đồ. Có tiền đồ, gì tiền đồ? Nên không phải là nói chủ nghệ phương diện đi." Diễm Lịch Hành không đem trong lòng tưởng nói ra, nhưng nghe đến một lượt khen, vẫn là rất là cao hứng, đó là một loại chưa bao giờ từng có vui sướng cảm giác, rất mỹ diệu. "A Hoành, ngươi tiếp tục đem hành cắt cắt, sau đó đem hành mặt cùng tương thịt qué ở bên nhau, ta đi xoa mặt, chờ ta đem mặt điều hảo lúc sau, ngươi tới xoa mặt." "Hảo." "Thế hành như thế nào tiếp, giống vừa rồi như vậy bấm sao?" "Mặc kệ, liên chiếu vừa rồi giống nhau làm đi." Diêm Lịch hành quyết định hào lúc sau, tính toán bắt đầu thiết hành. Lúc này mới ý thức được, hắn liền hành là cái gì cũng không biết. Nhìn nhìn trước mắt bảy biện rau dưa, vô pháp xác định cái nào là hành, đành phải nạnh ra mặt mở miệng hỏi, cái gì là hành? Ngươi liền cái gì là hành cũng không biết sao? Một Nhược Thân cảm thấy buồn cười cực kỳ, thật sự không nín được, ôm bụng cười cười to, ha ha. Ngươi cư nhiên liền hành là cái gì cũng không biết, ha ha, xác thật không biết. Bị người như vậy cười nào? Diêm Lịch hành một chút đều không tức giận, ngược lại bởi vì một Nhược Thân vui vẻ mà vui vẻ, chỉ cần nàng cao hứng, hắn cũng sẽ cao hứng, cho dù là có tổn hại một chút đi nghiêm, kia cũng không quan, quan trọng. A hành, ta phát hiện ngươi thật nhiều thật nhiều đồ vật không hiểu đâu không liên hệ, hiện tại biết cũng không muộn, ta nói cho ngươi, cái này là hành, cái này tỏi, còn có cái này là cà chua, cái này là cà tím. chúng ta đợi lát nữa muốn làm phần hắn, cà chua cùng cà tím là dùng không đến, ngươi đem hành tỏi cắt là được, cắt thành rất nhỏ rất nỏ mau, liền cùng thịt vụn giống nhau, sau đó đem hành tỏi mặt cùng thịt vụn quấy ở bên nhau. đại khái, minh mạch, không có người trời sinh liền biết cái gì là hành cùng tỏi, ngươi không biết đó là cái bình thường sự, không có gì hảo mất mặt. hảo, bắt đầu đi, lại không nhanh lên làm, thiên liền phải sáng một nhược hơn một chút một chút mà giáo diêm lịch hành, rất tinh tế cũng rất có nhẫn, hoàn toàn không để bụng hắn chính là ma thành chi chủ, một cái bị sở hữu danh môn chính phái coi là chu sát đối tượng người. Mộc Nhược Hân chân thành lấy lãi, khiến cho Diêm Lịch Hành trong lòng sung sướng vô cùng. Tâm thật lâu không có xuất hiện quá hỗn độn chi tướng, càng không có bất luận cái gì miên man suy nghĩ. Sa vào với cùng Mộc Nhược Hân ở chung vui sướng bên trong. Minh nói vô pháp phá lực mà ra, thậm chí so với phía trước càng dân an, bởi vì ở Diêm Lịch Hành trong cơ thể, phản phất nhiều một cổ lực lượng, một cổ lực lượng cường đại. Đó là hắn binh viên hướng không phá lực lượng, ái lực lượng. Đáng chết, Diêm Lịch Hành cư nhiên yêu cái này nha đầu ruồi, kể từ đó, lại quá không lâu, hắn liền sẽ bị Diêm Lịch Hành cắn mất. Hắn cần thiết nghĩ cách ngăn cản bọn họ hai cái yêu nhau. Diêm Lịch Hành chỉ cảm thấy cùng một nhựa hân ở bên nhau thực vui vẻ, không có tưởng quá nhiều, cũng mặc kệ quá nhiều, có thể hưởng thụ một khắc vui sướng liền nhiều một khắc, nghiêm túc hoàn thành, thiết hành cũng có thể cắt ra ngọc tư tư tới. Một nhựa hân ở phong thủy xoa mặt, điều giống vậy lệ, đem mặt xoa thành đoàn lúc sau liền đem toàn bộ buồn phụng đến Diêm Lịch Hành trước mặt. A Hành, kế tiếp Culi, ngươi tới làm, xoa mặt, đem mặt xoa đến mềm mại, tùng tùng. Như thế nào? Xoa. Lại nhìn đến bột mì, hơn nữa vẫn là bột mì đoàn. Diêm Lịch Hành thực không tắc, nhưng đây là một hân cấp nhiệm vụ, hắn vô pháp nói không, chỉ có thể hiện học làm. Hai tay bỏ vào đi, dùng sức mà xoa, dùng sức mà xoa, lập đi lặp lại mà làm đồng dạng sự, nên đỉnh thời điểm ta sẽ tiêu ngươi đỉnh. Ngươi xoa mặt, xoa mặt đi, ta đi cấp nhân gia vị. Hảo, dùng sức mà xoa, dùng sức mà xoa, là như thế này sao? Diễm Lịch Hành hai tay ở đại trong buồn xoa cục bột, kết quả nhau dính dính cục bột dính vào hắn mười ngón thượng, thật là tự tại, nhưng hắn lại cảm thấy rất có ý tứ, thường thường ngắm liếc mắt một cái đang ở điều nhân một như hân, từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ như thế vui vẻ quá. Nếu có thể, hắn thật hi vọng có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống, không cần để ý tới cái gì danh môn chính phái, không cần suy nghĩ báo thù sự, không cần phải xen vào mình nói. Đúng rồi, mình nói đêm nay như thế nào một chút hành động đều không có. Diễm Lịch lúc này mới nhớ tới mình nói sự, cảm thấy rất là kỳ phái. Mình nói trong vòng một ngày ít nhất sẽ ra tới mấy lần, mỗi lần khoảng cách không vượt qua ba cái canh giờ, theo lý thuyết Minh nói sớm nên ra tối mới đúng, vì cái gì đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. A Hoành, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Chạy nhanh xoa mặt, ta nhân đã dưỡng hảo, liền chờ ngươi mặt. Đợi lát nữa ta dạy cho ngươi làm văn hắn, nhìn xem ngươi lần đầu tiên làm sủi cảo có bao nhiêu xấu, ha ha. Một lượt hân đem nhân điều hảo, đi tới nhìn xem cục bộ tình huống, nhận thấy được Diêm Lĩnh Hoành đang ngẩn người, tựa hồ có điểm không thích hợp, chạy nhanh ngăn cản hắn miên man suy nghĩ, đặc biệt là không thể làm hắn suy nghĩ mình nói. Một khi tưởng mình nói, mình nói liền sẽ mượn dùng á Hoành hỗn độn nỗi lòng, hấp thụ ma lực, tiến tới phá lực mà ra, nàng cần thiết nghĩ mọi cách ngăn cản. Không có việc gì Diêm Lịch Hoàng vẫn là bộ dáng cũ, thích đem tâm sự đều cất giấu, tiếp tục xoa mặt, nhưng đã không vừa rồi như vậy dùng tâm, bởi vì hắn một nửa tâm tư đã phân đến minh trên đường. Mặt đã hảo, không cần lại xoa, lại đây, ta dạy cho ngươi làm vận thán. Một Nhược Hân một tay cầm trang cục bột đại buồn, một tay nắm Diêm Lịch Hoàng tay, đem hắn đưa tới cái bàn bên đi, lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống, sau đó tay cầm tay mà dạy hắn làm vận thán. Sở Dĩ tay cầm tay, đó là bởi vì nàng muốn mượn dùng tứ chi tiếp xúc, cho hắn chuyển vận linh lực, áp chế mình nói. Vì đối phó cái này minh nói, nàng chính là hoa rất nhiều tâm tư cùng tinh lực, mà chết. Bang không nói, nàng sớm một chân đem cái này ban ngày chọc nàng tức giận người cấp đá bay ở một nửa thân dưới sự trợ giúp Diêm Lịch Hoành lực chú ý lại toàn bộ chuyển rời đến làm vần thắng thượng, không lại đi tưởng mình nói, nhặt ở làm vần thắng giữa. Minh nói hận thấu một lực thân, mỗi lần đều ở hắn thiếu chút nữa thành công thời điểm ra tới làm phá hư, dưới sự tức giận dùng ra toàn bộ lực lượng cùng Diêm Lịch Hoành đối kháng, phát ra nghẹn ngào tiếng đảo, phóng ta đi ra ngoài, Diêm Lịch Hoành, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Tân Diêm Lịch Hoành không thể tưởng được Minh nói sẽ không tiếp lấy lưỡng bại câu thương phương thức tới phá lực, một tay tre trong lòng thượng chịu đựng cái loại này nước lửa dày vò. Lúc này thân thể hắn giống như là một cái luận võ lôi đài, có vài cá nhân ở mặt trên đánh tới đánh lui, mà bọn họ luận võ phát ra gia lực công kích đều từ hắn cái này luận võ lôi đài thừa nhận. A Hoành, ngươi làm sao vậy? Một Nhược Hân thấy tình huống có ổn, không hề lặng lẽ cấp diêm lịch hành chuyển vận linh lực, mà là Minh Tới, một tay trưởng đặt ở hắn đối tượng, vì hắn áp chế Minh nói, áo Hành, ngươi đừng miên man suy nghĩ, càng không cần suy nghĩ Minh nói, chỉ cần ngươi không nghĩ hắn, hắn lực lượng liền sẽ suy yếu vài lần. Một khi ngươi suy nghĩ hắn, này không thể nghi ngờ là cho hắn gia tăng lực lượng, ngươi nghĩ đến càng nhiều, hắn lực lượng liền càng cường đại, đến lúc đó liền thật sự áp chế không được. Như thế nào như thế? Minh nói ở trong thân thể hắn mười mấy năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại cách nói, tưởng cư nhiên có thể cấp Minh nói gia tăng công lực. Khi hắn ngày ngày nghĩ như thế nào trừ bỏ Minh nói, chẳng phải là ngày ngày cho hắn tăng cường công lực? cái này về sau ta lại cùng ngươi giải thích. hiện tại ngươi cần phải làm là bình trừ tăng bảo trì tâm bình khí hòa, không cần suy nghĩ bất luận cái gì về mình nói sự, còn có âm mà cũng không cần suy nghĩ, tưởng một ít vui vẻ sự, vui vẻ sự. đúng vậy, tưởng vui vẻ sự. Diêm lịch hành dựa theo một người thân nói, nỗ lực suy nghĩ vui vẻ sự, nhưng ở hắn trong trí nhớ, vui vẻ sự cực nhỏ, cơ hội không có. nếu là lấy trước, khẳng định không có, nhưng là hiện tại, có, hắn vui vẻ là một người thân cho, chỉ cần tưởng nàng, hắn liền rất vui vẻ. Minh nói lại lần nữa đã chịu ái lực lưỡng chấn áp, đồng thời lại sử dụng công lực quá độ, nguyên khí đại thương, ở bị chấn trụ phía trước, không phục mà xính miệng lưỡi cực nhanh. Một nhược hân, ngươi cho ta chờ, luôn có một ngày, ta chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành cho, làm ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi nguyện vọng này chỉ sợ thực hiện không được, bởi vì ta là sẽ không làm ngươi ra tới, ta sẽ trợ giúp a hoàng, làm hắn đem ngươi cai nút. Một nhược hân bỏ thêm đem kính, đem minh nói cất chấn. áp xuống, mà nàng chính mình lại mệt đến có điểm hôn hôn chầm trầm, trước mắt đổ vật ở xoay tròn, không tốt, lại một lần háo lực quá độ. 75, phiền phải lớn. nhược hân giúp diêm lịch hành chấn, minh nói lúc sau, mệt đến mềm mại mà ghé vào trên bàn, khí vô lực mà nói, mệt chết ta. Mình nói nguyên khí đại thương bị ngăn chặn, không trở ra gây sóng gió, Diêm Lịch hành không hề yêu cầu hao phí công lực cùng hắn đối kháng, nhẹ nhàng rất nhiều, thấy mục nhược hơn vì hắn mệt thành như vậy, đau lòng không thôi, tưởng dỗi tay khẽ chạm nàng một chút, nhưng tay vừa mới vươn đi lại cường ngạnh mà thu trở về, chỉ là ôn nhu hỏi nói, "Ngươi có khỏe không? Con hảo con hảo, không có đem linh lực hao hết, xuyên sẽ khí thì tốt rồi." Mục nhược hơn nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực, ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đang đối thượng Diêm Lịch hành cặp kia tràn đầy nu tình hai mắt, trong lòng ca một chút, loại này là ái mộ ánh mắt, là một người nam nhân yêu một nữ nhân mới có ánh mắt. A hành nên không phải là yêu nàng đi không tốt, nếu A Hoành thật sự yêu nàng, kia hắn chẳng phải là sẽ đem ngày đó nói nàng là hắn bị hôn thê sự thật sự. Cái này thật sự không xong, không thể cự tuyệt đến quá dứt khoát, cũng không thể nói đả thương người nói, nếu không A Hoành tâm trí sẽ đại loạn, đến lúc đó sẽ cho Minh nói có cơ hội thừa dịp. Ta đây đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." Diêm Lịch Hành cho rằng chính mình sợ mang mặt nạ có thể đem trên mặt nhu tình che giấu đến thiên ý diệp vô phùng, cho nên không có đem đối một nửa hận tình yêu kết giấu, đủ số biểu hiện ở trên mặt, lại không biết hắn ánh mắt giống như một mặt gương, đem hắn nội tâm sở hữu sự chiếu đến rành mạch. Vì không cho sự tình tiếp tục không xong đi xuống, một nửa hận quyết định cùng Diêm Lịch Hành đem nói rõ ràng, Thanh Linh hỏi: "A Hoành, ngươi có phải hay không thích ta?" ta vấn đề này đáp án, hảo lệ người khó có thể mở miệng. nếu ngươi thật sự thích ta, ta khuyên ngươi vẫn là không cần thích hảo. ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cử tuyệt cùng thân phận của ngươi không quan hệ, càng cùng ngươi bộ dạng không quan hệ. vậy ngươi vì sao cử tuyệt? ý ngoài lời, hắn đích đích sắc sắc là thích nàng. như vậy đáp án, đã rất rõ ràng nếu biết. nguyên lai like ngươi thật sự thích ta, cái này nhưng phiền toái, phiền toái lớn. mục nhược hân dùng tay ấn một chút huyệt thái dương, hiển nhiên đối diêm lịch thích cảm thấy buồn rầu. bởi vì nàng buồn rầu, làm diêm lịch chịu đả kích, đột nhiên đứng lên, xoay người mặt hướng cửa, giục phải rời khỏi. Một cô nương xin yên tâm, bộ sẽ không cấp cô nương mang đến bất luận cái gì phiền việc, này liền rời đi. a hoành, ngươi từ từ một cô nương còn có chuyện gì? cô nương liên tiếp ra tay tướng trợ, nếu cô nương có gì yêu cầu, bổn tọa chắc chắn toàn lực ứng phó, báo đáp cô nương tri ân tình. A Hoành, ngươi đừng như vậy được không? Kỳ thật chúng ta có thể trở thành rất tốt rất tốt bằng hữu, đúng hay không? Cáo tử. Diêm Lịch Hoành trong lòng có mạc danh tức giận, không có quay đầu lại xem một nhược hân liếc mắt một cái, thân hình trần lóe, nháy mắt từ trong phòng bếp biến mất không thấy. A Hoành một nhược hân đuổi tới phòng bếp ngoại, đã không có Diêm Lịch Hoành bóng dáng, cũng không sức lực đuổi theo, giờ phút này có chút đầu váng nao thiếu chút nữa liền đứng không yên, trong lòng rất là tự trách, nàng không nên hiện tại liền cùng a Hoành nói loại sự tình này, chờ Minh nói tiêu diệt lại nói, kia cũng không một a, chết cân áo, thật là chết cấn từ từ việc này cùng nàng muốn dĩ liền không nhiều lắm quan hệ nàng làm gì muốn phiền não nhiều như vậy này không giống như là nàng hành sự tác phong nàng làm việc từ trước đến nay tùy duyên nếu duyên phận như thế kia làm sao cần nghĩ nhiều tính tính làm a hành trước yên lặng một chút cũng hảo một nhược hân không đi nghĩ nhiều đang muốn rời đi đột nhiên trong phòng bếp chuyển đến a li tiếng kêu u a li ngồi ở trên bàn nhìn kia một đám bao nghiêng lệ vặn mẹo sủi cảo thấy chủ nhân phải đi chạy nhanh kêu nàng trở về chủ nhân chủ nhân trước đem sủi cảo cấp nấu đi sủi cảo u đúng vậy đúng vậy sủi cảo nó cũng là vừa rồi mới biết được thứ này tiêu sủi cảo chỉ là không biết ăn mà không vốn là phải làm sủi cảo cấp phá mới ăn, kết quả cư nhiên không ăn thành, hắn chính là bận việc thật lâu đâu, u sủi cảo sủi cảo, nếu bao đều bao, không nấu tới ăn kia thực lãng phí, nấu sủi cảo đi, mục nhược hân không hề đi nghĩ nhiều phiền não sự, hết thảy tùy tính mà làm, trở lại trong phòng bếp nấu sủi cảo ăn, diêm lịch hành cứ như vậy chống rông trở lại chính mình nơi khách đĩa trong phòng, một bộ bị thương không nhẹ dạng, trầm trọng cực kỳ, diêm lệ hành sáng sớm liền tới tìm diêm lịch hành, mới vừa vào phòng không lâu liền nhìn đến diêm lịch hành xuất hiện, kinh ngạc không thôi, bất quá hắn kinh ngạc cũng không phải diêm lịch hành xuất hiện, mà là trên người hắn bạch bạch phân phấn. hắn còn chưa bao giờ gặp qua chính mình đại ca như thế chật vật quá, đại ca, ngươi đây là đánh nào trở về a, như thế nào? không có việc gì, ngươi đi ra ngoài. Diêm Lịch hành tâm tình không tốt, chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, cái gì đều không nghĩ nói, trực tiếp kêu Diêm Lệ Hành đi ra ngoài. Nhưng Diêm Lệ Hành chính là không đi, thực lo lắng cho mình đại ca, một hai phải truy vấn. Đại ca, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như thế nào thất hồn lạc phách quá, rốt cuộc phát sinh chuyện là gì? Có phải hay không cùng một lược hân có quan hệ? Chưa bỏ một lược hân, hắn nghĩ không ra còn có cái nào người có thể đem hắn cái này không gì làm không được, không sợ gì cả đại ca biến thành như vậy. Đi ra ngoài. Đại ca, ngươi đừng chuyện gì đều chính mình kiêng, nói ra trong lòng sẽ hảo một chút. Đi ra ngoài. Đại ca, đi ra ngoài. Diêm lịch hành cuối cùng dùng chính là giống to, Diêm lệ hành không dám nói thêm nữa, tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi, trong bụng có một cổ hỏa ở thiêu đốt, đó là bởi vì một nhược hân mà hỏa. Hắn có thể khẳng định đại ca là bởi vì một nhược thân nữ nhân kia mới như vậy, nhất định là một nhược hân khi dễ hắn đại ca, hắn hiện tại liền đi tìm nữ nhân này tính sổ. Cấp đại ca xả xả giận, một nhược hân này sẽ đang ở trong phòng bếp nấu sủi cảo ăn, tuy rằng có sủi cảo bao đến siêu siêu vẹo vẹo, bất quá ăn lên rất có cảm giác, hương vị cũng khá tốt. Siêu siêu vèo vèo sủi cảo đều là a nàng có phải hay không nên chút cho hắn? Lưu cái gì lưu, còn không bằng cho hắn đưa đi đâu, thuận tiện xem hắn tình huống, xem hắn có phải hay không lại tâm trí đại loạn, minh nói có phải hay không lại nhân cơ hội tác loạn. Ali, ngươi đừng ăn nhiều như vậy, chứa chút cấp á hành. Nhìn ngươi nho nhỏ cái, ăn đến so với ta còn nhiều. Một người thân không cho Ali ăn, bởi vì đã còn thừa không có mấy, tìm cái rổ, đem dư lại sủi cảo trang hảo, quyết định đưa đi cấp diêm lịch hành. Ú ăn ngon, bất quá vẫn là không có thịt kho tàu ăn ngon. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều như vậy, tiểu tâm căng chết. Ú chủ nhân, ta muốn ăn thịt kho tàu, đi ra ngoài mua cho ngươi ăn, đi thôi, chúng ta đi cấp á hành đưa sủi cảo. Ta lời nói mới rồi giống như nói được có điểm quá mức, đi cho hắn xin lỗi cũng đúng. Nếu hắn thật sự không để ý tới ta, vậy khi chúng ta duyên phận dừng ở đây đi. U không thích cái kia người xấu. A Hoàng không xem như người xấu, kỳ thật hắn so rất nhiều người đều hảo, hắn tâm là thiệt lương, bằng không ta mới sẽ không giúp hắn đối phó Minh nói. U dù sao hắn là người xấu, còn có hắn đệ đệ cũng là người xấu, Chứ bỏ chủ nhân, những người khác đều là người xấu. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Đi rồi. Một nhược hân bất hòa A Ly nhiều liêu, cầm lấy trang sủi cảo dội liền đi ra ngoài, vừa đến sân liền gặp được một nhị phu nhân. Một nhị phu nhân nhìn thấy một nương thân, liền tính hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng đến vòng khai nàng đi, không dám trêu nàng. Trải qua ngày qua sự, nàng đã hấp thụ đến huấn, liền tính phải đối phó hân, cũng sẽ không cứng đối cứng, mà là dùng trí thắng được. Nàng cũng không tin, bằng nàng trí tuệ, đấu không lại một cái nho nhỏ một thân. Mộc Nhược Hân cũng lười đi để ý một nhị phu nhân, cùng nàng gặp thoáng qua, ai đều không để ý tới ai. Đột nhiên, một phen trường kiếm chiều nàng đâm lại đây, tốc độ cực nhanh, ra tay sắc bén, nàng tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng một lọn tóc lại vẫn là bị kiếm cấp tiêu rớt. Diêm Lệ Hành trống rông xuất hiện, trong tay còn cầm trường kiếm, gần nhất liền triệu Mộc Nhược Hân thứ kiếm qua đi, đệ nhất kiếm thất bại, lại thứ nhất kiếm. Mộc Nhược Hân trong tay cầm rổ, né tránh Diêm Lệ Hành công kích, liền lóe liền hỏi, uy, ngươi làm gì? Ta và ngươi không, không thủ, ngươi một hai phải chiêu chiêu chí mệnh sao? Có ba xem, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Diêm Lệ Hành, ngươi lại như thế nào quá mức nói, vậy đừng trách ta không khách khí, ngươi ta khi nào khách khí qua? Ta. Diêm Lệ Hành ở cùi nóng, chỉ nghĩ vì chính mình đại ca xả giận, vốn dĩ không nghĩ xuống tay quá nặng, lại không ngờ một nhược hân võ công so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao, không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng ra toàn lực tới, một hai phải giáo huấn nàng không thể. Một nhược hân thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục, tuy rằng có thể né tránh quá Diêm Lệ Hành công kích, nhưng đến cuối cùng lóe thật sự cố hết sức, trước mắt cảnh tượng đã bắt đầu xoay tròn, thấy không rõ lắm, nàng cần thiết ở chính mình ngã xuống phía trước đánh bại Diêm Lệ Hành. Một nhị phu nhân ở một bên nhìn, thực hy vọng một nhược hân bị đánh bại, càng hy vọng nàng bị đánh chết. Trong lúc vô ý phát hiện một nhược hân tình huống giống như có chút không đúng, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, vì thế nhặt lên trên mặt đất một cục đá, hung hăng mà tạm qua đi. Mộc Nhược Hân vừa định muốn bước ra lùi gằng, lại không ngờ sau lưng đột nhiên có người tập kích, nàng chỉ phải đi trước né tránh, nhưng này chần lóe, đột nhiên phần đầu tráng vá một chút, đưa nàng hoán lại đây thời điểm, được đã chúng nhất kiếm. À, ngươi Diêm Lệ Hành cho rằng Mộc Nhược Hân có thể tránh thoát này nhất kiếm, ai ngờ nàng thế nhưng không nể, liền như thế nào đứng ở tại chỗ cho hắn thứ, quá mức kinh hoàng, liền kiếm cũng chưa rút ra tới, liền như thế nào buông tay. Ta, ta không nghĩ tới muốn giết người, ta chỉ là, chỉ là tưởng giao hấn một chút ngươi mà thôi. Hắn giết quá người không ít, vì cái gì ở sát nữ nhân này thời điểm sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. U chủ nhân, chủ nhân, A gấp đến độ gọi bậy, còn đối Diêm Lệ Hành phát ra mánh liệt ý, muốn to phun hỏa. Diêm Lệ Hành kiến thức quá Ali Hỏa, cho nên đã sớm chuẩn bị, Ali Miệng vừa động, hắn liền lui về phía sau mấy bước. Ali phun ra hỏa không đủ trường, không đốt tới Diêm Lệ Hành, bất quá nó cũng không tiếp tục phun, nhìn bị thương chủ nhân, Vũ chủ nhân, chủ nhân. Tần Mộc nhợt hơn ngực án kiếm, trong tay rổ rốt cuộc lấy không xong, rất sụt xuống dưới, mà nàng cũng đi theo ngã xuống đất. Ngay nhấc kiếm đâm vào không tính thâm, ngay trung tâm cậu. Liên bởi vì ngay trung tâm cậu, Diêm Lệ Hành mới hoảng, không biết làm sao, hóa thành một đoàn mây quang, biến mất vô ảnh. Trung quanh có mấy cái người hầu ở quắt giác, xẻ ra chuyện lúc sau mới cuốn hút tiêu to, đại tiểu thư bị thương, đại tiểu thư bị thương một nhị phu nhân linh quang trận lóe, làm bộ hảo tâm tới cấp một nhược thân xem xét thương thế, nhân cơ hội thanh kiếm đâm vào càng sâu, nhưng không dám làm đến quá rõ ràng, sợ bị người nhìn ra manh mối tới. Xem ra ông trời cũng ở giúp nàng, nàng đang lo vô pháp diệt trừ một nhược thân đâu. Hôm nay còn có canh một nha, kỳ dị. chương 76, không phải thật sự. Diêm lệ hành trở lại khách điếm tốc độ thực mau, có thể nói là chớp mắt công phu liền lóe vào Diêm lịch hành nơi trong phòng, sở dĩ như thế nào mau, không đơn giản là Diêm lệ hành sử dụng truyền thống thuật, đó là bởi vì khách đếm cùng học sĩ phụ cách xa nhau không xa. Diêm lịch Hành lúc này đã thay sạch sẽ quần áo, còn ở vì Mục Nhược Hân theo như lời nói khổ sở, cũng có chút điểm tưởng hai, cho rằng chính mình thích đối Mục Nhược Hân tới nói quá mức đột nhiên, hắn không nên vì nàng cự tuyệt mà xin khí, huống chi nàng là một cái thâm tàng bất lộ người, tiếp cận hắn ra sau mục đích còn chưa sáng tỏ, hắn lại ở trên người nàng hy vọng xa vời quá nhiều, thật sự. Liên ở Diêm lịch Hành tưởng sự tình thời điểm, đột nhiên nhìn đến Diêm Lệ Hành loé vào nhà, biểu tình tức khủng hoảng, trên người bạch y y đã bị máu tươi linh tinh nhấm hồng, cảm thấy sự tình không đúng lắm, đứng lên, đi tới dò hỏi, nghiêm khắc thực hiện, ngươi làm sao vậy? Đại ca, ta, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Diêm Lệ Hành run rẩy trả lời, không dám nói ra tình hình thực tế hắn biết đại ca thích một nhược hân, nếu đại ca biết hắn đem một nhược hân cấp giết, nhất định sẽ hận chết hắn. hắn không sợ giết người, liền sợ đại ca hận hắn. hắn thứ một nhược hân kia nhất kiếm, tuy rằng không có đâm vào rất sâu, nhưng lại chỉnh giữa trái tim, tử vong khả năng tính cực cao. cái gì không phải cố ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi như vậy nói năng lộn xộn. diêm lịch hành từ diêm lệ hành phản ứng nhìn ra, nhất định là đã xảy ra rất lớn sự, nếu không hắn cái này làm việc từ trước đến nay gặp biến bất kinh đại đệ, sẽ không hoàn thành như vậy. đại ca, ta, ngươi làm sao vậy? ta giết một hân. diêm lịch hành đã làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị, cho dù là ma thành bị hủy diệt, hắn cũng nghĩ tới, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này. Diêm Lịch hành vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, hai tay khẩn bóp chặt Diêm Lệ hành bả bay, hỏi lại hắn, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại ca, ta chỉ là muốn đi cho ngươi xả giận, tưởng giao hấn một chút một được hơn, ai ngờ nhất thời thất thủ, bị thương nàng, vừa lúc đâm trúng nàng, trái tim. Diêm Lệ hành nói cuối cùng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lên, nói chuyện tự tin càng ngày càng không đủ, ngươi đi giáo hấn nàng cái gì? Nàng vừa mới hao phí công lực thay ta chấn. Áp Minh nói, ngươi lại Diêm Lịch hành gấp đến độ xoay quanh, nơi nào có tâm tư cùng chính mình đệ đệ so đo, thân thể bị một đoàn hắc quan bao phủ, nháy mắt biến mất ở phòng bên trong, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới rồi học sĩ cho phủ vừa lúc lúc này nghe được tin tức một văn thanh vợ chồng nội vã tới rồi vừa đến hiện trường liền gặp được vừa mới xuất hiện diêm lịch hành vợ chồng hai đều sợ tới mức kinh ngạc một chút xui nổi vòng khai hắn đi chạy nhanh đi vào một lược hân bên người một phu nhân nhìn đến một lược hân ngã vào vung máu bên trong cũng biết tiến lên ôm vào trong ngực tiếng khóc kêu to nếu hân nếu hân ngươi làm sao vậy nếu hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu hân một văn thanh cũng tới rồi nhìn xem nhìn đến một lược hân ngực thượng cắm một thanh trường kiếm đâm vào rất sâu rất sâu thâm đến hắn đã nhìn ra kết quả nhưng vẫn là không muốn tin tưởng lớn tiếng kêu lên mau đi thỉnh đại phu nhanh lên một tiên bối nói nếu hân sẽ cho nhà bọn họ mang đến một may chính là vừa mới tới không mấy ngày người liền đã chết này tính cái gì Không nói đến ra vật sự, một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương liền chết như thế nào, thực sự lệnh người tức hận. Diêm lịch hành tới rồi hiện trường, quả thực nhìn đến Diêm lệ hành kiếm đâm vào một nhược thân nữ thượng, sợ tới mức lão đảo lui về phía sau mấy bước, vô pháp tiếp thu trước mắt sự thật, trong lòng phảng phất cũng bị đâm nhất kiếm, kỳ đau vô cùng. Chậm rãi đi lên đi, đem một nhược hân từ một phu nhân trong lòng lược đoạt lấy tới, chính mình mẫu nàng. Lúc này đây, rốt cuộc có dung khí vươn tay tới, chạm đến nàng mặt, run rẩy nói, này không phải thật sự, không phải thật sự. Liên ở mới vừa không lâu nàng còn sống được hảo hảo, dây hắn làm và hắn, giúp hắn áp chế mình nói, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Này không phải thật sự, nếu hân, ngươi mở to mắt, cùng ta nói chuyện, liền tính ngươi cự tuyệt với ta, ta cũng không tức giận, chỉ cần ngươi sống lại. ngươi sống lại a? vô luận diêm lịch hành như thế nào tiêu, một bước hân chính là không có bất luận cái gì phản ứng, tái nhận gương mà không hề một chút lết sắc, mạch đập phản phất đại toàn vô, không cảm giác được một chút người sống hơi thở. Ua li thống hận diêm lịch hành, càng thống hận diêm lệ hành, không nghĩ làm diêm lịch hành chạm vào một bước hân, nảy bắn đến diêm lịch hành cánh tay thượng, hung hăng mà cắn đi xuống. này đó người xấu hại chết nó chủ nhân, nó muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. người xấu, người xấu bị Ali như vậy ung hăng mà cắn, Diêm Lệ Hành là một chút cảm giác đều không có, bởi vì trong lòng đau đã xa xa vượt qua cánh tay thuận đau, liền như thế nào làm Ali cắn, thưa ôm trong lòng người, người, thương tâm khổ sở, này không phải thật sự, ngươi sẽ không chết. Ali cắn đường này, cắn đến hàm răng đều đau, lúc này mới buông ra miệng, nảy đến trên mặt đất, đối Diêm Lệ Hành phát ra mãnh liệt địch ý, nha buông ra chủ nhân, nếu không phải sợ đem chủ nhân cấp tiêu, nó đã sớm phun phát hỏa. Lúc này, Diêm Lệ Hành cũng xuất hiện ở trong sân, đứng ở mười bước xa địa phương, không dám tới gần qua đi, tự trách lại ấy nấy mà nhìn hai mắt nhắm nghiền một bước hơn. Ali nhìn thấy Diêm Lệ Hành, đem địch ý chuyển tới trên người hắn, u người xấu, người xấu lại tới nữa. Mộc nhị phu nhân đứng cách một điệp thân không xa địa phương, bởi vì làm một ít không thể gặp quan sự, rất là khẩn trương, nhưng nàng lại không thể đi, đi rồi liền chứng minh chính mình cho rõ ràng. Nhìn thấy Diêm Lệ Hành lại tới nữa, chạy nhanh đem sở hữu sự đều đẩy đến trên người hắn đi, dùng tay chỉ Diêm Lệ Hành, nói, đại nhân, chính là hắn giết một điệp thân, là ta tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có là ta, còn có rất nhiều người đều thấy được, là hắn giết. Bị một nhị phu nhân như vậy chỉ ra và xác nhận, Diêm Lệ Hành không phủ nhận, bởi vì sự tình đích đích xác xác là hắn làm, chỉ là hắn không biết chính mình đi rồi lúc sau, một nhị phu nhân thanh kiếm đâm vào càng sâu sự. một Văn Thanh nhìn về phía Mộc Văn Thành, tuy rằng tự biết thực lực được, nhưng vẫn là phẫn nộ chất vấn, ngươi vì cái gì muốn giết ta đứa nhi? Vì cái gì? thực xin lỗi, diêm lệ hành thành khẩn xin lỗi, nhưng mà hắn cũng không phải hướng một văn thanh xin lỗi, mà là hướng chính mình đại ca xin lỗi. hắn giết một nhược thân, duy nhất cảm thấy thực xin lỗi người chính là hắn đại ca, người khác đó là dâu dìa. nếu một nhược hân chỉ là một cái phổ phổ thông thông quan gia thiên kim, liền tính giết hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tự trách, nhưng nàng cố tình là hắn đại ca thích người, còn giúp đại ca nhiều như vậy, hắn lại thất thủ giết nàng. thực xin lỗi, thực xin lỗi lưu dung sao? nữ nhi của ta đã chết, bị ngươi giết chết. một văn thanh còn tưởng rằng diêm lệ hành là ở hướng hắn xin lỗi, vốn đang có điểm sợ hãi, nhưng hiện tại một chút đều không sợ, đoạt một bên người hầu cầm tay trổi, thương quá đánh diêm lệ hành, ngươi trả ta nữ nhi, ngươi trả ta nữ nhi. Diêm Lệ Hành ăn vài cái đánh, sau đó một tay bắt lấy cây chổi, đem một văn thanh đẩy ra, mặc kệ hắn, tiếp tục hướng Diêm lịch Hành xin lỗi, đại ca, ta thật sự không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đại ca, nguyên lai like các ngươi là huynh đệ, là các ngươi hại chết ta nữ nhi, các ngươi vì cái gì muốn hại ta nữ nhi? Nếu là thần kiếm sơn trang người tới trả thù cũng liền thôi, nhưng nếu hơn cùng các ngươi ma thành không oán không thù, các ngươi vì cái gì một văn thanh mang đến một nửa. Đông Nhiên nhớ tới tứ hôn sự, trong lòng suy đoán Ma Vương chính là bởi vì chuyện này mới đem một nhược cấp giết, càng phẫn nộ mà chỉ trách nàng, ngươi là bởi vì tứ hôn thánh chỉ sự mới sát nếu hơn sao? Ma Vương, ngày đó là chính ngươi đứng ra thừa nhận nếu là vị hôn thê, ngươi như thế nào có thể đem sự tỉnh quái đến nàng trên đầu? Không liên quan đại ca sự, là ta nhất thời thất thủ, sai giết nàng. Diêm Lệ Hành đứng ra thừa nhận hết vậy, không nghĩ làm bất luận kẻ nào đoan uổng chính mình đại ca. Nhưng mà Diêm Lệ Hành như vậy thừa nhận, nhưng thật ra là một nhị phu nhân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chuyện này là tính. Chỉ cần một ngược hơn không tỉnh, liền không ai biết nàng vừa rồi làm sự, nhất thời sai tay. Vì cái gì sẽ nhất thời sai tay? Một phu nhân cũng tới chất vấn Diêm Lệ Hành. Ta Diêm Lệ Hành không lời gì để nói, nhưng cũng lời đến cùng những người khác giải thích, chỉ cầu Diêm lệ Hành tha thứ, đại ca, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, ta tùy ngươi xử trí. Diêm Lịch Hành cái gì đều không nói, lặng lặng mà ôm một Nhược Hân, đến bây giờ còn vô pháp tiếp thu nàng tử vong sự thật, nhưng nàng băng băng lánh lánh thân thể không ngừng ở nói cho hắn, nàng đã chết. Nàng sao lại có thể chết, nàng không thể chết. Nếu Hân, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, tốt không? Liên tính lời hay nói tuấn, Mục Nhược Hân cũng là không hề phản ứng, trên nặng nề mà nằm ở Diêm Lịch Hành trong lòng ngực. Quản gia đem đại phu mời tới, vội vội vàng vàng đưa tới hiện trường đi, đại phu, nhanh lên cứu tiểu thư nhà chúng ta. Đại phu nhìn thấy Diêm Lịch Hành, đầu tiên là bị trên người hắn đáng sợ hơi thở cấp đến, dùng tay áo xoa xoa trên hôi lạnh, lúc này mới dám cấp một Hân bắt mạch. Nếu hắn biết trước mắt người chính là Ma Vương, chỉ sợ sớm bị dọa Đại phu, nữ nhi của ta thế nào? Một phu nhân sốt ruột hỏi. Đại phu thu hồi tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã khí tuyệt bỏ mình, ta bất lực. Một câu khí tuyệt bỏ mình, làm hiện trường người đều bị chịu đạt kích, duy độc ra một nhị phu nhân ở ngoài. Được đến tin tức này, một nhị phu nhân đó là vui vẻ đến thiếu chút nữa liền muốn đi phong tháo, chỉ là nàng không thể như thế nào làm, liền vui vẻ đều không thể biểu lộ ra tới. đã chết hảo, chết thấu càng tốt, như vậy liền không ai biết chấn tướng. Mộc Vân Thằng kỳ thật sớm đã tới rồi, ở bên cạnh đem sự tình nghe được rõ ràng, nghe tới đại phu nói khí tuyệt bỏ mình khi, từng bước một đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, "Sớm quên ngươi không cần cùng Ma Vương đi được thân cận quá, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nghe ca ca nói, nếu ngươi sớm một chút nghe lời, liền sẽ không có hôm nay kết quả." "Muội muội ngốc, ngươi vì sao không nghe ca ca nói? Ngươi buông ta ra muội muội, ngươi đã hại chết nàng, không chuẩn ngươi lại đụng vào nàng." Mộc Vân Thằng lại đây, mặc kệ Diêm Lịch Hành là cái gì thân phận, dùng sức đẩy ra hắn, không nghĩ làm hắn lại đụng vào Mộ Nguyệt Ân. Nhưng Diêm Lịch Hành ôm thật sự khẩn, chính là không buông ra, mà Mộc Vân Thằng về điểm này, nho nhỏ lực đạo cũng đẩy bất động hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ chết đi, chẳng sợ không thể được đến nàng, hắn cũng không nghĩ tới hủy diệt nàng, chính là, liên ở tất cả mọi người thương tâm khổ sở thời điểm, đột nhiên chúng cánh hoa cỏ cây tối mãnh liệt lay động, không biết từ nơi nào thổi tới một trận lớn không lớn không dò điên, quỷ dị đến cực điểm. Hôm nay hai càng xong, kỳ hỉ, chương 77, di hoa tiếp mục. Đột nhiên mà tới dị tượng, đem mọi người từ bi thương bên trong kéo tỉnh, vô cùng kinh ngạc mà nhìn trong viện lay động hoa cỏ những cây, vốn tưởng rằng chỉ là do lớn gợi lên chúng nó, nhưng không đến một hồi, này đó hoa cỏ nhánh cây thế nhưng nháy mắt thoát ra thật dài dây mây tới, hướng tới một dược hơn đuổi đi, sau đó đem nàng cả người quấn quấn trụ, nhẹ nhàng mà hoảnh kéo đến giữa không trung, liền như thế nào đem một dược hơn vây phóng. Diễm Lịch Hoành không có lại ôm chặt một nhược hân không bỏ, mà là buông ra tay, tầm mắt theo dây mây mà động, đứng dậy, nhìn Hoành treo ở giữa không trung một nhược hân, trong lòng bốc cháy lên điểm điểm hy vọng. Nếu hân không phải một người bình thường, điểm này hắn phi thường khẳng định, cho nên nàng sẽ không liền như thế nào dễ dàng chết đi. Này, đây là có chuyện gì? Một nhị phu nhân đầu một cái mở miệng vấn đề, trong mắt chẳng những có kinh hoặc, còn có khẩn trương cùng sợ hãi, liền sợ một nhược hân sẽ sống lại. Nếu một nhược hân sống lại, chết khả năng chính là nàng. Làm sao bây giờ? Trung quanh Hoa của cây tối không ngừng mọc ra dây mây, đều bị hướng một nhược hân trên người quanh. dây mây thượng chẳng những chiều dài tươi mới lá xanh, còn có các màu mỹ lệ hoa nhi, phản phát sinh mệnh lực cường, gió thổi không xong thức mau, một nhược hân trên người đều truyền đầy dây mây, che kín hoa diệp, đương trung quanh không hề có tân dây mây mọc ra khi, cuốn quanh ở một nhược hân trên người dây mây bắt đầu phiếm ra thúi lục sắc quanh mang, dây mây thượng xuất hiện một cái lại một cái lục quan biến, không ngừng hướng một nhược hân trên người chuyển vận. hảo cường linh lực, Diễm lệ hành bị trước mắt kỳ quan cấp chân tới rồi, không khỏi mà kinh ngạc nói ra một câu, hắn còn không có gặp qua như thế nào cường linh lực, ngay cả hắn đại ca cũng chưa từng từng có, cái này một nhược thân rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm trong thiên địa một linh vì nàng chuyển vận linh lực, cha, muội muội rốt cuộc làm sao vậy? một vân tàng quá mức giật mình, thật sự nhịn không được mở miệng do hỏi. Hắn hiện tại có một loại trực giác, cảm thấy nếu hân cùng hắn cũng không phải cùng căn, nhưng bọn họ rõ ràng là huynh mội, vì cái gì hắn sẽ có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ là cùng nàng rời đi 18 năm có quan hệ? Đừng lên tiếng. Một vân thanh sợ quấy rầy đến một đứa hân, không trả lời một vân tăng vấn đề, còn không cho hắn lại nói thanh, lặng lặng mà xem. Một vân tăng không dám hỏi lại, mở to hai mắt nhìn trước mắt kỳ quan, liền đôi mắt đều không bỏ được chất một chút, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Những người khác cũng đều không ra tiếng, lặng lặng mà nhìn lúc này một cái đằng chi nháy mắt khô khốc từ một nhược hân trên người rất xuống hạ xuống trên mặt đất hoàn toàn chết đi tiếp theo lại một cái đằng cảnh khô khô cũng rất xuống dưới sau đó lại một cái một cái tiếp theo một cái đều khô khốc rơi xuống đất không bao lâu một nhược hân trên người dây mây cơ hồ khô khốc rất xong rồi chỉ có tứ chi thượng còn còn lấy mấy cây. bốn đạo thúy lục sắc ánh sáng từ dây mây chảy ra từ một nhược hân trên người bỏ qua cuối cùng rót vào nàng giữa mày bên trong biến mất không thấy mà đằng ánh sáng đều biến mất đồng thời một nhược thân giữa mây liền bắt đầu tàn mát ra lá mắt lục năng cuối cùng hình thành một đóa bách thảo khấn khắc, khắc ở nàng mỹ tâm. Bách thảo khắc cấn sau khi xuất hiện, còn giữa dây mây cũng đồng dạng khô khốc rơi xuống đất, chung quanh hoa cỏ cây tối cũng thế, đều tử vong, toàn bộ trong viện sở hữu màu xanh lục thảm thực vật cũng chưa sinh mệnh. Một dược hân còn huyền phù ở giữa không trung, hút xong chung quanh thảm thực vật cho linh lực lúc sau, chậm rãi mở to mắt. Đôi mắt mở kia trong đáy mắt, lấp lánh phiếm lục quang, quá một hồi mới biến mất. Nhưng mà nàng đôi mắt chỉ mở một hồi lại nhắm lại, thân thể chậm rãi bay xuống xuống dưới. đi lên trước, tay tiếp được từ phía trên bay xuống xuống dưới một hân, ôm vào trong ngực không bỏ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mi thảo khắc cấn xem, đã đại khái đoán được thân phận của nàng. Chỉ có vạn mục chi linh mới có di hoa tiếp một năng lực, chẳng lẽ nàng chính là V linh? hắn còn tưởng rằng vạn mục chi linh là hoa, thảo, cây cối linh tinh thảm thực vật, lại không ngờ là cá nhân. nhưng vạn mục chi linh chỉ biết xuất hiện ở một tộc, vì sao sẽ ở phảng trần gian? diêm lệ hành bước nhanh đi lên tới, bắt tay đặt ở một nương thân mũi hạ, xem xét, đương tìm được sinh mệnh hơi thở khi, kinh hỉ hô, nàng sống, nàng sống, đại ca, nàng không chết, nàng còn sống, thật tốt quá, nàng còn sống, thật tốt quá, chỉ cần một nương thân không chết, đại ca liền sẽ không quá hận hắn, nhiều lắm chờ một nương thân tỉnh lại thời điểm chửng phản hắn một chút nhìn thấy một màn này, đại gia là kinh ngạc lại vui sướng, duy độc một nhị phu nhân ngoại lệ, một nhược hân vừa mở mắt ra nàng liền khẩn trương đến muốn chết, nghe tới diêm lệ hành hô to nàng súng kỳ, càng là hoảng loạn hô to, yêu quái, có yêu quái, một nhược hân là yêu quái, nàng là cái quái vật, đại nhân, nàng là cái quái vật, nhanh lên đem nàng đuổi ra tới, người câm miệng cho ta. một văn thanh đối một nhị phu nhân phản cảm đến tự điểm, nhưng hiện tại không dành để ý tới nàng, nghiêm túc nhìn một nhược hân, ta không cần cùng một cái quái vật cùng ở dưới mái hiên. một nhị phu nhân sợ tới mức không nhẹ, thất tha thất thiểu mà chạy đi, kỳ thật nàng không phải bị một nhược hân kỳ dị mà sống lại làm sợ, mà là bị chính mình phía trước làm những chuyện như vậy làm sợ. Mộc Nhược Hân chết mà xuống lại, khẳng định sẽ tìm nàng báo thù, học sĩ phủ đã không thể lại đãi, nàng đến chạy nhanh rời đi. Không ai quản một nhị phu nhân mà thoát đi, đều cho rằng nàng là bị quái dị sự cấp đoạ. Diêm Lịch Hành còn ôm Mộc Nhược Hân không bỏ, nhìn dáng vẻ là tưởng đem nàng mang đi. Một Văn Thanh nhìn ra hắn ý đồ, đi ra phía trước, khách khách khí khí mà nói: "Ma Vương Tôn thượng, tiểu nữ thương thế chưa lành, mong rằng Ma Vương Tôn thượng giơ cao đánh khẽ, trước đem nàng vùng, nếu có bất luận cái gì sự, thả chờ nàng sau khi thương thế lành lại nói." Bộ loạn sẽ đem nàng trước khỏi. Diêm Lịch Hành chính là không bỏ, hắc một cháu, liên quan Mộc Nhược Hân cùng nhau, biến mất vô ảnh. Bất quá ở biến mất phía trước, Ali đã nhảy bắn đến Mộc Nhược Hân trên người, cho nên đi theo cùng nhau biến mất. Diêm Lệ Hành cũng không nhiều lắm lưu lại, Diêm Lịch Hành biến mất lúc sau, hắn cũng đi theo biến mất, chân chân chính chính mà tới vô tung vô ảnh. Các quan trọng nhân vật đi rồi, chỉ còn lại có một Văn Thanh toàn gia, đối mặt mãn viện cảnh khô cỏ khô. Một Văn Thanh phản ứng thực bình tĩnh, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đại nhân đều đi rồi, phân phó nói, đem sân sửa sang lại hảo, một lần nữa trồng trọn một ít hoa cỏ. Liên như thế nào đơn giản công đạo một câu liền rời đi. Một phu nhân cũng thực cảm nhiên, đi theo một Văn Thanh đi. Một Văn tẩn trong lòng hoặc Văn mấy ngày liền, thật sự không nghĩ ra, đuổi theo đi hỏi, cha, nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu như nàng tại sao lại như vậy? đồng dạng là một cái cha mẹ sinh, vì cái gì hắn nguội nguội như thế cùng tư bất đồng, thân phụ dị bình, mà hắn lại là bình phàm vô kỷ. tâm mây, đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng nàng là nguội nguội của ngươi là được. một văn thanh vô vô một văn tàng bà vai có thể nói cũng chỉ là này đó. nguội nguội, nàng thật là ta muội nguội sao? nàng là nguội nguội của ngươi, nhưng ta tổng cảm thấy nàng không phải. cơ miệng, một văn thanh sinh khí, nghiêm khắc gian dạy một văn tàng, về sau lại nói loại này lời nói, ta đối với ngươi dùng giả pháp. nếu nàng là ngươi mội mội, ngươi là nàng ca ca, nghe rõ sao? là, nghe rõ. một văn không dám lại hỏi nhiều, nhưng mà không hỏi cũng không đại biểu hắn không nghi ngờ hỏi. Tuy rằng cha mẹ đều nói nếu ân là hắn muội muội, nhưng hắn tổng cảm giác không phải. Hắn năm nay 20 có nhị, nếu Vân 18, nói như thế tới, nếu ân xuất thế thời điểm, hắn 4 tuổi. 4 tuổi một ít việc hắn còn nhớ rõ, nhưng hắn cũng không nhớ rõ cha mẹ khi nào sinh cái muội muội. Cái này muội muội phản phất chính là chống giống gia tới giống nhau, không có bất luận cái gì dượng dục quá trình. Cha mẹ nhất định là có chuyện đã hắn. Một phu nhân thấy một Vân tầng còn ở nghi hoặc, sợ hắn gặp phải sự tình gì tới, vì thế trấn an hắn vài câu, "Tần Mây, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng nếu ân là muội muội của ngươi là được. Ta và ngươi cha đều mong trong ngươi muội muội trở về, nàng hiện tại rốt cuộc đã trở lại, nương không hy vọng lại vì cái gì sự mà mất đi nàng, ngươi mình mà sao?" Nương, ta hiểu được, sau này sẽ không hỏi lại như vậy vấn đề. Thật là Nương hảo nhi tử. Nương, giống như Hân đã trở lại, ta tưởng cùng nàng ta võ, chẳng biết có được không? Như thế nào đột nhiên muốn học võ? Một vân tàng sắc mặt đột nhiên trầm trọng lên, nhớ tới ở Thần Kiếm Sơn Trang Phi người ái nộ, trong lòng lửa giận khó tắt, tức giận nói tới, Nương, ta không nghĩ lại bị người khi dễ cùng xem thường. Văn võ nhiên quan trọng, nhưng vô võ cũng không được, chỉ có văn võ kiêm tu mới có thể thành châu giáo. Đây cũng là nếu Hân đã từng nói qua nói, ta rất có thâm xúc. Hảo, giống như Hân đã trở lại, Nương cùng ngươi cùng đi cùng nàng nói chuyện này. Một phụ nhân tràn đầy từ ái, điển hình từ mẫu. Liên ở mẫu tử hai nói chuyện nói đến thật vui thời điểm, một nhị phu nhân đột nhiên mang theo bọc hành lý, lôi kéo Nữ Nhi hoang mang rối loạn vội vội mà đi tới, vừa đi vừa thúc giục, "Đi mau, mau, nơi này không thể ngây người." Một thải điệp còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ngày hôm qua bị một ngược hơn cùng nhị hoàng tử nhục nhã sự bị chính mình nốt ở trong phòng, hôm nay lại đột nhiên bị chính mình mẫu thân lôi ra tới, làm nàng rất là không thể hiểu được, "Nương, nói như thế nào đi thì đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chạy nhanh theo ta đi là được." "Chính là rời đi học sư phủ, chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu? Nhị hoàng tử hắn khẳng định sẽ không cưới ta." Lại không đi nói, "Chúng ta sẽ bị chết thảm hại hơn." trời đất bao la, luôn có chúng ta mẫu tử hai dung thân nơi đi mau vì cái gì chúng ta sẽ bị chết thảm hại hơn Một hải điệp là càng nghe càng hồ đồ liền bởi vì quá mức hồ đồ không muốn cứ như vậy rời đi nhưng bị người như vậy lôi kéo đi tưởng không đi đều không được ta hiện tại không rảnh cùng ngươi giải thích tới trước cha ngươi nơi đó muốn hiêu thư sau đó chạy nhanh rời đi một nhị phu nhân gì đều không nghĩ nói cũng không dám nói sợ bị người nghe qua trực tiếp mang theo nữ nhi đi tìm một văn thanh muốn hiêu thư một văn thanh không nói hai lời trực tiếp cho một phu nhân một tờ hiêu thư tùy nàng rời đi Thứ mau một đại học sĩ phụ liền ít đi hai hảo nhân vật mà thiếu này hai hảo nhân vật trong nhà có thể nói là thành tình nhiều vui vẻ nhất không gì hơn một phu nhân một phụ nhân tâm tình hảo, tự mình đến trong viện thiên thổ, một lần nữa trồng trọt hoa cỏ, chờ nữ nhi trở về. nàng là chân chân chính chính mà đem một lượt hân đương nữ nhi đối lại, chỉ cần nữ nhi còn sống, nàng liền sẽ chờ nữ nhi trở về. chỉ là không biết ma vương đem nàng nữ nhi đưa tới chạy đi đâu, bao lâu mới bằng lòng đem nàng thả lại tới. đệ nhất càng đưa liên lạc, hôm nay còn có cây một. ngày hôm qua để cử tiền giấy hàng thật nhiều, là lúc tăng tâm a. trương 78, vạn mục chi linh. diêm lịch hành cũng không có đem một lượt đưa tới cái gì đại thật xa địa phương, chỉ là đem nàng mang về điểm, phóng chính mình thượng, tự mình chiếu cố nàng, còn vuông tay muốn đi một chút nàng mi tâm thảo khấn, nhưng là lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn trở về. Diêm Lệ Hành vừa vặn lắc mình tiến vào, nhìn đến Diêm Lịch Hành tay bị đạn ngồi một màn, tiến lên do hỏi, đại ca, làm sao vậy? Nàng Mi Tâm Bách Thảo khắc cấn có một cổ lực lượng cường đại, kháng cự ngoại lai like bất luận cái gì chi lực. Diêm Lịch Hành đơn giản giải thích, không có lại duỗi tay đi chạm vào một nhược Hân Mi Tâm Bách Thảo khắc cấn, mà là dùng ngón tay thon dài hòa xúc một chút nàng mặt, trong đầu hồi phóng vừa rồi di hoa tiếp một cảnh tượng, lại bắt đầu phỏng đoán một nhược hân thân phận. Nàng thật là vạn mục chi linh sao? Nếu nàng thật là vạn mục chi linh, vì cái gì sẽ trở thành một văn thanh nữ nhi? Không đúng, nàng hẳn là không phải một văn thanh nữ nhi, tiêu nàng rốt cuộc là ai nữ nhi? Một cổ lực lượng cường đại. Đại ca, ta chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại linh lực, hôm nay vẫn là lần đầu thấy. kia linh lực cường đại, quả thực có thể cùng kim tộc cường kim chi linh so sánh với nghĩ. Không, ta chưa thấy qua cường kim chi linh, không biết nó lực lượng như thế nào, chỉ biết nó rất mạnh, là kim tộc trung tâm nơi. Nhưng ngàn năm phía trước, cường kim chi linh đã không biết tung tích, đến nỗi hiện tại có hay không tìm được, vậy không được biết rồi. Nếu ta không có đoán sai nói, kia hẳn là vạn mục chi linh lực lượng. Cái gì? Vạn mục chi linh? Trong truyền thuyết một tộc linh lực ngưng tụ trung tâm, nó không phải cùng kim tộc cường kim chi linh giống nhau, mất tích ngàn năm sao? Hơn nữa vạn mục chi linh như thế nào sẽ là cá nhân đâu? Diễm lệ hành nghi vẫn chính là tuyết cầu giống nhau, càng lăn càng lớn, đối mục nhược hơn càng vì tò mò, nhưng cũng có nhiều hơn hoài nghi. Đại ca, mặc kệ mục nhược hơn có phải hay không vạn mục chi linh, tóm lại nàng tuyệt phi người bình thường, loại người này tới gần, ngươi không cảm thấy có điểm khả nghi sao? Mấy vấn đề này phía trước ta cũng từng nghĩ tới, vô luận nàng tới gần hay không có khác mục đích, liền tính là có, lớn nhất mục đích cũng bất quá là muốn tiêu diệt ta, nhưng mà nàng từng có nhiều lần cơ hội đối ta xuống tay, nhưng nàng không những không có, còn liên tiếp ra tay tương trợ. Mấy ngày qua, ta vẫn luôn ở phòng đoán nàng làm như thế mục đích, thẳng đến vừa rồi, ta mới đoán được đáp Diêm Lịch Hành nói đến cuối cùng, ngự khí có vẻ ôn nhu đến đột điểm, dùng tay nhẹ nhàng mà đem che đậy một nửa hân cái chán sợi tóc để ra, tưởng đem nàng mặt xem đến rõ ràng hơn một ít. "Ngươi đoán được đáp án, kia đáp án là cái gì?" Nếu nàng thật là Vạn Mộc Chi Linh, ra tay trợ người, kia không cần đang nghi. Ngũ Hành bên trong, lấy một vị nhất thân hòa, Thiện Dục Linh dược, cứu vớt thế nhân, nhân người vô mục mà không sống, hai người cùng một niệm thở. Vạn Mộc Chi Linh nhiều lấy cứu vớt trong thiên địa nhỏ yếu sinh linh làm nhiệm vụ của mình, mọi việc tùy duyên mà đi, chỉ cần nàng cảm thấy có duyên, liền sẽ ra tay tương trợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch ở trong núi khách thời điểm, một hân vì cái gì không lo chẳng cứu Lam Chính mà là muốn một năm lúc sau, nguyên lai ở chỗ một cái tự. Nó như thế nào tới, nàng liên tiếp ra tay tương trợ, chỉ là bởi vì cùng ngươi có duyên. Có duyên, cái này từ làm Diêm Lệ Hành nghe xong rất là thích. Không có đáp lại Diêm Lệ Hành, Nhu Tình Quân Văn mà nhìn trước mắt người, nàng cái nhợt sắc mặt làm hắn xem đến đau lòng, còn có nàng bị thứ nhất kiếm lực, cũng không biết thương thế như thế nào. Diêm Lệ Hành càng xem càng cảm thấy không ổn, ngay sau đó phân phó nói, ngươi đi tìm cái người thường gia phụ nhân tới, lại đi mua chút nữ tử sở xuyên sạch sẽ quần áo, muốn ấn nàng kích cỡ đi mua. Làm gì? Diêm Lệ Hành nghe được nửa biết nửa giải, bất quá cũng có thể đoán ra điểm đại khai tới, sau đó tặc cười cười mà nói, đại ca, nàng là người vị hôn thê, ngươi trực tiếp cùng nàng thay quần áo đó là, không cần tìm người người thường gia phụ nhân, đúng hay không? Ai ngờ này vừa hỏi, tao tới lại là một đốn xem thường, sợ tới mức hắn lập tức sửa miệng, nghe lệnh hành sự, hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm, nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng. Hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân, chờ một nhược thân tỉnh lại lúc sau, có hắn dễ chịu, cho nên hắn hiện tại vẫn là không cần cùng đại ca sướng như vậy nhiều tương phản hảo, miễn cho trừng phạt càng nghiêm trọng. Diêm Lệ Hành vừa đi, Diêm lịch Hành lại đem ánh mắt chuyển qua một nhược thân trên người, chậm rãi nắm lấy nàng tay nhỏ, liền như thế nào lẳng lặng mà bùi nàng, nghĩ nàng đã từng nói qua nói, còn có đã từng đã làm sự, nàng tự tuyệt hắn tâm ý, chẳng lẽ cùng thân phận của nàng có quan hệ, vẫn là nàng chưa từng thích qua hắn, vô luận là nào một loại, đều do so bất quá nàng tránh mạng quan trọng một nhược hân chết mà sống lại sự trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ nam diệu quốc đô thành vốn dĩ đã đủ phong vân nàng càng là rực rỡ đến nơi nào đều bị nghị luận thiên tiên trở thành một cái nhà nhà đều biết đại nhân vật ngay cả nam diệu quốc đế quân cũng gấp không chờ nổi muốn gặp một lần vì thế không tiếp tự mình đến một học sĩ phủ một đế quân đột nhiên giá lâm một văn thanh toàn gia cũng quýt tới rồi nên giá đi theo còn có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử này hai người vừa vào cửa liền nhìn đông nhìn tây như là đang tìm kiếm thứ gì vi thần khấu kiến hoàng thượng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế một văn thanh đối đế quân hành quân thần chi lễ ai ngờ thế nhưng đến đế quân tự mình nó dậy. Đế quân đối một Văn Thanh thái độ đó là chuyển biến đến hảo đến cũng được, tự mình động thủ đem một Văn Thanh nâng dậy, thiếu chút nữa liền cùng hắn xưng minh gọi đệ, Ái khanh không cần đa lễ, xin đứng lên, xin đứng lên. Đa tạ hoàng thượng. Không cần. Đế quân đem hiện trường mọi người đều nhìn quét một lần, cũng không có nhìn đến trong lời đồn một dược hân, đành phải mở miệng do hỏi, Ái khanh, ngươi không phải có một cái kêu một dược hân nữa như sao? Nàng hiện tại người ở nơi nào? Hồi hoàng thượng, nàng lúc này cũng không ở trong nhà, bị bị nàng vị hôn phu mang đi. Một Văn Thanh sợ hoàng thượng sẽ không thể hiểu được tứ hôn, đành phải đem nói đến rõ ràng hơn một ít, vì thế không tiếp phạm phải tội khi quân. Dù sao phía trước kháng chỉ thời điểm đều đã phạm phải cái này tội khi quân, hiện tại chẳng qua là kéo dài một chút thôi. Vị hôn phu, chính là ma thành chi chủ, đúng vậy. Ma thành chi chủ coi trọng tiểu nữ, vi thần cũng không thể nề hà, mong rằng hoàng thượng thứ tội, đem hết thể đều đẩy đến ma vương trên người, chuẩn không sai. Hoàng thượng vừa nghe đến là ma thành chi chủ, sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng vì bảo trì đế hoàng nghiêm nghiêm, không thể không che giấu trụ, cùng cười nói, thái khanh những năm gần đây tận trung cương vị công tác, thanh liêm chính trực, chính là nam diệu quốc hiếm có có tốt, trẫm hiện tại liền phong thưởng ngươi vì liêm vương, mục lược hân vị chúa. Bốn định muốn mục làm con dâu, nếu nàng đã cho phép nhân gia, kia liền nàng vì nữ, không biết liêm vương có bằng lòng hay không. A đột nhiên tới một cái như thế nào đại phong thưởng, đem một văn thanh đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết làm ra gì hồi đáp. Quả nhiên ứng một tiền bối nói, một người hơn gần nhất, nhà bọn họ vận thế liền sẽ xoay chuyển. Hắn vốn định sớm một chút cáo lao hồi hương, khai cái học đường, quá bình đạm sinh hoạt, nhưng trước mắt chỉ sợ là không được. Phía trước đã kháng chỉ quá một lần, nếu lúc này đây lại kháng chỉ, nhất định sẽ phạm giận mạnh rồng. Một văn thanh do dự đường này, lúc này mới quỳ xuống tiết chỉ, vì thần tại chủ long ân. Đột nhiên từ đại học sĩ thăng vì liên vương, này quan cấp tấn chức đến thật sự không hợp với lẽ thường, nhưng đây là đế quân ý tứ, liền tính lại không hợp lý, kia cũng đến tiết được. Hảo, thứ về sau chúng ta là người một nhà. Chờ trong cái tiêm nữ trở về, liêu vương mang nàng vào cung một chuyến, muốn nhìn một chút nàng. Nếu nàng có ở, kia chấm cũng không nhiều lắm ngại, bên này hồi cung đi. Hoàng thượng nói xong cuối cùng hai câu lời nói liền xoay người đi rồi, không nói thêm nữa mà khác. Đại hoàng tử Nam cung hoa cùng nhị hoàng tử Nam cung thần, hai người tràn đầy địch ý mà tương đối liếc mắt một cái, sau đó cũng đi theo rời đi. Đặc biệt là Nam cung thần, không chỉ có có lý còn có sát khí. Lần trước ở học sĩ phủ nháo kia một hồi, hắn chính là bị phụ hoàng hung hăng ran rẩy một đốn, ngay cả tứ hôn thánh chỉ cũng vô pháp lui về. Nói như vậy, hắn nhất định phải đến cưới một thời điểm. Đáng giận đến cực điểm. Đế quân vừa đi, học sĩ người trong phủ đều đồng thời nhìn về phía một văn thành, mỗi người đều là kinh ngạc đến ngây người một khuôn mặt. Một cái đại học sĩ, dây lắc gian thành một cái vô ra, quá qua chưa đi. Cha, hoàng thượng như thế nào đột nhiên đối nhà của chúng ta như thế chi hảo? Mục Văn Tẳng nghi hoặc hỏi, nhưng đã có thể đoán ra trong đó nguyên do. Ai không nghĩ khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão? Hắn có cái có thể khởi tử hồi sinh muộn muộn, đây là lớn nhất nguyên nhân. Là tốt là xấu, còn không biết. Một Văn Thanh cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, mà là cau mày mặt triển. Một phu nhân cũng thế, tuy không lên tiếng, nhưng cũng không nói, trong lòng minh bạch liền hảo. Bọn họ có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì một bữa gần, nhưng mà nơi này các loại nguyên nhân, nàng không thể nói. Tưởng tượng đến hân, nàng liền lo lắng, không biết nàng hiện tại như thế nào. Nương, cha hiện tại là vương gia, vậy ngươi chẳng phải chính là phi? Ta đây chẳng phải là thành tiểu vương gia? Một vân tặng rất là cao hứng, đột nhiên cảm thấy thân phận cao quý nhất đẳng. Thân mây, đừng nghĩ quá nhiều, thế sự vô thường, không cái định số. Quân ý khó giò, thả không biết hắn khi nào sẽ thu đi này hết thảy, cho nên chúng ta phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một phu nhân đối danh lợi quyền thế xem đến thực đạo, đối với trước mắt hết thảy không quá xem trọng. Tới đột nhiên đồ vật, đi đến cũng sẽ đột nhiên. Nương, ta sai rồi, không nên như thế tham mộ hư danh. Ngươi hiện tại biết cũng không muộn. Này đó cái gì danh a lợi a, đều làm mây khói thoáng qua, xem đến trọng, tùy thời đều sẽ bị chúng nó nắm đi. Tầm mây, ngươi có thời gian đi ra ngoài hỏi thăm một chút nếu hơn tin tức đi, nương thực lo lắng nàng, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Hảo, ta hiện tại liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Một vân thằng nói làm đi làm, đối với Mộc Nhược thân cái này muội muội càng là yêu thích. Hắn đương nhiên biết Mộc gia hiện giờ sở có được hết thảy đều là bởi vì cái này muội muội, vô luận nàng có phải hay không hắn thân muội muội, hắn đều sẽ đem nàng đương muội muội đối đãi. Mà Mộc Nhược thân lúc này còn ở khách điếm nằm, trên người bị máu tươi làm dơ quần áo đã bị người thay cho, cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở một cái xa lạ trong phòng, giật giật, lực thượng thương còn có điểm hơi đau, nhưng cũng không phải vô cùng đau đớn. Nha Ali thấy Mộc Nhược thân tỉnh lại, nhảy bắn đến nàng trong lòng ngực, hưng phấn mà đối nàng kêu một tiếng. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi tỉnh?" Ali, đây là nơi nào, ta một nhược hân còn không có hỏi xong, phát hiện chính mình trên người quần áo không đúng, kinh ngạc vô cùng, là ai đem ta quần áo cấp thay đổi. Nếu là ở học sĩ phụ, nàng sẽ không kinh ngạc, nhưng nàng hiện tại không ở học sĩ phụ. Hôm nay đổi mới xong, hì hì. chương 79, đòi tiền dễ làm. Một cái bưng chậu nước trung niên phụ nhân đẩy cửa mà vào, thấy một nhược hân đã tỉnh lại, quay đầu lại hướng ra ngoài hô to, cô nương tỉnh, cô nương tỉnh. Lam ơn, người là ở bên trong lại không ở bên ngoài, nàng hướng ra phía ngoài kêu cái gì a? Mộc Nhược Hân cảm thấy trước mắt cái này trung niên phụ nhân có điểm tật xấu, nhưng không nhiều để ý tới, cũng không cái kia sức lực đi để ý tới, ngực thượng còn dần dần làm đau, chỉ cần nàng hơi chút vừa động hoặc là tưởng mộ sự kiện nhiều một ít liền sẽ tăng đau. Ăn như vậy thâm nhất kiếm, không đau mới là lạ, nhất đáng giận chính là cái kia một nhị phu nhân, cư nhiên nhân cơ hội thành kiếm đâm vào càng sâu, làm hại nàng đã chết một lần. Đáng giận, Mộc Nhược Hân thực sinh một nhị phu nhân khí, cũng liền bởi vì quá mức sinh khí, ngực vô cùng đau đớn, đau đến nàng thiếu chút nữa liền đứng không yên. Diêm Lệ hành nghe được phụ nhân tiếng la, biết Mộc Nhược Hân tỉnh, bằng mau tốc độ xuất hiện ở phòng bên trong, gần nhất liền nhìn đến Mộc Nhược Hân lung lay sắp đổ, vốn dĩ chỉ là ngừng ở nàng 5 bước xa địa phương, thấy nàng đứng không vững, lại lóe lên một chút, tức khắc đi vào nàng bên cạnh, duỗi tay đem nàng đỡ lấy, dùng lạnh nhạt thả có chưa quan tâm miệng lưỡi nói, để ý, dứt lời, ngay sau đó buông tay, như là cố tình ở cùng trước mắt người bảo trì khoảng cách. A Hoành, nguyên lai like là ngươi a? Mộc Nhược Hân đứng vững lúc sau, nhìn đến là Diêm Lệ cũng không kinh ngạc, dùng bình thường thái độ cùng hắn chào hỏi. Đống nghĩ đến Diêm Lệ tức giận chất vấn, người cái kia ngàn đệ, đệ đâu? Diêm Lệ lúc này liền tránh ở ngoài cửa mặt, vừa nghe đến Mộc Nhược Hân chất vấn hắn, cả người liền căng thẳng, khẩn Hắn khẩn trương cùng sợ hãi không phải bởi vì một nhược hơn mà là bởi vì hắn cái kia đại ca vạn nhất đại ca không tha thứ hắn, hắn có đến chịu. Diêm lịch hành tự nhiên là biết Diêm lệ hành tránh ở bên ngoài, cũng biết việc này sai ở Diêm lệ hành trên người. Vì đệ đệ không tiếp tự mình hướng một nhược hơn xin lỗi, một cô đương nghiêm khắc thực hiện vô tâm có lỗi, ta nguyện ý đại hắn tiếp thu ngươi bất luận cái gì trừng phạt, mong rằng ngươi có thể buông tha hắn. Tránh ở bên ngoài Diêm lệ hành bị cảm động tới rồi, không hề trốn tránh, hiện thân với trong phòng, không muốn làm ca, ca thế chính mình chịu quá, chủ động hướng một được xin lỗi cũng tiếp thu xử phạt. Một cô đương, sự tình là ta làm, là ta giết ngươi, một mình ta làm việc một người đương. ngươi muốn xử trí như thế nào, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng chớ có trách ta đại ca. Nghiêm khắc thực hiện, đi ra ngoài. Diêm Lệ Hành lấy ra Kaka ca ca cùng Ma Vương Vinh Niêm, mệnh lệnh Diêm Lệ Hành đi ra ngoài. Nhưng Diêm Lệ Hành chính là không đi, đại ca, ta đã trưởng thành, không hề là cái tiếc chuyện gì đều phải ngươi che chở tiểu hải tử. Lần này ta phạm sai, ta chính mình đánh bạc. Ngươi nếu còn khi ta là đại ca, vậy nghe ta chỉ mệnh, đi ra ngoài. Ta không đi. Ngươi thật vất vả mới gặp được tin lời, không thể bởi vì ta liền như thế nào bỏ lỡ. Nếu có thể giúp được ngươi, liền tính muốn ta đi tìm chết, ta cũng cam nguyện. Một nhược thân ở một bên nghe được thực vô ngữ, không thể không đình chỉ bọn họ. Các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta. Quả nhiên thực nghe lời, đều câm miệng. Ta có nói muốn xử trí ai sao? Các ngươi như vậy tranh nhau làm ta xử trí. Nó như thế nào tới, ngươi tha thứ ta? Diễm Lệ hành hung phấn vô cùng, dùng như ngọc một thủy gương mặt tươi cười đối thượng một nửa thân kia trương nghiêm túc giận mặt, hy vọng có thể cầu được nàng tha thứ. Nếu là vì đại ca, hắn mới sẽ không đối một nữ nhân như vậy khách khí khí khí. Ngươi chính là đâm ta nhất kiếm, làm hại ta sủi cảo toàn không có. Muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể, ngươi liền thân thủ bao một đốn sủi cảo cho ta ăn, lại dâng lên bạc dòng 10 vạn lượng làm tiền thuốc men. Đòi tiền dễ làm. Diễm Lệ hành không nói hai lời, từ trong lòng ngực móc ra một trương 10 vạn lượng ngân phiếu, nhét vào một nửa thân trong tay, 10 vạn lượng, cho ngươi. Đến nỗi cái kia sủi cảo, ta tận lực đi làm lam văn thán mà thôi, liền tính không bao quá cũng có thể học. nếu bao một đốn sủi cảo có thể được đến một nhược hân tha thứ, kia đăng giá, quan trọng nhất là đại ca không cần thế khó xử. một nhược hân hai tay cầm ngân phiếu mở ra, phóng tới mặt trên xem, nghiệm chứng thật giả, kinh ngạc cảm thán nói, nói mười vạn lượng liền có mười vạn lượng, các ngươi ma thành tiền có phải hay không nhiều đến không địa phương phong a? kẻ hẹn mười vạn lượng, gì đủ nói thay. nha, nghe ngươi khẩu khí này, mười vạn lượng đối với ngươi mà nói là một bữa ăn sáng, ta có phải hay không tốt quá ít? ta ngươi, 10 vạn lượng bồi thường đích xác thiếu. ai nói là ngươi ta? Một nhược hân nghiệm chứng xong ngân phiếu thật giả lúc sau liền thu hảo, còn tùy ý trở về một câu. nhưng mà này một câu lại làm thị hai anh em giật mình vặt phần Diêm Lệ Hành là cái tính nóng, làm không được Diêm Lịch Hành cái loại này gặp biến mất kinh. Thái Sơn tự nhiên cảnh giới, trong lòng một có nghi hoặc liền vội vã hỏi rõ ràng, chẳng lẽ không phải ta giết ngươi sao? Ta rõ ràng nhất kiếm đâm trúng ngươi trái tim, đại phu nói ngươi đã khí tuyệt bỏ mình. Ngươi kia nhất kiếm đâm vào cũng không thâm, muốn đem ta giết chết, còn sớm thật sự đâu? Vậy ngươi vì cái gì sẽ khí tuyệt bỏ mình? Còn không đều là cái kia một nhị phu nhân làm hại, nàng cư nhiên nhân cơ hội thanh kiếm đâm vào càng sâu, hại ta đã chết một lần, ta một hai phải cùng nàng gấp đôi thảo nếu không có thể. Mục Hân lại một lần bởi vì một phu nhân xin vừa giận liền đau. Diêm Lịch Hành thấy thế tiến lên quan tâm vừa hỏi, miệng vết thương hay không còn đau? ăn như vậy nhất kiếm, không đau mới là lạ gì, từ từ, ta chết mà sống lại sự, chẳng phải đã truyền đến mọi người đều biết. không xong, cái này phiền toái như lớn. đương nhiên, hiện tại toàn bộ Nam Thành người đều biết một đại học sĩ đại nữ nhi một nhược thân chết mà sống lại, đem ngươi nói được muốn nhiều thần có bao nhiêu thần. Diêm Lệ Hành tâm tình hảo, không hề sợ hãi bị đại ca trách phạt, khôi phục trước tiêu tiêu tiêu sái sái bản tính, có điểm tiểu nam sinh đáng yêu. đầu đại, uy, ngươi vì cái gì có thể chết mà sống lại? ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? ngươi còn không nhanh lên đi cho ta làm sủi cảo. một nhược chừng mắt Diêm Lệ Hành, gì đều không muốn nói, còn đem để tại cái chuyện đi rồi. Lam Văn Thán liền làm Văn Thán, có cái gì cùng làm gì. Diêm Lệ Hành mở ra quả xếp, Tiêu Sái đi ra ngoài, kỳ thật là cố tình làm chính mình đại ca có cơ hội cùng Mộc Nhược Hân một chỗ, làm cho bọn họ hai cái nhiều hơn bổ dưỡng cảm tình. Hắn cái này đệ đệ vẫn là thật vĩ đại, hắc hắc. Lúc này trong phòng cũng chỉ dư lại Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân hai người, Mộc Nhược Hân không muốn nhiều lời, Diêm Lịch Hành cũng không nghĩ hỏi nhiều, trong phòng không khí một chút liền cứng lại rồi. Mộc Nhược Hân nhìn nhìn Diêm Lịch Hành liếc mắt một cái, đánh vỡ yên lặng, nghiêm túc mà chân thành mà nói, a Hành, có một số việc ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi không hề ác ý, ta có ta khổ chung, tựa như ngươi có ngươi không thể nói bí mật giống nhau, ta không hỏi ngươi bí mật, ngươi cũng đừng hỏi ta khổ chung, hảo sao? chỉ cần ngươi tồn tại, này liền đã đủ rồi. Diêm Lịch Hoành đáp án thực ngắn gọn, cũng thực sáng tỏ. Hảo Ha hành, ta liền biết ngươi tốt nhất. Ngươi yên tâm, chờ ta thương Hảo lúc sau, nhất định sẽ giúp ngươi đem Minh nói gì trừ. Bất quá ta hiện tại có một việc nhu cầu cấp bách đi làm, đi trước cáo tử. chuyện gì? trở về tìm cái kia một nhị phu nhân tính sổ. Liên tính ta hiện tại thương còn không có hảo, tìm nàng tính sổ vẫn là dư dạ. Diêm Lịch Hoành vẫn là không yên tâm, chủ động đưa ra, ta tùy ngươi một đạo đi. Này cũng không phải trương cầu đồng ý, mà là thông báo quyết định của hắn. chuyến này hắn không giống nàng đi không thể. ngươi, không giận ta sao? mục nhược hân nhược được hỏi, nếu có thể, nàng không nghĩ hỏi cái này loại mẫn cảm đề tài, nhưng có một số việc vẫn là biết rõ ràng tương đối hảo. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi tồn tại, này liền đã đủ rồi. Hắn hiện tại chỉ cầu nàng hảo hảo mà tồn tại, sống được hoàng hảo, hảo mà khác tùy duyên. Kỳ hỉ, A Hoành, ta liền biết ngươi nhất có độ lượng. Ta vốn là phải cho ngươi đưa sổ cáo, kết quả bị ngươi đệ đệ không thể hiểu được đâm nick kiếm, lại bị cái kia một nhị phu nhân hại chết một lần, nghĩ đến lực khí, ta hiện tại liền đi tìm nàng tính sổ, A Hoành, chúng ta đi. Lúc này đây nàng muốn đem cái kia một nhị phu nhân triệt triệt để để giải quyết rốt, làm nàng vĩnh viễn không thể lại gây sóng gió. Hoàn thượng phong thưởng một đại học sĩ phụ sự, theo mục nhược hân phong vân sự tích cùng nhau truyền thay, chuyển đến cực nhanh. Một nhị phu nhân vừa định mang theo một thải điệp rời đi Nam thành, lại không ngờ biết được Hoàng thượng Phong Mục Văn Thanh vì Liêm Vương một chuyện, ngay cả một Nhược Hân cũng bị Phong làm con chúa, chạy nhanh mang theo nữ nhi buôn trở về. Dù sao nàng thứ một Nhược Hân sự không ai thấy, liền tính một Nhược Hân chỉ chứng nàng, nàng chỉ cần chết không thừa nhận liền hảo. Một Nhược Hân là con chúa, kia nàng nữ nhi cũng sẽ là con chúa, tốt như vậy sự, nàng sao có thể buông tha. Nhưng ai biết, nàng cư nhiên liền học sĩ phủ đại môn đều đi vào không đi, chỉ có thể ở bên ngoài mắng, cầu nô tài, không biết ta là ai sao, cư nhiên dám ngăn đón không cho ta vào cửa, tin hay không ta chịu nguyên mấy chục roi. Ngươi đã không phải đại nhân thất thân, không hề là học sĩ phủ người, ta vì sao làm ngươi đi vào? gia đình không chút nào sợ hãi phản bác, đã sớm chịu đủ một nhị phu nhân khí, sơn hiện tại trả thù. ta đây nữ nhi tóm lại là đại nhân nữ nhi đi, trên người nàng chạy là một gia huyết, ngươi dám không cho nàng đi vào sao? này, thải điệp, ngươi thượng. một nhị phu nhân đẩy một thải điệp một phen, muốn cho nàng lấy ra thân phận tới nói chuyện. nhưng một thải điệp trời sinh tính kiếp được, hơn nữa nghe nói một nhược hân chết mà sống lại sự, lại biết được là chính mình thân sinh mẫu thân giết một nhược hân, nơi nào còn dám nói cái gì lời nói, chẳng những không có đi cùng gia đình phân cao thấp, ngược lại khuyên một nhị phu nhân, nương, chúng ta vẫn là đi thôi. vạn nhất một nhược thân trở về, chúng ta sẽ thử thảm. đi rồi ngươi coi như không thành của chúa, ngươi có biết hay không? chỉ cần ta chết không thừa nhận chuyện gì đều sẽ không có hơn nữa ngươi là đại nhân huyết mạch này hổ độc không thực tử liền tính đại nhân lại như thế nào hắn ta lại như thế nào hướng về một được hơn hắn cũng sẽ không không nhận ngươi thải điểm lấy ra điểm quyết bạt tới chạy nhanh ngựa một nhị phu nhân lại đẩy một thải điểm một lần thật thật không thể chính mình nữ nhi có thể giống một nhược thân như vậy sắc bén đáng tiếc một thải điểm vẫn là không dám thiếu chút nữa đã bị một nhị phu nhân cấp đẩy nã quay đầu nhìn lại sắc mặt đột biến run rẩy nói nương ngươi ngươi mà sau ta mặt sau ta mặt sau làm sao vậy một nhị phu nhân nghi hoặc hỏi một chút cũng quay đầu lại nhìn một chút kết quả đồng ý là sắc mặt đại biến cả người bắt đầu phát run canh một đưa lên còn có lấy cả nha kỳ hỉ trương 80, ta không đáp ứng diêm lịch hoàng mang theo một nhược hân trở về liền như thế nào đột nhiên trống rỗng mà hiện đứng ở một nhị phu nhân phía sau đem trung binh người qua đường hoảng sợ sôi nổi dừng lại bước chân xem hiếm lạ một nhị phu nhân bay đầu lại nhìn đến một nhược hân rất giống là gặp quỷ sợ hãi lui về phía sau một bước run rẩy mà khẩn trương hỏi một nhược hân ngươi ngươi muốn làm gì nhị đương ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy ta sợ cái gì đâu một nhược hân chưa từng xưng hô nhị phu nhân vì nhị nương quá hiện tại đột nhiên phá lệ mà tâu nàng một tiếng nhị đương, nói đến âm âm khí tự tự đều mang theo thứ ta ngươi là cái quái vật ta đương nhiên sợ Một nhị phu nhân chết không thừa nhận là bởi vì chính mình sợ đã làm sự mà sợ hãi, tuy ý tìm cái lý do qua loa lấy lệ. Tại đây loại dùng võ vi tôn, linh thú muôn bản thế giới, khởi tử hồi sinh cũng không có cái gì không có khả năng.